Ngươi đúng là cam lòng, đây chính là người bình thường cầu đều cầu không được binh khí tốt, ngươi lại muốn cho thông linh t h ú dụng, ngược lại cũng là c ấ p đến, không đáng kể cam lòng không nỡ lòng bỏ. Ngươi đúng là trực tiếp. Quả nhiên, cùng cả cụ rủ cái tên này chờ lâu, họ không là cái gì tốt. Được rồi, làm ăn này ta nhận, có điều ta có một điều kiện. Tiền bối mời nói, cải tạo đao chi phí ta liền không muốn, có điều đổi xong sau còn lại đầu thừa đôi thẹo về ta. Này lôi đao kỳ bạ có thể tụ tập s ắ m x é t vật liệu có thể không bình thường. ở lại ta này. nói không chắc còn có thể chế tạo ra cái gì thú vị đ ổ vật đến không thành vấn đề chỉ cần tiền bối đem dao sửa tốt còn lại vật liệu đều là ngươi vật liệu đối với ký mi mạ rổ t ớ i nói cũng không có tác dụng gì hắn căn bản không cần chế tạo vũ khí này một thân xương chính là hắn tốt nhất vũ khí thoải mái cujoxi tiếp nhận lôi đao kỳ bạ đem ném vào đúc kiếm lô bên trong sửa đao đại khái cần 3 ngày thời gian các ngươi muốn ở ở chỗ này của ta sao vừa vận ta gần nhất được một bình rượu ngon một người uống chán đồng thời không rảnh ta còn vội vàng đi giết người cả cù dù trực tiếp từ chối hiện tại tượng quốc có thể rất loạn các ngươi vẫn là không muốn đi ra ngoài đi lo t ố t tuy rằng đối với ngươi mà nói không nguy hiểm gì nhưng đến cùng là phiền phức cù giỏi s i khuyên tượng quốc xảy ra chuyện gì kỵ mỹ mạ dồ rất là tò mò kỳ thực này cùng nhau đi tới hắn cũng nhận ra được tượng quốc tình huống có chút kỳ quái ta có vài bằng hữu nói cho ta tượng nhận thôn tứ tượng thiên nhân không biết đánh ngọn gió nào t ự a hồ nhìn c h ầ m c h ằ m xa ẩn thôn một đôi gì nụ gì kỳ gần nhất đang b ề bộ đây kỵ m mạ dồ nghe vậy cùng cả c ụ dù đối diện một chút một đôi gì nụ gì kỳ là ạ cả sủ kỳ tổ chức m ụ c t i ê u không quá đáng p h ố i đi bắt giữ nó người là ạ cả sủ nạ nó xả sổ gì cùng người đã ra, với bọn hắn đúng là không có quan hệ gì. tứ tượng thiên nhân, cái gì vớ va vớ vẩn cũng dám đánh gì nụ gì kỳ chủ ý, thực sự là không biết tự lượng sức mình. cách mặt nạ đều có thể cảm giác được cả cụ rủ cái kia một mặt vẻ trào phúng. đối với người mà nói, tứ tượng thiên nhân tự nhiên không tính là gì. bất quá đối với những người khác, nay bốn cái gia hỏa vẫn rất có bản lĩnh. tượng nhân thôn thế hệ tương truyền bốn cái nhất cụ, uy lực tương đương không tầm thường. ở một trình độ nào đó nói, thậm chí so với này lôi đao kỳ bạ càng mạnh hơn. chương 1 7 t r ư c đến thêm tiền 24. vô hạn l ô áo giáp long nhãn co rúi kiếm khổng tước song kiếm quang kiếm này bốn người chính là tượng n h ậ n thôn đời đời truyền lại nhẫn cụ mỗi một thanh kiếm đều nắm giữ năng lực đặc biệt hơn nữa uy lực không tầm thường ở kỳ m ì mạ rồi xem ra những này nên chính là khoa học nhẫn cụ mô hình lôi đao kỳ bạ so sánh cùng nhau cũng không yếu chỉ có điều bốn vị trí đầu người thao tác càng thiên hướng với kiểu ngu ngốc mà lôi đao kỳ bạ cần người sử dụng có đầy đủ trình độ. nếu không, căn bản là không có cách phát huy ra lôi đào kỳ bạ toàn bộ huy lực. tỷ như củ rổ sủ kỳ d ả i gạ trình độ liền rất kém cỏi, lôi đào kỳ bạ cho hắn đều lãng phí. vũ khí lợi hại đến đâu, cũng phải nhìn người sử dụng năng lực. dựa vào bốn cái nhẫn cụ liền muốn đối với xa ẩn thôn. tuy rằng xa ẩn thôn vẫn là ngũ đại nhẫn thôn bên trong lót đáy tồn tại, nhưng cũng không phải tùy tiện cái gì thế lực có thể lay động. này tứ tượng thiên nhân đầu g ó c không dễ dùng, tượng nhẫn thôn thủ lĩnh cũng tùy theo bọn họ sang l lấy tượng n h ậ n thôn thực lực, căn bản ngăn cản không được bốn người bọn họ. vì là cầu tự vệ. trong thôn nhân tượng n h ó m cũng đã nâng thôn rời đi. Kujoji thở dài, rất có lo lắng. tứ tượng thiên nhân nhưng là tượng nhận thôn bằng hiệu, tuy rằng bọn họ hiện tại phản bội tượng nhận thôn, nhưng ngoại giới cũng không biết. một khi chuyện này làm lớn, tượng nhận thôn cũng giải thích không rõ ràng, lại thêm vào thôn sung túc, khó bảo toàn sẽ không bị t h ừ a d ị p cháy nhà h ố i của. vì lẽ đó thôn một mặt ở liên hệ c ổ nổ hạ, hy vọng c ổ nổ hạ có thể phái người đi ngăn cản tứ tượng thiên nhân, một mặt sớm rời đi, để tránh khỏi bị n ộ thương. tượng nhận thôn làm hai tay chuẩn bị, mục đích chính là vì đem tổn thất rơi xuống thấp nhất. k i Mi Mạ Rổ nghe được hai người nói chuyện, cảm giác này Cú Rô Sì tựa hồ đối với Tượng n h ậ n t h ô n vô cùng hiểu rõ. Chuyện như vậy, có thể không phải người bình thường có thể biết. Sau một khắc, hai người nói chuyện liền nghiệm chứng Kỳ Mi Mạ Rổ ý nghĩ. Ta nhớ tới ngươi nguyên lai cũng là xuất thân Tượng n h ậ n t h ô n đi. c u j o s i gật gật đầu. Đã rất nhiều năm không trở lại. Mười triệu lượng. Cả c u Du thập phần tự nhiên định giá. Cái gì? c u j o s i sướng sốt một chút. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết, ngươi đang lo lắng Tượng Nhẫn t h ô n Ngươi khi đó bởi vì chuyện kia, tràn ngập tức giận rời đi Tượng Nhẫn t h ô n nhưng ngươi vẫn là không bỏ xuống được cái kia thôn rách mười triệu lượng ta giúp ngươi giết tứ tượng thiên nhân như vậy không liền chuyện gì đều không có cả cù dù đương nhiên nói rằng ngươi vẫn là như cũ động một chút là đánh đánh giết giết cù d o s i bất đắc dĩ thở dài giết người có thể giải quyết vấn đề liền không là vấn đề nói đi có làm hay không kéo thời gian càng lâu phiền phức liền càng nhiều nếu như các loại sai lầm lớn đ ú c thành ta giết bọn họ cũng vô dụng cả cù dù nhường cù d o s i hạ quyết tâm được có điều ta hy vọng ngươi có thể đem cái kia bốn cái nhẫn cụ hoàn hảo mang về cái kia đối với tượng nhận thôn rất trọng yếu có thể đến thêm tiền tổng cộng 1,500 không vạn lượng cù g i i si. x ì cả cù du này nhắc đến một tay tốt giá nhìn ra kỳ m ì mạ rồi sưng s ở sưng s ở kiếm tiền quỷ tại a tốt 1 5 t 0 vạn lượng liền 1,500 vạn lượng cù giỏi gì cũng không thiếu chút tiền này lập tức cũng không trả giá trực tiếp đồng ý hắn cũng biết cùng cả c ụ du mặc cả là không thể cái tên này chính là cái túi tiền rất tốt hiện tại nói cho tình báo ta cả cù du lộ ra vẻ hài lòng trong n á y mắt cả cụ rủ lại đàm luận thành một bút lớn h ơ n kỳ mỹ mạ rồ không khỏi bắt đầu khâm phục lên cả cụ rủ kiếm tiền năng lực. tình báo giao tiếp xong xuôi, cả cụ rủ quay về kỳ mỹ mạ rồ nói rằng, tiểu quỷ, đi thôi, chờ chúng ta trở về, người lao cũng tốt. được rồi, cả cụ rủ tiền bối. kỳ mỹ mạ rồ cũng không có từ chối, theo cùng rời đi. cujoxy nhìn hai người rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói nhỏ, hy vọng bọn họ thật sự có thể ngăn cản tứ tượng thiên nhân đi. tượng nhất thôn, còn thật là khiến người ta không bất lo a. trên đường, cả cụ rủ ánh mắt vẫn ở trên người hắn quét qua. tiền bối. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Trên mặt ta có vật bẩn thỉu. Kỵ Mỹ Mạ Dồ bị hắn nhìn chằm chằm thập phần không thèm để ý, thẳng thắn trực tiếp hỏi. Cảm giác thiệt thòi. Thiệt thòi. Cái gì thiệt thòi? Kỵ Mỹ Mạ Dồ đẩy mặt nghi hoặc. Bốn cái nhẫn cụ đều có thể bán 5 triệu lượng, ta nhưng đem lôi đao kỳ bạ trực tiếp đưa ngươi. Trong này tối thiểu thiệt thòi 100 v à n lượng. Kỵ Mỹ Mạ Dồ, hóa ra là bởi vì chuyện này cũng đã lâu sự tình, còn nhớ nợ cũ. Tiểu quỷ, nếu không ta vẫn làm mời ngươi ăn cơm, ngươi đem đao đưa ta. Thực sự không được, ngươi bổ cái trên lệch giá. không nhiều, một triệu lượng liền tốt. Cả c ụ rủ thử một lần nữa giao dịch, nhưng Kỷ Mị Mạ Dồ khẳng định là không đồng ý. Giao dịch đều hoàn thành, không có rút về đạo lý. Cả c ụ rủ tiền bối, ngươi coi như mua cái giáo huấn đi. Kỷ Mị Mạ Dồ nói, bước nhanh hơn. Đáng ghét tiểu quỷ, ngươi lúc nào học được như thế keo kiệt. Cả c ụ rủ hơi bất mãn. Tự nhiên là cùng tiền bối ngươi học. Hành, lần sau có cơ hội, ta nhất định giết ngươi. Kinh tế tranh chấp bắt đầu, không làm được liền sẽ diễn biến thành một hồi giết người sự kiện. Kỷ Mị Mạ Dồ giờ khắc này nhưng trong lòng hơi động, nói rằng. tiền bối không bằng chúng ta mặt khác làm cái giao dịch đi ta có thể cho ngươi 10 triệu lượng cạ cụ d ù nghe vậy con mắt màu xanh lục bên trong tỏa ra ánh sao giao dịch gì đưa ta giải một mét địa v á n ngu ta nghiên cứu một chút ta đối với vật này còn rất có hứng thú cạ cụ du lập tức dừng bước tiểu quỷ ngươi lại nhìn chằm chằm ta địa v á n ngu muốn chết sao đương nhiên không phải ta chỉ là xem cạ cụ du tiền bối như thế trường thọ vì lẽ đó rất tỏ mò ộ địa v á n ngu thành phần ta nghiên cứu ra sau nói không chắc còn có thể giúp ngươi làm tiếp đột phá đây Ngươi hiện tại mới năm trái tim, không chắc có thể biến thành 7 viên đây. Cả cụ rủ nghe vậy vẫn đúng là mấy phần đ ộ c lòng. Một mặt là tiền tài mê hoặc, mặt khác, hắn đối với địa đoán ngu điều khiển đã đến cực hạn, nếu như có biện pháp tiến thêm một bước nữa, cũng là chuyện tốt. Cho tới kỳ mỉ mạ rổ có thể hay không nghiên cứu xong địa đoán ngu sau đối phó chính mình, cả cụ rủ đúng là cũng không lo lắng. Địa đoán ngu có thể không cái gì nhược điểm. Hơn nữa ả c t s ủ k ỳ tổ chức bên trong ai cụt tay gãy chân, đều sẽ tìm hắn may lên, địa o á n ngu cũng sớm đã đưa đi không ít, cũng không để ý nhiều kỳ mỉ mạ rổ một cái. làm vì chính mình đ ộ i h ữ u kỳ m ị mạ r ồ nếu như thật sự muốn đánh địa án ngu chủ ý, cả cụ dù cũng là khó lòng phòng bị. Hiện tại ngay mặt nói ra trái lại có vẻ quan minh lỗi lạc, cùng nay đến thời điểm bị kỳ mỹ mạ rồi lén lút lấy đi, còn không bằng hiện tại cho hắn. Vừa liên lạc cảm tình, còn kiếm được tiền, đương nhiên quan trọng nhất là tiền. Nghĩ tới đây, cả cụ dù lập tức làm ra quyết định, hắn vươn tay phải ra hai ngón tay, khoa tay một hồi, 20 triệu. Chứ mới vừa nói những kia giao dịch nội dung ở ngoài, người đến tiếp sau nghiên cứu vật liệu không đủ thời điểm, ta có thể tiếp tục cung cấp địa án ngu. mở rộng giao dịch, nâng giá cao, thành giao. k ỳ Mỹ Mạ Dù hiếp mắt cười, cả c ụ rủ cũng thật là cái tốt đội Lưu A. Địa b á n n g u ung dung tới tay, trước 180, nhị đ a o Lưu địa Chủ 30. Bên trong vùng rừng rậm, tứ tượng Thiên Nhân đang toàn lực chạy đi. Đống nhiên trước mặt bọn họ xuất hiện hai bóng người. Ai? Tứ Tượng Thiên Nhân đều là cả kinh, rồn rập dừng bước lại, nhìn về phía hai người trước mắt. Nên đen mây đỏ bảo, một g i a một trẻ. Bọn họ liền đứng ở nơi đó, tựa hồ chờ bọn hắn rất lâu, cũng thật là chậm. Cả cù rủ cười lạnh một tiếng, h i ể n nhiên khá là bất mãn. Hắn cũng không phí lời, trực tiếp mở ra chiến đấu. Kỵ m ị mạ rù tại chỗ bất động, nhìn chăm chăm bốn người, để tránh khỏi bọn họ đào tẩu. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, hắn cùng cả c ụ rủ trong lúc đó hiểu ngầm cũng càng ngày càng cao. Tổng thể tới nói, cả c ụ rủ phụ trách chuyển vận, kỵ m ị mạ r phụ trách xem của vui. Cả c ụ rủ tiền bối cũng thật là nóng rù ta. Kỵ m ị mạ rù n ổ nước bọn một câu, sau đó bỉ ạt kĩu g n g mở ra, đem chu vi 3 km bên trong hết thảy cảnh vật đều kéo vào trong đầu. Trải qua khoảng thời gian này t u hành. hắn bị ả n kỵ gằng đã không kém chút nào hì ụ gạ hì ả x ì bị ả n kỵ gằng ở trên người hắn dần dần thể hiện ra không giống bình thường sức mạnh đây là t ầ m nhìn bên trong xuất hiện mới nhân vật gạ ả d a cản cụ rồ cùng tệ ả gì ba người đang hướng về bên này tới rồi kỵ mỹ mạ rồ ánh mắt lại rơi vào tứ tượng thiên nhân trên người cầm quan kiếm người kia có lấy một cái tượng gỗ bị ả n cựu gằng bên trong kỵ mỹ mạ rồ có thể xem tới đó diện có một người còn tin sao này tứ tượng thiên nhân liền sẽ là một ít không điểm mấu chốt sự tình kỵ mỹ mạ rồ khẽ lắc đầu đối với cách làm của bọn họ biểu thị kinh b ị Bên này, cạ cụ rủ tiến lên chính là một quyền đất thuộc tính trả cờ dạ bao t r ù m nắm đấm hóa thành màu đen kịt, có thể đánh ra tuyệt hảo thương tổn. thủ đội, thủ mâu, tốc độ bạo phát. tứ tượng tiên nhân đương nhiên sẽ không nhắm mắt chờ chết, k h ô n g tước song kiếm kích phát, phong nhận từ bên trong chém ra. Cùng lúc đó, long nhãn có dối kiếm hóa thành ba cái long, nào hướng về phía cạ cụ rủ. đối mặt như vậy thế tiến công, cạ cụ rủ không tránh không né, đánh ra nắm đấm phải của chính mình. với anh, quyền kinh bạo phát, bất luận là phong nhận vẫn là long hình trả c ỡ dạ. đều bị đen kịt nắm đấm từng cái đánh nát, sặc sỡ đồ vật, không có chút nào sử dụng. t ố i tiểu, ở bốn người này trong tay, không phát huy ra huy lực mạnh nhất. Cái gì? t ứ tượng thiên nhân hỏa rồi. c ạ cù rủ thật giống như là sói vào bể cừu, xong quyền thu gặt bốn người tính mạng. Trong chốc lát, tứ tượng thiên nhân đã ngã một mảnh. Hơi thở của bọn họ cực kỳ yếu đứt, mắt thấy là không sống được. Cũng thật là gọn gàng nhanh chóng a. k ỳ mị mạ rồi cảm thán một tiếng. Cả cù rủ đang đối mặt nhiệm vụ mục tiêu thời điểm, có thể một chiêu chế địch, chắc chắn sẽ không dùng chiêu thứ hai. n à y tứ tượng thiên nhân nhiều lắm cũng chính là đặc biệt thượng nhẫn trình độ, căn bản không làm gì được cả cụ rù. h u n g chi cụ r o đã sớm đem bốn cái nhẫn cụ đặc tính nói cho cả cụ rù, tứ tượng thiên nhân cũng mất đi cuối cùng ưu thế, bị cả cụ r ủ treo lên đánh, là chuyện hợp tình hợp lý. tiểu quỷ, đó lấy. cả cụ rù đem bốn trên thân thể người nhẫn cụ trực tiếp gỡ xuống, ném cho kỳ mì mạ rồ. có thể hấp thu trả cờ dạ vô hạn lô á o giáp, có thể hóa long công kích long nhãn co r ư i kiếm, phóng thích cường lực phong đ ộ n khổng t ứ c song kiếm, cùng với có thể lợi dụng ánh sáng, chỉ, tắt chiến quan kiếm. nay bốn người bên trong. vô hạn lô áo giáp nên tính là khó đối phó nhất. Nói đến hấp thu trả cờ ra năng lực này cũng thật là quán triệt hổ cả toàn phần. Từ do do ạ c ả đ ỏ bắt đầu mỗi qua một quãng thời gian đều có tương tự năng lực xuất hiện. Cạ c ụ rủ tiền bối có người đến gạ ạ dạ ba người càng ngày càng gần. k p m ị mạ d ộ dự định gọi lên cạ c ụ rủ đồng thời lui lại. Chúng ta đi. Cạ c ụ rủ nghe vậy lập tức lui lại. t ứ t ư ợ n g tiên nhân cũng không phải tiền thưởng mục tiêu hắn đối với bốn người thi thể tự nhiên không hứng thú gì. Xác nhận bọn họ chết sau khi hắn là có thể đi rồi. Hai người rời đi sau đó không lâu. Gạ ạ dạ ba người liền tới rồi. Này xảy ra chuyện gì? Nhìn đã trở thành thi thể tứ tượng thiên nhân. Gạ ạ dạ ba người đều là cả kinh. Bọn họ đã chết. Bốn cái người đều là một đòn mất mạng. Người xuất thủ, rất mạnh. Gạ ạ dạ tiến lên kiểm tra một phen, đưa ra kết luận. Gạ ạ dạ đại nhân, ta ở đây. Lúc này, trong con rối truyền đến nữ hải thanh âm h ư v phấn. Gạ ạ dạ liền vội vàng đem con rối mở ra. Người không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Mới vừa có hai người b ỗ n g nhiên xuất hiện, sau đó thời gian một cái nháy mắt, tứ tượng thiên nhân liền bị bọn họ cho giết. hai người một cái chớp mắt liền giết tứ tượng thiên nhân, tệ ạ gì cùng cản c ụ r ồ hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương k i ế p sợ. bọn họ trước cùng tứ tượng thiên nhân đều từng giao thủ, từng đôi từng đôi chiến đấu bên trong, bọn họ rơi vào hạ phong. mà đối thủ như vậy, lại bị đối phương vừa đối mặt liền giết chết, đối phương là người nào? ngươi thấy rõ là người nào ra tay sao? thông qua con rối con mắt bộ phận, tiểu tế là có thể xem đến tình huống bên ngoài. ta quay lưng bọn họ, xem không rõ lắm. đúng là bọn họ rời đi thời điểm, ta thấy bóng lưng của bọn họ, bọn họ ăn mặc giống nhau y phục. hẳn là thuộc về nào đó cái thế lực, cái gì y phục, nên đen mây đỏ bảo gạ ạ dạ khe to mày cái này trang phục hắn cũng không có ấn tượng gì gạ ạ dạ, sự tình đã giải quyết, chúng ta đi về trước đi, trong thôn còn chờ chúng ta cản cù dô nói rằng được chúng ta đi trong lúc nhất thời không cách nào xác định người xuất thủ là ai gạ ạ dạ cũng chỉ có thể từ bỏ tốt ở lần hành động này kết quả vẫn là tốt con tin cứu trở về đã đủ rồi cho tới cái kia hai cái người bí ẩn là địch là bạn tự có xa ẩn ám bộ đi điều tra này không phải hắn nên quan tâm sự tình mấy ngày sau, k u j o h i nhìn thả ở trước mắt bốn cái nhẫn cụ, trong mắt lộ ra hoài nở vẻ. thật không hổ là ngươi hiệu suất thật cao a. trả tiền đi. l ạ n h lùng cả cụ rù, ôn lai thảo lương. k u j o h i đã sớm chuẩn bị, đem hai dương gia tiền mặt giao cho cả cụ d ù tiếp nhận dương gia, cả cụ d ù lại bắt đầu đếm tiền. tiền bối, ta đau tốt sao? Kỷ Mị Mạ Rổ nhân cơ hội hỏi. tốt, người đi theo ta. k u j o h i đem Kỷ Mị Mạ Rổ mang tới một bên nhẫn cụ phòng, đưa cho hắn một cái h ộ p vậy đại khái là đời ta chế tạo nhỏ nhất nhẫn đ a cho ngươi. kỳ mị mạ rồ mở hộp ra, bên trong bày ra chính là thu nhỏ lại bản lôi đao kỳ bạ. t i cả, nhìn thấy phù hợp chính mình loại lôi đao kỳ bạ, tiệp chủ hưng phấn lên. Tiểu gia hỏa, thử xem đi. Tiệp chủ nghe vậy cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên, một phát bắt được lôi đao kỳ bạ. Nhỏ vài cái loại lôi đao kỳ bạ đối với tiệp chủ tới nói, vô cùng thích hợp. Song đao tới tay, tiệp chủ một trận múa tung, liền như là đứa nhỏ được món đồ chơi mới. Xem ra kích cỡ rất thích hợp, tiền đ ố i tay nghề quả nhiên rất tốt. Ha ha, không đáng nhắc tới mà thôi. Có điều, tiểu huynh đệ. Ngươi này con thông linh thú cũng không giống như biết đao pháp. c ù g i t sì trong mắt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Không quan trọng lắm, nó thích liền tốt. Đao pháp mà, có thể lại học. Tiết chủ mô p h ò n g năng lực rất mạnh, muốn học đao pháp cũng không khó. Kỵ m ị mạ rồ đã tưởng tượng đến triển khai sở ta bợ ở sở trệ o ảm tiệt chủ là hình dáng gì. s o n g đao tự nhiên là muốn dùng nhị đao lưu. Cái môn này đao pháp, kỵ m ị mạ rồ biểu thị rất quen. Trương 1 8 t khi đan hiện. h i m ư ơ tư, t cả t c Sơn động bên trong, tiệt chủ hai tay mỗi cái nắm một thanh lôi đào. hét lớn một tiếng, kéo ra anh kiếm, song đ a o đan sen không ngừng, thế tiến công liên miên không dứt. Nay một chiêu sở ta bợ ở sở che ám đã bị nó đ ù a đến ra dáng. cách đó không xa, kỳ mỹ mạ rồ đang nghiên cứu địa ván ngu. tiệp chủ thở hổn hển hai cái sau đó, h ư n g p h ấ n nhìn về phía kỳ m ì mạ rồ. múa không sai, tiếp tục cố gắng. kỳ mỹ mạ rồ cũng không ngẩng đầu lên, liền nhận ra được tiệp chủ ánh mắt, đồng thời dành cho nó cổ vũ. tiệp chủ lập tức càng thêm cố gắng tu hành. trên bàn thí nghiệm, k i mỹ mạ rồ đã đem địa ván ngu xé ra, mở ra bì ản kia cẳng ở nghiên cứu trong đó kết cấu. n à y địa đoán ngu cùng mạch máu kết cấu giống như lúc, chỉ có điều trong đó sức sống hoàn toàn không phải mạch máu có thể so với kinh người sức sống nhường địa đoán ngu có thể làm cho năm cái trái tim tụ tập ở một cái thân thể bên trong, đồng thời làm chủ thể sử dụng, không chỉ gia tăng rồi ký chủ sức chiến đấu, càng kéo dài ký chủ tuổi thọ. Chỉ cần thay đổi trái tim, liền có thể thu được mới sức sống. Từ trên lý thuyết nói, n à y đã thực hiện t r ư ờ n g sinh. duy nhất đánh đổi chính là phải biến đổi đến mức dường như quái vật như thế, muốn đem trái tim thả vào thân thể bên trong, tự nhiên cần ở trên thân thể mở ra đầy đủ lỗ hổng. vì lẽ đó. Cả cụ rủ thân thể biến thành khâu lại quái, nửa người trên đâu đâu cũng có bị địa v á n ngu ngưng tụ ra màu đen x ú c tu khâu lại dấu vết. Đây chính là học tập địa v á n ngu đánh đổi. Rất nhanh, kỳ mỹ mạ rỗ liền đem địa đ á n ngu nguyên lý nghiên cứu đến thất thất b á t b á t Đơn giản tới nói, địa đoán ngu là một môn bí thuật, một môn đem thể nội mạch máu chuyển thành màu đen x ú c tu bí thuật. t r ạ cơ dạ đặc thù vận hành, nhờ cả cụ rủ có thể vô hạn sản xuất màu đen súc tu. Điểm này đúng là cùng kỳ m ị mạ d ỗ x i si của s ủ m ạ cụ rất giống. Một cái là mạch máu, một cái là xương, nói chung cũng không quá như người bình thường. nhưng kỳ mỵ mạ rồ đẹp đẽ, c ả cụ dù liền rất tâm u. đúng là cái không sai bí thuật, chính là cách dùng có chút tâm. Đông dạng thuật, người khác nhau có khác biệt cách dùng. ở không biến thành khâu lại quái tình huống, địa b á n ngu gia tăng sức sống vẫn là rất hấp dẫn kỳ m ì mạ rồ. nói đến địa b á n ngu khâu lại năng lực đúng là cùng tơ niệm khâu lại có chút tương tự, loại suy có lẽ ta có thể mượn tơ niệm khâu lại đem địa b á n ngu bí mật mở ra, sau đó lại đem hai người dung hợp, biến thành tứ tam ớ n có ý nghĩ này, kỳ mỵ mạ rồ liền chuẩn bị bắt đầu hành động. địa đ á n ngu mặc dù là bí thuật. nhưng ở nắm giữ bị hạn k i ể u gẳng cùng mạnh mẽ ý thuật trước mặt hắn chỉ cần nghiên cứu đủ lâu muốn mở ra bí mật trong đó cũng không phải không thể đương nhiên trăm phần trăm hoàn nguyên là có chút khó khăn thời gian hao phí cũng sẽ rất lâu nhưng hắn không cần trăm phần trăm hoàn nguyên chỉ cần mở ra hắn cần bộ phận bí mật là có thể cho tới nhường cả c ụ dù dạy mình loại ý nghĩ này không quá hiện thực cả cù dù nếu như biết kỳ m ì mạ dỗ có phá giải chính mình bí thuật năng lực chắc hẳn cũng sẽ không đồng ý cho hắn nghiên cứu nếu như có thể đem địa đoán ngu cùng tơ niệm khâu lại dung hợp k i m i Mạ Rổ tin tưởng đối với mình theo đuổi con đường trường sinh sẽ có không nhỏ trợ giúp. Mới nghiên cứu bắt đầu, bất chi bất giác k i m i Mạ Rổ đã ở ạ cát s ủ kỳ tổ chức vượt qua thời gian mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, ạ cát s ủ kỳ tổ chức không có lại mở hội một lần. Vì lẽ đó hắn hoặc là cùng cả cụ d ù đi làm tiền thưởng đ i dạ, hoặc là liền tu hành cùng làm nghiên cứu, tháng ngày ngược lại cũng tính phong phú. Dừng t â y bên trong, tiệp chú một c h i ê u sở ta bờ ở sở chạy ảm b ổ về phía k i Mị m r Đến đúng lúc, k i Mị Mạ Rổ sáng mắt lên, tay phải kiếm xương vút ra, tiếp lấy n à y đạo n h kiếm. Tiết r h song kiếm tốc độ tuy nhanh nhưng đều bị hắn kiếm xương từng cái tiếp lấy. đ a o và kiếm trong lúc đó va chạm khá là đặc sắc. Một bên Cả Cụ r ũ thấy thế trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Chiến đấu kết thúc. Tiết Chu lộ ra vẻ mệt mỏi. Tiểu Gia Hòa, ngươi nhị đ a o Lưu đã luyện được tương đối khá. k ỳ Mị Mạ Dồ đưa ra đánh giá. Được hắn tán thành, Tiết c h có thể cười một cái, đem lôi đ a o Kỵ Bạ cắm trở về chính mình trên lưng v ỏ đ a o bên trong. Giờ khắc này Tiết c h ăn mặc gạ cả s kỳ tổ chức nền đen mây đo b ả o sau lưng v ò a o càng là vì là lôi a o Kỵ Bạ lượng thân đ ị c h chế. Tiểu quỷ, ngươi này con thông linh thú từ nơi nào tìm tới? Tu hành tiên phú rất cao a. c ạ cụ dù hiếu kỳ nói, hắn cũng không phải chưa từng thấy thông linh thú, nhưng chưa từng thấy trong thời gian ngắn ngủi đem đào pháp luyện đến trình độ như thế thông linh thú. Trên đường nhặt, kỳ mỹ mạ d ô tự nhiên không tốt giải thích t i ị p chủ lai lịch, bởi vì chuyện này căn bản là không phải ở trên thế giới này sinh vật. Vậy ngươi vận khí đúng là tốt. c ạ cụ dù tin. Vừa lúc đó, kỳ mỹ mạ d ô bỗng nhiên đề cao cảnh giác. Làm sao? Trải qua khoảng thời gian này ở chung, cả cụ r ủ cũng biết kỳ m ị mạ rô nắm giữ kinh người năng lực cảm nhận. thấy hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, tất nhiên là phát hiện cái gì? Có người đang hướng chúng ta tới gần, trạ cờ ra cảm giác, không ở ngươi ta bên dưới. Cả c ụ rủ hơi nhướng mày, lẽ nào là kẻ thù của ngươi tới cửa? Tại sao là ta? Bởi vì ta không có kẻ thù, kẻ thù của ta đều bị ta giết sạch rồi. k ỳ mị mạ r ộ trong lúc nhất thời càng không có gì để nói. Người đến. Vừa lúc đó, từng mảng từng mảng giấy trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào cả c ụ rủ cùng k ỳ mị mạ r ộ trước mặt sau, nhanh chóng ngưng tụ thành một vị lam tím phát lạnh lùng nữ nhân. Là ngươi. Cả cù dù hiển nhiên nhận thức người đến, một chút liền nhận ra đối phương. Mà có thể dùng thuật này người, kỳ m i m ạ dồ cũng nhận thức. À, c t s ù kỳ chi bạch hổ, c ô nàn. Trước kỳ mỹ m ạ d gia nhập hạ cả cù kỳ tổ chức hội nghị, hắn đã từng thấy cổ nàn huyện đăng thân. Nhưng đó chỉ là hư ảnh, căn bản không thấy rõ cụ thể dáng vẻ. Lần này hắn mới xem như là nhìn thấy chân nhân. c á cù dù, k i mỹ m ạ dồ, có nhiệm vụ mới cho các ngươi. c ô nàn một mặt lạnh lùng nói rằng, nhiệm vụ mới là cái gì? Ở xuyên quốc xuất hiện một cái kẻ giết người liên tục. Tựa hồ có bất tử chi thân năng lực thần kỳ, bèn ý tứ là nhường chúng ta qua xem một chút. Nếu như xác thực có thực lực mạnh mẽ, có thể đem mời chào tiến vào ạ cả s ủ k ỳ tổ chức. k ỳ mỹ mạ rồ sáng mắt lên. Bất tử chi thân, xuyên quốc, cái kia không phải là h ỷ đạn sao? Xem ra hỉ đạn tung tích rốt cục bị ạ cả s ủ k ỳ tổ chức phát hiện ra. đã như thế, chính mình chẳng lẽ có thể nhìn thấy hỉ đạn chân thân? Cái này cái gọi là bất tử chi thân đến cùng có bí mật gì, hắn cũng có thể tìm tòi hư thực. Bất tử chi thân, xem ra là một tên t h i n t h o á i Kỵ m ị mạ rồ nghĩ như thế nào? Cả cụ rủ là không biết, thế nhưng nghe được bất tử chi thân, hắn cũng rất có hứng thú. Bởi vì chính hắn cũng có bất tử chi thân, ở tình huống như vậy, đối phương hẳn là đồng loại của chính mình. Cương giả đối với đồng loại luôn luôn đều rất có hứng thú. Đi theo ta. Ta đã tìm tới tung tích của hắn. Cố nàn không nói hai lời, dẫn hai người liền trực tiếp xuất phát. Làm việc gọn gàng, đây chính là cố n ạ n Cũng chỉ có người như vậy, mới sẽ trực tiếp lên 6.000 n ư ớ c nộ p h ụ Cả cụ rủ cùng k ý m ì mạ rổ cũng không nói gì, đi theo phía sau nàng cùng xuất phát. Chương 182 đổi đội hữu. 24. t h n i Quốc, một cái bởi vì suối nước nóng đông đảo mà nghe tên quốc gia. Truyền thuyết nơi này suối nước nóng còn nắm giữ khó mà tin nổi hiệu quả, nhưng cụ thể là cái gì, ít có người biết. Mà quan trọng nhất đó là, nơi này vị trí hẻo lánh, vì lẽ đó có rất ít chiến sự, coi như là nhận giới đại chiến bạo phát thời điểm, cũng rất ít sẽ liên lụy đến nơi này. Hoàn cảnh của nơi này, còn thật là khiến người ta không thích. Cùng nhau đi tới, cả cụ d ù hiển nhiên không quá thích nơi này hòa bình bầu không khí. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nơi này rất tốt, người đều rất thân thiện. Mới vừa ở lúc ăn cơm. cái kia bà bà nói ta giải đến t u n tú, còn đưa ta một bản cá thu đao. h ừ tiểu kỳ đầu, không nên bị loại này tiểu ân huệ mê con mắt. quốc gia này, một điểm nguy cơ ý thức đều không có. cạ cụ dù tiền bối, ngươi sẽ không phải là đố kỵ đi. nên tiếp k ý mị mạ dỗ là một cái thiết quyền, đương nhiên, bị hắn đ ú n g dung tránh. nói nhảm nữa, lần sau này nắm đấm ngay ở trên mặt của ngươi. cạ cụ dù sắc mặt âm lãnh nói rằng, tiền bối, ngươi cũng không phải không biết, nghĩ đánh chúng ta, không dễ như vậy. hư, ngươi có thể thử xem. cạ cụ dù mạnh miệng nói, hai người chính nói. một con hạt giấy từ nơi không xa bay tới, rơi vào c ổ nạn trên tay. Đừng l m mỹ, người tìm tới, đi thôi. c ạ cụ rủ cùng ký mị mạ r ộ lập tức đình chỉ đấu võ m ồ ộ n Đi theo c ổ nạn thân sau tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, ba người liền phát hiện mục tiêu hỉ đạn. Cái kia người chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu nhân vật. h ắ n gọi là hỉ đạn, nguyên bản là thang ẩn thôn nĩ dạ, trước đây không lâu giết người trong thôn, trốn tránh. c ổ n ạ n đơn giản giới thiệu một chút hỉ đạn. h ắ n nắm giữ bất tử chi thân. Cả cụ d ủ hỏi. Cố n ạ n gật gật đầu, nói rằng, không sai. căn cứ trước được tin tức. đúng là như vậy, nhưng cụ thể đến đâu loại trình độ cũng không rõ ràng, ngươi có thể đi thăm dò một hồi. Thăm dò, ta chỉ có thể giết người. Nếu như hắn không có bất tử chi thân năng lực, sẽ trực tiếp chết trong tay ta. Này cũng không quan hệ sao. Cả cụ dù nhìn về phía hỉ đạn, đã liền đem cho rằng n ớ i con n g ồ i Không người có thực lực, không xứng đáng gia nhập hạ cả s u ki, chết cũng không quan hệ, ngươi cứ việc ra tay đi. Được. Được cô nàn khẳng định hồi phục, cả cụ dù lắc người một cái, chặt ở h ỷ đạn trước mặt. Cô nàn tiền bối, tổ chức thu người như thế nghiêm là ta. xem ra ban đầu ta có thể đi vào cũng thật là lượm tiện nghi a kỳ mỹ mạ d ồ tung đề tài cô nàn liếc mắt nhìn hắn nói rằng lúc trước là y t triệu cùng kỳ s ả m xác nhận thực lực của ngươi bèn mới đồng ý ngươi gia nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức hóa ra là như vậy kỳ mỹ mạ d ồ một bộ đống nhiên tỉnh nộ biểu hiện sau đó rời đi đề tài cô nàn tiền bối tổ chức cho phép đổi đội hữu sao ngươi nghĩ đổi đội hữu đúng vậy ngươi cũng biết cả cụ rủ tiền bối người này sát tâm quá nặng động một chút là muốn giết đội hữu này đối với ta mà nói thực sự là một chuyện phiền toái Ngươi không phải còn sống cho thật tốt, đó là bởi vì ta có chút bản lãnh, nhưng cũng không chịu nổi c ả cụ rủ tiền bối thông thường sát ý tập kích. Ta không phải là bất tử chi t h â n sẽ chết. Nói không chắc ngày nào đó không cẩn thận, liền bị c ả cụ rủ tiền bối h ắ c quyền đến lạnh thấu tim. Ta nghe nói c ả cụ rủ tiền bối vài đời đội hưu đều là chết như vậy. k ỳ Mị mạ rồi nhổ nước bọt nói, không sai, hắn muốn đổi đội hưu. c ả cụ rủ địa o á n ngu hắn đã nghiên cứu đến gần như, ạ cạ s u k ỳ tổ chức bên trong còn lại cũng chỉ có ạ cạ s u n ạ n o x ạ sổ dì cùng hì đ ạ n Hì đàn đang ở trước mắt. Hai ngày nay thì có thể thu được hàng mẫu. Vì lẽ đó, hắn cần nghĩ một biện pháp lẫn vào ạ cả su nà no xả sổ gì cùng ấy đà dã trong đội ngũ. Bất luận là ạ cả su nà no xả sổ gì tái sinh hạch, vẫn là ấy đà dã cho nổ đất sét, đều là kỳ mị mà dỗ cảm thấy hứng thú đồ vật. Người yêu cầu ta biết rồi, sau khi trở về, ta sẽ cùng em nói. Ạ cả su kỳ tổ chức bên trong quả thật có đ ổ i đội hữu t i ề n lệ. Liên tỉ như họ dỗ sĩ mà nguyên bản là cùng ạ cả su nà no xả sổ gì một đội, sau đó lại cùng cả cụ du một đội, cuối cùng cùng ít c h i ệ một đội. vì lẽ đó k ỳ m ị mạ d ổ yêu cầu không hề tính quá mức nhưng cố nản cũng không có trực tiếp đồng ý chuyện này còn cần cùng b e n thương lượng chỉ cần đồng ý đổi đội hưu k ỳ m ị mạ rổ cảm giác mình 8-9 phần m 0 i có thể đạt đến mục đích của chính mình bèn cùng cố nản là sẽ không mở đội kỳ s ạ m là obi tổ tín những người là chuyên môn dùng để giám thị y chia vì lẽ đó y chia cùng kỳ s ạ m này một đội không cũng sẽ mở z e t muốn hỏi thăm t ì n h báo vẫn luôn là đơn độc hành động thời điểm khác cũng là cùng obi tổ hỗn cùng nhau không thích hợp có đội h ữ u còn lại cũng chỉ có hạ cạ sù n ạ no sạ sổ gì cùng ấy đ ờ đ ạ giả này một đội bất luận với ai tổ đội đều xem như là phù hợp tâm ý của hắn vậy thì phiền phức cổ nạn tiền bối k ỷ m ị mạ rồ đưa tay phải ra trên mặt còn mang theo ý cười cổ nạn liếc mắt nhìn cũng không có đưa tay không cần khách khí nàng mới sẽ không tùy tiện theo người có tứ chi tiếp xúc k ỷ mỹ mạ rồ chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi tay phải nắm tay thất bại a này vẫn là lần thứ nhất quả nhiên nữ hải tử tay không tốt như vậy lắm đặc biệt là cao lãnh hình lời nói chia hai đầu Cả cụ rủ cùng Hỉ Đàn đã đánh lên. u i ngươi ngăn ta làm cái gì? Lẽ nào ngươi muốn gia nhập tà thần giáo? Theo ta đồng thời thờ phụng tà thần đại nhân sao? Thật là có ánh mắt ta, ta gần nhất chính đang tìm giống như ta tín đồ. Nỡ g ngẩn, một cái bị tẩy não ngu ngốc. c á cụ rủ thờ phụng chỉ có t i ề n tài, cái gì tà thần giáo, đối với hắn mà nói đều là tên lừa đảo. Ngươi sỉ nhục ta có thể, nhưng tuyệt không thể sỉ nhục huyết thần đại nhân. Ngươi sẽ phải chịu thần trừng phạt. Hỉ Đàn giận dữ hét. Nghe nói ngươi có bất tử chi t h â n ta muốn nhìn xem, có phải là thật hay không? Cả cù dù nói, tay phải hóa thành màu đen kịt, dưới chân một điểm, nhanh chóng tới gần. Súc Tu Quyền, giữa hai người khoảng cách hoàn toàn ở Súc Tu Quyền phạm vi công kích bên trong, cú đấm này tốc độ lại cực nhanh, t h ì đạn trực tiếp bị xuyên qua lồng ngực. Hỗn đản, ngươi lại nói lên tay liền ra tay, quá phận quá đáng, rất đau tốt sao? Máu tươi rơi xuống nước một chỗ, t h ì đạn k h o e miệng càng là tràn ra máu tươi. Thế nhưng cả người hắn nhìn qua vẫn là sinh long hỏa hổ, không chút nào bị xuyên qua lồng ngực nên xuất hiện suy yếu. Xem ra bất tử chi thân là thật sự, thế nhưng thực lực quá yếu. ngay cả ta một quyền đều tiếp không tới, gặp phải cao thủ, chỉ có thể làm b à o cát. Cả cụ rủ đối với Hỉ đ ạ n thực lực làm ra đánh giá. Hỉ Đàn vung vẩy trong tay máu t a n h tam người liềm, đem màu đen x ú c tu chặt đứt, máu tươi tràn ra, rơi xuống nước ở hắn trên tay trái. Ngươi cái này hổ đản, ta muốn hướng về ngươi truyền đạt thần t r ừ n g phạt. Đối mặt la to Hỉ đ ạ n cả cụ rủ không để ý lắm. Hỉ đ ạ n chân phải nhưng dính mới vừa rơi ra ở thấp máu tươi, vẽ ra một cái kỳ quái trận pháp. Cái tên này, Kỵ Mị mạ r bỗng nhiên lẩm bẩm một câu. Ngươi biết hắn muốn làm cái gì? Cô n ạ n hiếu kỳ nói. không, ta là muốn nói, cái tên này dùng chân vẽ đi ra hình tròn, thật tròn a, nhất định vẽ qua rất nhiều lần. Kỵ mỹ mạ rồ thần kỳ não mạch kín, nhường cô n ạ n trong lúc nhất thời không phản ứng lại. chương 1 8 t r a ạ cả sủ kỳ ban nhạc. 26. nghi thức bắt đầu. k h đạn la to, sau đó liếm một ngụm máu thanh tam nguyệt liêm lên nhiễm cả cụ r u máu, toàn thân da r ẻ trong nháy mắt biến thành trắng đen đường nét khoản. đột nhiên biến sắc, nhường cả cụ rũ cùng cô n ạ n đều lộ ra vẻ kinh ngạc. như vậy kỳ quái thuật, bọn họ trước đều chưa từng thấy, mà giờ khắc này. Kỳ mỵ mạ rổ sớm đã mở ra bị ảng tự g ặ g quan sát kỹ hỉ đạn thuật. Bất tử chi thân hắn vẫn không có nhìn ra đầu mối gì đến, chỉ nhận ra được hỉ đạn sau khi bị thương, thể nội tế bào nhanh chóng phân liệt, đem bị thương địa phương toàn bộ chữa trị. c ù n g bách hào thuật có chút tương tự, nhưng nhìn qua cũng không có giảm bất tử thân tế bào phân liệt số lần. Điểm này so với bách hào thuật mạnh, xem ra còn cần mặt sau chậm rãi nghiên cứu, mới có thể phá giải bí mật trong đó. Mà trước mắt tử ti bằng huyết hắn đúng là nhìn ra một ít đồ đến, cả c ụ rủ máu tươi ở tiến vào hỉ đạn thể nội sau. Máu tươi bên trong mang theo trả cờ dạ cùng h í đạn trả cờ dạ sản sinh cộng hưởng. Ở cái kia trong trận pháp, hai người trả cờ dạ từ cộng hưởng biến thành một thể thống nhất. Nói cách khác, thân thể thực hiện cùng chung trả thái. Đây chính là tử ti bằng huyết bộ mặt thật sao? Kỵ m ì mạ d ô thấy thế khá là kinh ngạc. Cái này tử ti bằng huyết cùng nạ dạ bộ tộc ảnh tử mô p h ò n g thuật có chút tương tự. Không giống là ảnh tử mô p h ò n g thuật là đồng bộ hành động của đối phương, mà tử ti bằng huyết là đồng bộ đối phương thể nội t r ạ c ơ dạ. Tương đồng chỗ ở chỗ, ở thuật t r g thái, bất luận là ảnh tử mô p h ò n g thuật vẫn là tử ti bằng huyết. thương tổn đều là đồng bộ, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, đi chết đi. khi đ à n niên cuồng tiêu to, sau đó rút ra một cái đen kịt trường mâu, quay về trái tim của chính mình, trực tiếp chọc vào xuống, xuyên qua trái tim, quá thoải mái. nguyệt tà thần đại nhân vĩnh hưởng thụ vinh quang. hô xong sau, trên người hắn trắng đen vẻ cũng tàn đi. cùng lúc đó, cả cụ rụ che trái tim của chính mình, một mặt thống khổ, mới vừa trong nháy mắt đó, đồng bộ chạ cờ dạ xuyên qua trái tim của hắn. khi đản trái tim có thể lập tức phục hồi như cũ, thế nhưng hắn không được. người này, trái tim của hắn phá toái. sau lưng mặt nạ một trận phun trào, sau đó phá thể mà ra, hóa thành hư vô. người cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. cạ c ụ d ủ nổi giận, tốt trái tim liền như thế không còn. a này này, ngươi làm sao không chết? xảy ra chuyện gì? h ỳ đạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cạ c ụ d ủ không hề cho hắn nghi hoặc thời gian, tớ i chính là một bộ tổ hợp quyền, đem một trận đánh tơi b ở i quan chiến c ổ nản khe như mày, hơi nghi hoặc một chút hì đạn năng lực. kỳ mỹ mạ rô, ngươi thấy thế nào? cố nản thấy kỳ mỹ mạ rô nhìn ra vô cùng nghiêm túc, tựa hồ nhìn ra một chút gì, liền hỏi. h đan bất tử chi t h â n có thể xác nhận, mà hắn mới vừa triển khai thuật cũng vô cùng đáng sợ, ở không biết tình báo tình huống, rất dễ dàng trúng chiêu. người khác cũng không có cả c ụ rủ tiền bối nhiều như vậy cái mạng. ngươi nhìn ra được hỉ đạn dùng là cái gì thuật sao? vẽ ra trận đồ, liếm huyết s a u thân thể biến sắc, hô to tất cả chuẩn bị ổn thỏa, nghi thức bắt đầu. không khó phán đoán, hắn thuật có phát động điều kiện, mà cái điều kiện này nên cùng máu của kẻ địch, còn có dưới chân hắn trận đồ có quan hệ. cô nạng nghe vậy, đ ỗ n g nhiên tỉnh nộ, cẩn thận nhớ lại một hồi, đúng là như vậy, đúng là cái không sai năng lực. Ngươi có thể tách ra bọn họ sao? Nên nói chuyện chính sự. Có thể là có thể, có điều vẫn là trước hết để cho cả cụ rủ tiền bối lại thoải mái 3 phút đi. Bị xóa sạch một trái tim, hắn hiện tại khẳng định nộ khí rất thịnh, không cho hắn phát tiết đi ra, sau đó nói không chắc lại muốn đánh ta. k ỳ mỹ mạ r ù còn muốn xem thêm mấy lần hỉ đán bị đả thương sau khôi phục quá trình, vì lẽ đó cũng không tính lập tức tách ra hai người. Được. Cô nàng nghe vậy cũng không có từ chối. Các loại 3 phút mà thôi, chờ nổi. Mà ở này 3 phút bên trong, thì đ n vẫn đang ra sức chống đỡ cả cụ rủ công kích. nhưng hắn trừ thể thuật có thể áp chế cả cựu rù ở ngoài những phương diện khác toàn bộ kéo hông vì lẽ đó ở này 3 phút bên trong hắn bị cả cựu rù giết 5 lần trừ xúc tu quyền hai lần l ạ n h xuyên tim ở ngoài phong đột lôi đột hỏa đột cắt mỗi cái tới một lần nhường hỉ đạn cẩn thận mà thoải mái một cái phong nhận cắt chém nhường hỉ đạn thân thể xuất hiện vô số vết thương s ấ m xét tập kích toàn thân miễn phí điện liệu thân thể một mảnh cháy đen cuối cùng hỏa diễm đánh trúng hai chân hình thành cực kỳ nghiêm trọng vết bỏng h ư n g hỉ đạn đều cực kỳ nhanh chóng khôi phục thương thế này này, cái tên này xảy ra chuyện gì? Không chỉ giết không chết, còn sẽ nhiều như thế kỳ kỳ quái quái thuật. Bị hắn đánh cho ta nhanh đau chết. k h i đạn thật vất vả thở một hơi, nhổ nước bọt nói. Nhưng mới vừa nhổ nước bọt xong, cả c ụ du lại tấn công tới. Lôi đột, nguy ám. Sấm sét đại thương lại lần nữa quét tới. Còn đến, k h i đạn đã ăn đủ vị đắng, lập tức vội vã né tránh. Ngày hôm nay đau đớn chỉ tiêu đã vượt mức hoàn thành. Vào lúc này, 3 phút đồng hồ cũng đến. k ỳ m ị m ạ r một cái t h u n bộ chặn ở hì đạn trước mặt. nên tiếp cả c ụ rủ phóng thích mà ra sấm xét đại thương. Phục đạo 39 viên áp phiến, hào quang màu vàng n óng ở k ỳ m ì mạ rỗ lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn, hóa thành tấm khiên che ở trước người. Vô anh sấm xét đại thương n a n g kích bên trên, hai người đồng thời phá toái, bụi mù nổi lên bốn phía, ba phủ thân ảnh của bang ư ờ i thế nhưng lại rất nhanh tản đi. Cả c ụ rủ trận to hai mắt, không có lại ra tay, hắn không nghĩ tới k ỳ m ì mạ rỗ lại đột nhiên tham gia giữa hai người chiến đấu, càng không nghĩ đến đối phương lại có thể như vậy dễ như ăn cháo tiếp lấy chính mình lôi đột. Tuy rằng đòn đánh này hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Người trẻ tuổi này thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh hơn. c ô nàn thấy thế, đồng dạng đối với k ý mỹ mạ r ộ sản sinh càng to lớn hơn hứng thú. Thật kỳ quái thuật, nhưng sức phòng ngự nhưng tương đương kinh người. k ý mỹ mạ r ộ tình báo ở bọn họ nơi này còn thập phần không đầy đủ. Bèn xưa nay không để ý ạ cả s ủ k ỳ tổ chức thành viên năng lực tình báo, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, những người này đều là hắn dễ dàng có thể đánh bại người. Ở di nệ gần trước mặt, bọn họ cái gì cũng không phải. Cả c h rủ tiền ố i tức cũng xả rồi, đừng quên chúng ta lần này lại đây mục đích đánh tiếp nữa, vị này hì đạn tiên sinh liền thành thì bọn k ỳ mỹ mạ rồi lười biếng nói rằng hừ, đây chính là phá hủy ta một trái tim kết cục cũng không phải vật gì tốt, lần sau bổ khuyết thêm là được rồi tiểu quỷ, ngươi này nói là tiếng người sao? cẩn thận ta liền ngươi đồng thời đánh tốt liền tới đây đi cô n ả n cũng đi ra trực tiếp đi tới h ỷ đạn trước mặt các ngươi đến cùng là ai? còn ăn mặc như thế y phục là cái gì ban nhạc sao? nếu như là ban nhạc thực lực này cũng quá bất hợp lý một điểm. h ì đ à n lúc này đều còn không quên nổ nước bọt một câu. Ả c t Sù Kỳ Ban nhạc, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Cô nàn g tiền bối có thể kiến nghị thủ lĩnh suy tính một chút. Kỳ thực ta còn có một cái âm nhạc giấc mơ. Kỳ mỹ mạ rồi nói tới chuyện cười nhảm. Cô nàn g căn bản không để ý tới hắn, nhìn về phía h ì đ à n nói rằng: Thực lực của ngươi không tệ, gia nhập Ả Cả Sù Kỳ tổ chức đi. Ả c t Sù Kỳ tổ chức, đó là vật gì? Khi đ à n vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. c h ư ơ n g 184 c h á t r chân. 22 ở Cô nàn viên, khi đ n gia nhập Ả Cả s Kỳ tổ chức. n à y đối với hắn mà nói cũng không tính là một lựa chọn khó khăn. khi đ à n chuyện muốn làm chính là truyền giáo cùng i ế n người, mà hai điểm này ạ c t s ủ kỳ tổ chức cũng sẽ không làm thiệt. đã như thế, ở đánh không lại tình huống gia nhập đối phương cũng không có cái gì. dù sao đối phương từng cái từng cái xem ra đều là nhân vật hung ác, mới vừa liền bị đối phương hành hung, hắn cũng không muốn vẫn bị tiếp tục đánh. hắn thích mãnh liệt cảm giác đau đớn, không có nghĩa là hắn thích bị ngược. hoang nên ngươi gia nhập ạ cả s ủ kỳ tổ chức. kỳ mỹ mạ r hướng hì đạn đưa tay phải ra. không nghĩ tới các ngươi trong tổ chức còn có người như thế hiền lành người. so với mới vừa cái kia xấu đại thuốc tốt lắm rồi, hỉ đàn nói nắm chặt ký mí m ạ rộ t a y phải phát sinh hảo cảm với hắn chúc mừng du khách cùng nhân vật hỉ đàn chụp ảnh chung thành công thu được thưởng thương long phá thương long phá xuất tử inu a nhân vật sẽ s ô m w mà c h i ề u thứ cả cú rủ trên đầu nổi gần x a n h quay về hỉ đàn chính là một quyền hỉ đàn vội vã vung lên máu thanh tam nguyệt liềm đem cú đấm này đ ỡ uy ta đều gia nhập các ngươi tổ chức ngươi làm sao còn đánh ta không chơi nổi đúng hay không ta giết đội hưu so với ngươi gặp đều nhiều hơn. s ớ m muộn cũng có một ngày ta sẽ giết ngươi. Cả cù rủ thu hồi quả đấm của chính mình, lạnh lùng nói, cái tên nhà ngươi ít nhiều có chút không bình thường. khi đ à n đối với mới vừa đánh t ơ i bởi chính mình một trận cả cù rủ, hiện nhiên không bao nhiêu h à o cảm. cả cù rủ tiền bối là như vậy, hắn luôn luôn không quá bình thường. kỹ mỹ mạ rù đúng lúc chen vào một câu, xem ra ta cùng ngươi khá là hợp, sau đó chỉ giáo nhiều hơn. khi đ à n đối với kỹ m ì mạ rù độ thiện cảm lại gia tăng rồi không ít. cộng đồng nổ nước b ọ t đối tượng là rút ngắn quan hệ thủ đoạn hữu hiệu một trong. tốt, chúng ta đi thôi. Cô n ạ n cũng không muốn tham dự ba người tướng thanh biểu diễn, đưa ra rời đi ý nghĩ, cũng tiêu trừ ba người tiếp tục biểu diễn ý nghĩ. Sắp trời dần muộn, một nhóm bốn người ở phụ cận chấn nhỏ tạm thời ở lại. Trong phòng, k i mỹ mạ d ô đang định ngủ, đ n g nhiên cửa phòng bị văng lên. Muốn như vậy, ai vậy? Bị ả n cựu a gật mở ra, phát hiện cửa người là cô n ạ n k i mỹ mạ d ô không khỏi sướng sốt một chút. Nay nửa đêm canh ba, một cái chưa kết hôn không bạn trai cô gái trẻ tuổi lại đây văng lên một người thiếu niên cửa phòng, thực sự là có chút không đúng lắm. Mang theo nghi hoặc, kỵ mỹ mạ rô mở cửa phòng ra. Cô nàn tiền bối, muộn như vậy, ngươi có chuyện sao? Ngươi đi theo ta. Cô nàn không có dư thừa, nói xong lại đi rồi. Cao lãnh hình tượng vẫn như cũ vững vàng duy trì. Kỵ mỹ mạ d ồ không thể làm gì khác hơn là cùng ở sau lưng nàng. Rất nhanh, cô nàn đem hắn mang tới một căn phòng khác. Trong phòng có một người đang nằm ở trên giường, đầy mặt vẻ thống khổ. Hai chân của hắn có nghiêm trọng vết bỏng dấu vết. Đây là k ỳ mỹ mạ d ồ không rõ vì sao, hắn là à c a t s ủ kỳ tổ chức ngoại bộ thành viên, trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm, không cẩn thận bị nổ phu nổ tổn thương hai chân. t a nghe nói ngươi chưa bệnh nhân thuật không sai, có thể hay không chỉ hắn? Cô n ạ n cấp ra giải thích, nổ phù nổ thương, này đều thiêu cháy a không có mười mấy tấm nổ phù ở hai chân lên nổ tung, nghĩ có hiệu quả như thế này cũng khó khăn. Vị huynh đệ này cũng thật là đủ x u i x ẻ o kỳ mỹ mạ r ồ đối với người này tao n ộ sâu biểu đồng tình, có thể chỉ không. Cô n ạ n nói mà không có biểu cảm gì nói, vết thương như thế mới mẻ, muốn trị liệu không tính quá khó. Kỳ mỹ mạ dồ hơi hơi kiểm tra một chút, lập tức đến có kết luận. Cô n ạ n trong lòng hơi động, nhưng biểu hiện cũng không có gì thay đổi. vậy ngươi động thủ đi được loại thương thế này đối với như thế chữa bệnh nhì d ạ t ớ i nói hầu như không thể trị liệu nhưng đối với ký mỹ mạ rỗ tôi nói tuy rằng phiền phức nhưng cũng không khó đại biểu dương thuộc tính màu xanh c h ạ cờ dạ ở hữu trưởng của hắn lên hiện lên trên tay trái nhưng là ngưng tụ ra chà cờ dạ giả dao giải phẫu chỉ thấy ký mỹ mạ rỗ nhanh tay nhanh mắt tay trái đem bệnh nhân hai chân lên tiêu thịt loại bỏ tay phải trưởng tiên thuật nhưng là nhanh chóng cầm máu đồng thời kích thích huyết n ụ c tái sinh t h ầ n kỳ một màn xuất hiện chỉ thấy cái kia nguyên bản bị thiêu cháy hai chân dần dần rút đi cháy đen vẻ một lần nữa mọc ra huyết đ ụ cách làm như vậy tự nhiên là nhường bệnh nhân kêu thảm thiết không ngừng a k i mỹ mạ rồ khẽ to mày liếc mắt nhìn bên cạnh chủ nó lập tức hiểu ý lúc này nhảy lên một cái rơi vào bệnh nhân trên người t ì cạm t ì cạm chủ màu vàng sấm sét rơi vào trên người bệnh nhân nguyên bản còn ở kêu thảm thiết hắn lập tức bị điện hôn mê điện liệu gây tê hiệu quả vừa vặn thế giới lập tức kiên tĩnh cô nản khuôn mặt hơi co giật đại khái là chưa từng thấy loại này gây tê phương thức kỳ mỹ mạ rồ nhưng là tiếp tục giải phẫu động tác của hắn càng lúc càng nhanh bệnh nhân hai chân cũng dần dần khôi phục bình thường. ở cô n ạ n vừa mừng vừa sợ ánh mắt bên trong, hắn hoàn thành giải phẫu, tổng tốn thời gian 29 phút 36 giây. kỳ mỹ mạ rồ cái chán bước lên v à i g i ọ t m ù hôi, hiển nhiên cái này giải phẫu đối với hắn mà nói cũng không thoải mái. nhất tâm nhị dụng, thời gian hao phí cũng khá dài. toàn bộ nhận giới cũng chỉ có hắn cùng sùn nạ có thể hoàn thành. giải quyết, hai chân của hắn đã không có quá đáng lo, lại nghỉ ngơi gần như một tháng thời gian, liền có thể khôi phục đến theo trước như thế. nhìn c á i kia đã hoàn toàn bình thường hai chân, cô n ạ n thu lại trong mắt vẻ khiếp sợ. Nàng đưa mắt một lần nữa đặt ở Kỳ m ì Mạ d ổ trên người, trong mắt có suy tư cùng do dự. n g ư ờ i mới vừa nói vết thương của hắn rất mới, vì lẽ đó trị liệu lên đem so sánh đơn giản. Vậy nếu như là đồng dạng vết thương, nhưng đã 10 năm, còn có thể trị liệu sao? Kỳ Mị Mạ d ầ nghe vậy, lập tức phản ứng lại. Cô nàng nói người là nạ g a t o nạ g a tổ sở dĩ hai chân bất tiện, chính là lúc trước bị hẳn rổ khởi bạo viêm trận gây thương tích. Loại kia thương thế, cùng người trước mắt này thương thế gần như. Lẽ nào ngày hôm nay trị liệu chỉ là cô nạn thăm dò? Nàng ở kiểm tra mình có thể không thể trị liệu loại thương thế này. Mục đích cuối cùng là vì để cho chính mình cho nạ gạ tổ trị liệu. Những ý nghĩ này ở kỳ m ị mạ d ổ trong đầu chợt lóe lên. Nếu như là 10 năm trước vết thương cũ, sẽ khá là phiền toái một điểm. Có điều cũng không phải là hoàn toàn không thể chữa trị. Nếu như là ta ra tay, tối thiểu có 5 phần 10 chữa trị tỷ lệ. Kỳ m ị mạ rổ đưa ra trả lời. Câu trả lời này đúng là không có một chút nào lời nói dối. 5 phần 10. này đã là không thấp chữa trị tỷ lệ. Nếu như thật sự có thể trị nạ gạ tổ hai chân. Cái kia đối với cô nàn tới nói, so cái gì đều trọng yếu. Cô nàn trong lòng vui vẻ, nhưng cũng không có lập tức nhường k ỳ Mị Mạ Dồ đi cho nạ gạ tổ chữa bệnh. Chuyện như vậy, nhất định phải nạ gạ tổ đồng ý mới được. Nàng rất rõ ràng chính mình ép buộc không được nạ g a tổ. Cô nàn tiền b ố i còn có tương tự bệnh nhân muốn cho ta trị liệu sao? k ỳ Mị Mạ Dồ nhân cơ hội hỏi. Sự tình nên ngươi biết thời điểm, sẽ thông báo cho ngươi. Còn lại, đừng hỏi nhiều. Được rồi. Cô nàn không nói, k i Mị Mạ Dồ cũng không hỏi nhiều. k h i đạn trước tiên theo ngươi cùng cả cụ rủ, ngày mai ta đi tìm bèn. nhường hắn làm ra bước kế tiếp sắp xếp ngươi thỉnh cầu ta cũng sẽ nói với hắn các ngươi ở chỗ này chờ tin tức đi chương 1 8 t a r á ư ạ cát sụ kỳ tổ chức thành viên hải hòa ở chung 38. sáng sớm ngày thứ hai cô n ạ n liền rời đi trước trong gian phòng kia bệnh nhân cũng bị nàng đồng thời mang đi cô nàn cũng thật là yên tâm lại đem người này ở lại chỗ này liền không sợ trở về thời điểm hắn biến thành một bộ thi thể sao cả cù dù không có ý tốt mà nhìn thì đàn uy ngươi sẽ không phải coi chính mình có thể giết ta đi thực sự là cái ngây thơ ra hỏa ta nhưng là bất tử chi thân, khi đản đẩy mặt xem thường, cả cụ rủ tiền bối, k h ì đản huynh đệ, đừng n g m mỹ, mọi người đều là chính mình người mà, sau đó còn muốn đồng thời làm nhiệm vụ, k ỷ mỹ mạ rồ một bên khuyên can, vừa ăn bữa sáng, chút nào không làm lỡ, hai người coi như là đánh lên, hắn nhiều nhất cũng chỉ là đầu l ư ơ i khuyên nhủ, nên làm gì vẫn là làm gì, ta mới chẳng muốn với hắn tính toán, khi đản cũng ăn xong rồi bữa sáng, cả cụ rủ tiền bối, ngươi cũng ăn đi, nói đến, hai người các ngươi đều là bất tử chi thân, nên rất có chủ đề mới đúng a, đều là đồng loại. kỳ mị mạ rồ bốc lên đề tài, nói đến nơi cái, hai người đều hứng thú. hắn bất tử chi thân chỉ có thể đem ra chịu đòn, làm sao có thể theo ta so với? Cả c ụ rủ có chút không lọt mắt hỉ đ ạ n Này này, ta bất tử chi thân vậy cũng là tà thần biểu t ạ n g không hạn chế sử dụng. Nơi nào giống như ngươi vậy, dùng một lần liền nát một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật, không cần đầu óc nghĩ ta đều biết, đây nhất định có sử dụng số lần. Hỉ đ ạ n cũng không lọt mắt cả c ụ dù bất tử chi thân. Hừ, vậy thì nhìn ta đánh chết ngươi, vẫn là ngươi đánh chết ta. Cả c ụ rủ q u ề n đầu cứng, nói tới cái này. Ngày hôm qua tổn thất trái tim hắn có thể còn không có tìm được thích hợp đủ đáp. Tới thì tới, chờ ta ăn xong điểm tâm, xem ta như thế nào chừng trị ngươi. k h i đàn biết mình không phải cả củ r ủ đối thủ, nhưng khả năng chém gió vẫn không thể thua cho người khác. Ngược lại hắn lại đánh không chết. k ỳ mỹ mạ rổ khẽ lắc đầu, đống nhiên có một loại chính mình là kỳ đ à cản mũi cảm giác. Xem ra chính mình xác thực nên rời đi cái này tiểu đội. k h đàn, ngươi mới vừa nói bất tử chi thân là tà thần đ ạ i nhân m i ế u t ạ n tà thần là cái gì? Kỵ mỹ mạ rổ hỏi. k h đàn là cái không đầu g c n g ra. với hắn liền không cần giảng nhiều như vậy con con c h u y ể n c h u y ể n trực tiếp hỏi là được. Tà thần đại nhân chính là tà thần đại nhân là một cái hết sức lợi hại tồn tại. k ỳ m ị ma d ầ ngươi đúng hay không đối với tà thần đại nhân có hứng thú? Có muốn hay không gia nhập tà thần giáo? nói tới chỗ này thì đạn hương phấn lên. đây chính là hắn truyền giáo đến nay duy nhất một cái hỏi hắn tà thần giáo người. lẽ nào ngày hôm nay là có thể mở rộng giáo đồ? cái này ta vẫn là trước tiên tìm hiểu một chút lại cân nhắc. k ỳ m ị ma dầu ngượng ngùng cười. đừng cân nhắc, tà thần đại nhân là vô cùng hùng hồn. chỉ cần ngươi gia nhập tà thần giáo vì là tà thần đại nhân dâng lên có đủ nhiều tế phẩm vậy ngươi cũng có thể thu được bất tử chi t h â n nếu như lại nhiều một chút vẫn có thể thu được đồng bộ chú thuật tử thi bằng huyết khi đàn hương phấn giảng giải chú thuật nguyên d u t thuật c ù n g nhân thuật không giống khi đàn đ ú i địch thủ đoạn được gọi là chú thuật tựa hồ lại là một cái khác hệ thống đều chiêu thức ngươi gặp tà thần sao đương nhiên gặp dung mạo ra sao cái này không thể nói tà thần đại nhân sẽ không cao hứng hừ ta xem căn bản cũng không có cái gì tà thần đều là ngươi ước nghĩ ra được cả cù rủ sen vào nói, ngươi người này lại dám khinh nhường tà thần đại nhân, nhìn hai người lại đánh lên, kỳ mỹ m ạ dỗ bất đắc dĩ cũng lười quản bọn họ, hắn chính đang suy tư hỉ đàn, xem hỉ đàn dáng vẻ, không giống như là đang nói dối, hắn tựa hồ thật sự gặp tà thần, điểm này kỳ mỹ m ạ n dỗ đúng là cũng không ngoài ý muốn, thi quỷ phong tấn có thể cho gọi ra tử thần, hỉ đàn gặp tà thần cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, cái này nhẫn giới tựa hồ còn ẩn giấu các loại không giống kỳ quái thần linh, kỳ m m ạ n dỗ chợt nhớ tới trước ở vòng xoáy nạp diện đường bên trong đạt được h a m mặt nạ. bên trong sẽ có hay không có một cái chính là đại biểu t à thần mặt nạ lắc lắc đầu k ỷ mỹ mạ rồ đem này những ý nghĩ này tạm thời trục xuất ra đầu óc trước hắn dùng bì ả n c ự i g ẳ n g xem qua hỉ đạn thân thể đại khái thôi diễn ra hắn triển khai tử ti bằng huyết thời điểm thể nội trả cờ d ạ vận hành tình huống nhưng muốn tiếp tục nghiên cứu bất tử chi thân còn cần hỉ đạn cung cấp một ít tế bào cái này cũng không phải khó s ố n g sờ sờ hỉ đạn ngay ở trước mặt còn sợ không lấy được hắn tế bào sao hỉ đạn ta muốn tìm ngươi mượn một thứ nghiên cứu một chút món đồ gì trên người ngươi một miếng thịt dứt lời Kỵ Mỹ Mạ Rổ giơ tay chém xuống, từ lòng bàn tay bay ra đào xương lột bỏ hỉ đạn trên cánh tay một khối nhỏ thịt. Khi đạn c ả kinh, vội vã lùi về sau. Các ngươi này đều là một đám người nào a? Khi đạn tiên sinh, không cần sợ hãi, ta chỉ là một người hiếu kỳ tâm khá là nặng người mà thôi. Điệp ấy huyết nụ c đầy đủ ta nghiên cứu, sẽ không có lần sau. Kỵ m ị Mạ Rổ nở một nụ cười. Chỉ là nụ cười này không chỉ không có nhường hỉ đ ả n cảm giác được cấm áp, thậm chí nhường hắn cảm giác khắp cả người phát lạnh. t r ư ớ c hắn lại còn cảm thấy k ỳ m ị Mạ Rổ là cái người tốt. Bây giờ nhìn lại, cái tổ chức này đừng nói người tốt. liền cái người bình thường e sợ đều không có này trước một giây còn nói cố gắng một giây sau liền tức ăn thịt quả thực so với cái kia xấu đại thúc còn nguy hiểm dài đẹp đẽ người quả nhiên cũng không đáng tin a ta có chút hối hận gia nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức hiện tại lui ra còn kịp sao ngươi nói xem khi đạn thở dài lời nói chia hai đầu cô nặn trở lại v ũ nhất thôn nhìn thấy nã ga t o trở về tình huống thế nào tất cả thuận lợi thang nhẫn thôn cái kia phản nhẫn hỉ đạn sát thực nắm giữ bất tử chi thân năng lực hơn nữa còn sẽ mặt khác một loại thuật chỉ cần thôn h ệ kẻ địch máu tươi đứng ở cố định trong trận liền có thể cùng kẻ địch cùng chung thương tổn ở tình báo không có tiết lộ tình huống rất mạnh nhưng tình báo nếu như tiết lộ rất dễ dàng bị n h ằ m v à o dù cho là trung nhẫn đều có cơ hội giết hắn naga t ổ thỏa mãn gật gật đầu năng lực như vậy kẻ địch không có cơ hội lần thứ hai nhìn thấy hắn dùng tới đối phó v í thú cũng vô cùng thích hợp hắn đáp ứng gia nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức sao đã đáp ứng rồi hiện tại đang cùng cả cụ rủ kỳ mỹ mạ rổ cùng nhau ta trở về chính là muốn hỏi ngươi làm sao sắp xếp hì đạn còn có một việc cần phải nói cho ngươi chuyện gì k i m i m ạ d r đưa ra muốn thay đổi đội hữu cạ cụ rủ động một chút là muốn đánh lén ám sát hắn điều này làm cho hắn vô cùng khổ não nã gạ tổ suy tư một lát sau nói rằng kỳ m i m ạ d rồ cùng cạ cụ rủ tổ đội đã hơn nửa năm xem như là cùng cạ cụ rủ tổ đội thời gian dài nhất người bản lĩnh sát thực không nhỏ nếu hắn không muốn cùng cạ cụ rủ tiếp tục tổ đội vậy thì đổi đi k h ì đàn không phải có bất tử chi thân sao v ừ a v ẫ n có thể cùng cạ cụ rủ tổ đội cũng không cần lo lắng bị cạ cụ rủ ám sát cho tới kỳ mỹ mãn r trước hết để cho hắn cùng ấy đa d ạ tổ đội đi. à cả số nà no x ạ sổ gì gần nhất ở nghiên cứu mới con rối đã gần một tháng không động tác nhưng ký mỹ mạ rồ cùng ấy đa d ạ tổ đội ta vừa vẫn có chuyện cần bọn họ đi làm chương 1 8 t r ư bất tử chi thân cùng hạt hy g i mạ tế bảo 36. được n a gạ t ô dặn dò cô n ạ n xưa nay sẽ không phản đối nhưng sự tình sau khi nói xong nàng cũng không có lập tức đi xử lý nà gạ tổ liền biết nàng còn có lời muốn nói còn có chuyện gì sao ta lần này là một cái thí nghiệm thí nghiệm cái gì thí nghiệm Nạ Gà Tổ trong lúc nhất thời không biết rõ c ổ n ạ n ý tứ, ta đem một người chân dùng nổ phù nổ thương, tạo thành c ù n g ngươi như thế thương thế. Sau đó nhường kỳ mi mạ rồi trị liệu. Không tới thời gian nửa tiếng bên trong, hắn liền đem người kia chữa trị. Nghe đến đó, Nạ Gà Tổ hai tay nắm chặt màu trắng ga trải giường. Ta không phải cùng ngươi nói rồi, ta không muốn tìm người trị liệu hai chân. Ngươi tại sao làm loại này chuyện không có ý nghĩa? Nạ Gà Tổ chưa bao giờ sẽ đối với c ổ n ạ n phát hỏa, thế nhưng lần này rõ ràng mang lên mấy phần h ò a khí. Ngươi không muốn lại ằ n v ậ t chính mình? Dạ Hỷ c ổ nếu như còn sống sót, hắn cũng sẽ hy vọng ngươi có thể một lần nữa đứng lên đến. Từ khi nạ gạ tổ biến thành bệnh, cô n ạ n tâm tình đã rất lâu không có lớn như vậy chậm c h ờ n Nàng biết, nạ gạ tổ sở dĩ vẫn chống cự trị liệu hai chân, một mặt là bởi vì rất khó trị liệu, mặt khác cũng là bởi vì hắn đối với Dạ Hỷ c ổ hổ thẹn. Hai chân tàn phế bị hắn cho rằng là giết chết Dạ Hỷ c ổ trừng phạt, như vậy trong lòng hắn sẽ dễ chịu một điểm. Nghe được cô n ạ n nạ gạ tổ sửng sốt. Dạ Hỷ c ổ sẽ hy vọng hắn một lần nữa đứng lên tới sao? Đáp án là khẳng định. Nhưng nạ g a tổ sẽ bỏ qua cho chính mình sao? Chữa trị cơ hội đang ở trước mắt, hắn nhưng còn đang do dự. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa thiên đạo v ẹ n trên người. Tấm t i a quen thuộc mặt đã sẽ không lộ ra từ trước cái kia sang sảng nụ cười. Mặt lạnh lùng là thiên đạo bẹn, không phải dã h i c o Sự ấm áp đó sẽ không lại trở về. Cô nàn, ngươi nhường ta một người yên lặng một chút đi. Nạ g a tổ cuối cùng không có đồng ý, cũng không có từ chối, chỉ là nghĩ trước tiên yên tĩnh một chút. Nạ g a tổ, không chỉ là dã h i c o ta cũng muốn nhìn ngươi một lần nữa đứng lên đến. Cô nàn nói xong. xoay người rời đi. Na g ạ t ổ cứ thế ở trên giường, nhìn mình cái kia từ lâu tàn phế nhiều năm hai chân. Một lần nữa đứng lên tới sau, hắn nắm chặt song q u y ể n nhìn về phía thiên đạo bẹn, thời gian phảng phất bất động. Bên trong hang núi, Kỵ mì Mạ Dô tiếp tục chính mình nghiên cứu. Lần này đối tượng nghiên cứu là hỉ đạn huyết n ụ c Đối với từng theo họ d ổ s i mà học tập qua hắn tới nói, chuyện như vậy, quen tay làm nhanh. Ở nghiên cứu hỉ đạn huyết n ụ c đồng thời, hắn cũng đem trước nghiên cứu như thế h t hỉ g mạ tế bào lấy ra. Không sai, chính là trước từ đạn r ô nơi đó chém tay chiếm được hả hỉ g i mạ tế bào. muốn nói năng lực hồi phục hai người này xem như là mỗi người mỗi vẻ thì đan bất tử chi thân kỳ thực cũng là có cực hạn hắn thân thể cũng không thể khôi phục hết thể thương thế tỷ như bị ạ x ú mạ chém tới đầu lâu dựa vào là địa ván ngu câu lại sau khi cũng không có tự lành dấu hiệu lại tỷ như bị ạ x ú mạ dùng hổ dây kẹt lột bỏ một khối nhỏ lỗ t h a i cũng không có một lần nữa d à i trở về vậy thì đủ để chứng minh thì đan bất tử chi thân tuy rằng có tự lành năng lực nhưng cũng không phải là vô hạn hoặc là nói bất tử chi thân nhắm vào càng nhiều là nội t ạ n Ta bản thân nắm giữ s ỉ có su mi ả cụ là vô hạn tăng trưởng xương, đem hoàn thành địa ván ngu cùng tơ niệm khâu lại dung hợp thuật là vô hạn sức sống mạch máu. Nếu như có thể đem hạt hì dạ mạ tế bào cùng hì đạn tế bào hai người cũng dung hợp thành một thể, thì có thể được vô hạn tự lành huyết nục cùng nội tạng. Nếu như vậy, ta truy cầu trường sinh có lẽ liền có thể hoàn thành hơn nữa. Nghĩ tới đây kỳ m ị mạ rổ, khá là hưng phấn. Hắn cảm giác mình khoảng cách trường sinh lại gần rồi một bước. đương nhiên, trong này độ khó không hề nhỏ, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu thành công. chỉ là một cái địa đoán ngu cùng tơ niệm khâu lại dung hợp, hắn đều nghiên cứu hơn nửa năm mới rốt cục sắp hoàn thành. Cái này nghiên cứu hạ xuống, phỏng t r ừ n g không cái một hai năm là không có khả năng lắm. Sơn động ở ngoài, cả cụ rủ t ẻ n h ạ t chính đang đếm tiền, mà hì đạn nhưng là tựa ở cây một bên, một bộ lười biếng d á g vẻ. u i ngươi đều đếm hơn nửa ngày rồi, tới tới lui lui đến không dưới trăm khắc cả, còn không đếm rõ ràng sao? Kẻ nhặt bên dưới, k h i đạn tìm cả cụ rủ tiếp lời. Đừng phiền ta, không phải vậy g i t ngươi. Cái tên nhà ngươi thật vô vị, kỳ mi mạ r ù ở trong sơn động làm cái gì? đều lợi hơn nửa ngày rồi, cả cù rủ cũng không tiếp tục trả lời hắn, t h i đàn càng thêm kẻ nhạt. tốt vào lúc này, kỳ mỹ mạ rổ từ sơn động bên trong đi ra, người rốt cục đi ra, sau đó chúng ta đúng hay không nên tìm điểm chính sự làm. nay đều c h ừ n g mấy ngày chưa cho tả thần đại nhân đưa tế phẩm, hắn sẽ không cao hứng. t h i đàn kẻ nhạt đến muốn giết người, hắn cũng không có kỳ mỹ mạ rổ như vậy chịu được nhảm chán. không nội vã, cô n ạ n tiền bối nên chẳng mấy chốc sẽ trở về. kỳ mỹ mạ rổ mới vừa nói xong, vô số bay giấy từ trên trời giang xuống, n ư n g t ụ ra cổ n ạ n thân hình. bên chỉ lệnh hạ xuống. Kỳ đản, ngươi cùng cả c ụ rủ tổ đội. k ỳ mỹ ma rô, ngươi đi thay thế ạ cả su nà no xả sổ gì vị trí. u i không phải chứ. muốn ta cùng cái kia xấu đại thúc tổ đội. Kỳ đản kháng nghị. cả c ụ rủ cũng là hơi kinh ngạc. hắn cùng kỵ mỹ ma rô ở chung nhưng là hiếm thấy vui vẻ, tốt như thế nào tốt muốn dỡ bỏ mở. bên chỉ lệnh không có chỗ thương lượng. ạ cả su nà no xả sổ gì chết sao? lại cần tên tiểu quỷ này đi thế vị trí của hắn. cả c ụ rủ hỏi. hắn gần nhất có việc tư phải xử lý. Tạm thời không chỗ chống lý ạ cả s ủ kỳ tổ chức nhiệm vụ. k i m i Mạ Dồ qua đi cùng ấy đã d ạ n tổ đội khẩn cấp. Cô nàng nói, nhìn về phía k i m i Mạ Dồ, đi theo ta đi. k i m i Mạ Dồ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến, tất cả những thứ này đều phù hợp hắn mong muốn. Cả Ku rủ tiền bối, xem ra chúng ta muốn tạm thời tách ra. Ngươi cùng h ỉ Đản Tiên sinh cố gắng ở chung, ta cảm thấy các ngươi nên rất hợp. Hừ, ngươi tốt nhất đừng bị chết quá nhanh. Chờ ta giết cái tên này, ngươi thì có thể trở về. Đến thời điểm, ta lại giết ngươi. vẫn không có một cái đội hưu có thể chạy trốn bị ta giết chết vận mệnh người cũng sẽ không ngoại lệ hơn nửa năm ở chung cả cụ rủ kỳ thực đối với kỳ m ị mạ d ộ khá là không muốn dù sao rất ít người có thể với hắn sớm chiều ở chung nhiều ngày như vậy còn sống sót dù cho hắn ngoài miệng không muốn thừa nhận nhưng trong lòng hắn xác thực đã tán thành kỳ m ị mạ d ộ tồn tại đột nhiên mở đúng hắn xác thực không quá thích ứng không nỡ lòng bỏ về không nỡ lòng bỏ chỉ là lời này nói ra thì có điểm kỳ quái thật giống hắn nước gì nhường kỳ m ị mạ d ộ lưu lại bị hắn giết chết như thế. Không nghĩ tới cả cụ rủ tiền bối còn không từ bỏ g i ế t t a Kỵ Mị Mạ rồ nhổ nước bọt nói, ta có thể còn nhớ ngươi đã nói muốn cho ta thực hiện hậu sự, ở trước đó, ta nghĩ cho ngươi xử lý một lần lễ tang. Cả cụ rủ s á t tâm không thay đổi, k ỳ Mị Mạ rồ tiến lên vô vô hỉ đà bay, nói rằng, h i đàng tiên sinh, ngươi muốn tự cầu phúc, chỉ mong lần sau còn có thể nhìn thấy sống sờ sờ ngươi. Đơn giản cáo biệt sau, Kỵ Mị Mạ d ồ cùng cô n ạ n đi rồi. Đa tạ cô n ạ n tiền bối. Trên đường, Kỵ Mị Mạ Dỗ hướng về cô n ạ n biểu đạt cảm tạ. Không cần. sau đó nói không chắc ta còn có chuyện xin nhờ ngươi đến thời điểm ngươi lại cẩn thận báo đáp ta đi chương 1 8 t t r ư thuộc tính khắc chế thảm nhất người 32. cô nàng tiền bối coi như x ạ sổ di đại ca đang lúc bế quan tu còn d ố i cũng không cần như thế s ố t ruột an bài cho ta mới đội hưu đi hắn xem ra không có chút nào hiểu nghệ thuật dáng vẻ ấy đã ra nhìn trước mắt muốn trở thành chính mình mới đội h ữ u kỳ mi mà rổ lộ ra mấy phần bất mãn vẻ bọn họ nhưng là nghệ thuật tổ hai người tới một cái không hiểu nghệ thuật đội h ữ u đó là hoàn toàn không hợp đây là bèn chỉ lệnh cần các ngươi đồng thời hoàn thành một cái nhiệm vụ. x a số gì hiện tại không rảnh, kỳ mỹ mạ d ồ là lựa chọn tốt nhất. được rồi, có điều liền lần này ata vẫn là thích cùng xạ số gì đại ca đồng thời tổ đội. tuy rằng hắn nghệ thuật quan ta không quá tán thành, nhưng dù gì cũng là chơi nghệ thuật, ấy đã d a cố hết sức tiếp thu. kỳ mỹ mạ d ồ nhưng là đang đánh giá ấy đã d a hai người tuổi xê x í c h không nhiều, ở kỳ mỹ mạ rồ gia nhập hạ cả sủ kỳ tổ chức trước, hắn chính là nhỏ tuổi nhất thành viên. thấy ấy đã d đồng ý, cô nàn liền rời đi trước. cho tới nhiệm vụ sự tỉnh, không về nàng phụ trách. Sau khi nạ gạ tổ sẽ lại lần nữa thông báo hai người bọn họ. Kị Mị mạ rồi đúng không? Ta nhớ tới ngươi là cùng cả cụ rủ tiền bối tổ đội. Làm sao đột nhiên sắp xếp đến ta chỗ này đến? Ấy đ ã dạ rất là tò mò. Tổ chức chiêu mộ mới thành viên, người kia càng thích hợp cùng cả cụ rủ tiền bối tổ đội. Vì lẽ đó ta liền trở nên chống không. Ồ, nói như vậy ngươi là bị tuyển còn lại á ít triệu giới thiệu người tiến vào, như thế kém cỏi sao? Ấy đ ã dạ trêu nói. Cùng ít triệu có quan hệ người, hắn đều mang theo vài phần ý. Dù sao hắn đã từng bị t r i ệ u ế t ngược qua một lần. từ nay về sau liền đối với y t triều có không t ê n chấp nhất mắt trái tu hành cũng là n h ằ m vào xạ gì gặng mà làm vì lẽ đó đang nhìn đến k ỳ m ì m ạ dô đầu tiên nhìn bắt đầu ấy đã d ạ liền đối với hắn không bao nhiêu hào cảm nhận ra được ấy đã d ạ thái độ k ỳ m ị m ạ d đ khe miệng hơi vểnh lên ấy đã d ạ tiền b ố i ta nghe nói ngươi nghệ thuật là nổ tung không biết có thể hay không lĩnh giáo một hồi lĩnh giáo ta sợ ngươi sẽ phát ra tiếng kêu thảm ta nghệ thuật dưới nhưng là không bao nhiêu người sống thử một chút xem có chút ý nghĩa y t t r i ệ u giới thiệu người tiến b o Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thủ đoạn. Có điều ở chiến đấu trước, ta muốn biết, í t i a ở mời chào ngươi đi vào thời điểm đúng hay không cũng đối với ngươi dùng ảo thuật. Dùng. Có điều hắn không thành công. Không thành công. Ây đã giả con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới trước mắt kỳ mị mạ r ồ lại có thể chống đỡ í t i a ảo thuật. Vậy hắn là làm sao đánh bại ngươi? Ngươi vì sao lại cảm thấy hắn đã đánh bại ta? Tình huống lúc đó phải gọi là bất phân thắng bại. Ta ngược lại thật ra từng nghe nói qua, ngươi chúng Y t i a ảo thuật kém chút tự bạo, không biết là thật sự hay là giả. Ê đã giả nghe nói như thế. lập tức liền phá vỡ. Đó là trước đây. Nếu như hiện tại ta lại cùng hắn một trận chiến, nhất định có thể chiến thắng hắn. Thật sự sao? Ta không tin. Không thể không nói, câu nói này thật sự có thể đem người huyết áp kéo đầy. tối thiểu, ấ y đ ã dạ hiện tại huyết áp là đầy. tiểu t ừ túi, ta giết ngươi. ấ y đ ã dạ đem tay phải cắm vào bên hông trong túi, lòng bàn tay miệng nhanh chóng t h ô n thực cho nổ đất sét. sau đó phun ra từng con từng con chim. đi. đất sét chim từ ấ y đ ã dạ lòng bàn tay dương cánh bay ra, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía kỳ mì mạ r nghệ thuật chính là nổ tung. Uống. Theo ấy đã giả quát khẽ một tiếng, chạy như bay mà ra đất sét chim ở kỳ mì mạ rổ trước mặt trực tiếp nổ tung. b ù i mù nổi lên bốn phía. Thích, ta còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, kết quả ngay cả ta một chiều cũng không ngăn nổi. Ẩy đã giả mới vừa nói xong, b ù i mù tản đi sau, lộ ra cũng không phải kỳ mì mạ rổ bị thương thân thể, mà là màu vàng hình tròn phòng hộ t h u ẫ n Phục đạo 39 viên áp h i ế n Đây là cái gì nhất t h u ậ t Phát động tốc độ lại nhanh như vậy, hơn nữa còn phòng vệ ta cho nổ đất sét. Ẩy đã g i lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nghệ thuật. liền chỉ là như vậy sao? dứt lời, viên áp phiến cũng biến mất không còn tâm hơi. đối mặt ấy đ ạ d ạ như vậy nỉ d ạ k ỳ m ị mạ rồ ứng phó phương á n chính là trước tiên đánh phục đối phương, sau đó lại chinh phục đối phương. đã như thế, hắn mới có thể tiếp tục kế hoạch kế tiếp. ấy đại d ạ vẫn là một chàng thiếu niên nhiệt huyết, không cái gì tâm cơ, chỉ cần đánh thắng đối phương, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. hỗn đản, không nghĩ tới ngươi còn có vài thủ đoạn. sau đó ta muốn nghiêm túc. ấy đại d hai tay đều cắm vào túi nhẫn cụ bên trong, cho nổ đất sét ở lòng bàn tay chi miệng thôn từ dưới. nhanh chóng ngưng tụ ra từng cái từng cái cho nổ đạn, xèo xèo xèo, từng cái từng cái cho nổ đất sét bị ấy đạ dạ lấy tốc độ cực nhanh ném mạnh mà ra, hướng về k i m ì mạ r ồ mà đi. Lần này k i mỹ mạ d ổ không có động, trên bả vai hắn tiệp chủ dục giả dục dịch. Tiểu gia hỏa, đi đi. Tu hành lâu như vậy, nhìn thành quả. t i cả, được kỵ m ì mạ d ổ cho phép, tiệp chủ nhảy lên một cái. Nó hai tay hướng sau, nắm chặt lôi đao kỳ bạ c h ô i đao. Sau đó xong đao ra khỏi vỏ, loảng xoảng. Lôi đao kỳ bạ ở tiệp chủ hai tay bên trong m u ố lên. sở ta bờ ở sở trệ ẩm chỉ thấy tiệp chủ ở hóa thành một tia xét lấy tốc độ cực nhanh vung v ậ y trong tay s ô n g đao liên tiếp 16 đao mỗi một đao hạ xuống đều có thể chém chúng một viên cho nổ đạn mà cho nổ g ậ y tại đụng tới trên đao ánh chớp thời điểm trực tiếp biến thành pháo lép địa lôi toàn bộ nhận giới bị trả cờ dạ t h u ộ c tính khắt chế nghiêm trọng nhất người chính là ấ y đ ạ dạ hắn cũng là duy nhất một cái bởi vì t h u ộ c tính khắt chế mà bại trận lý dạ là thật có chút thảm trong chốc lát g ả i gạ trên đao ánh chớp đã mua đến ấ y đ ạ dạ trước mặt cái gì ầy đại dạ kinh hãi đến biến sắc. lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, tay phải ném một cái, một con màu trắng to lớn chim xuất hiện ở phía sau hắn, cưỡi chim mà lên, ấy đã dạ bay lên bầu trời, tránh đ i p chủ thế tiến công, này con xem ra như sóc da hỏa lại sẽ dùng lôi đột, cái thứ hai cái đao thật giống cũng không phải đơn giản đao, đáng chết, lại bị một con nho nhỏ thông linh thú cho k h ắ c chế, ấy đã dạ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn làm sao cũng không k h ô nghĩ tới, vẫn đứng ở kỳ mỹ mạ rổ trên bả bay, trang phục kỳ quái thông linh thú, lại sẽ dùng uy lực như thế lôi đ ộ n hắn cho nổ đất sét trực tiếp bị k h ắ c chế hơn nửa. tỷ cả, thấy ấy đã d ạ thoát ly chính mình, song đao phạm vi công kích, tỷ chủ khá là bất mãn. h ử đồ vật nhỏ, có bản lĩnh ngươi điện tới a. thấy t ị chủ bởi vì đánh không tới chính mình mà tức đến nổ phổi dáng vẻ, ấy đã d ạ không nhịn được nói chảo phúng đi. tiểu gia hỏa, ngươi thỏa mãn một hồi ấy đã d ạ tiền bối đi. thần đ ợ tuần. kỳ m ị mạ dồ mở miệng nói rằng, yêu cầu như thế, hắn đương nhiên muốn thỏa mãn một hồi ấy đã d ạ tỷ cả tỷ chủ, được kỳ mỹ mạ dồ mệnh lệnh, tỷ chủ lúc này thả ra màu vàng x m xét. cái gì? nhìn lấy tốc độ cực nhanh kéo tới màu vàng sấm sét, Ây đã ra kinh hại đến biến sắc. này lôi đ ộ n phạm vi công kích sai như vậy sao? ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Ây đã dạ vội vã nhảy xuống đất sét hì dạ tỏ gì, tránh công kích. với anh. ở màu vàng sấm sét điện giật bên dưới, đất sét hì dạ tỏ gì rơi rụng. chương 1 8 t r ư i t nổ tung nghệ thuật. 28 đáng ghét. tiếp tục như vậy thua chắc rồi. Ây đã ra hoảng sợ với việc chủ lôi đ ộ n lực lượng đồng thời, càng là bất đắc dĩ. lôi đ ộ n đối với cho nổ đất sét khắc chế thực sự là quá to lớn. Hắn đang đối mặt lôi đ ộ n cao thủ thời điểm, thực lực thường thường chỉ có thể phát huy ra bảy thành, thậm chí càng thiếu. Vấn đề này hắn đã sớm phát hiện, nhưng muốn khắc phục, độ khó quá to lớn. Ấy đã dạ tiền bối, người còn tốt sao? Nhìn an ổn rơi xuống đất, Ấy đã dạ, kỳ m ì m ạ rồ lòng tốt hỏi. Làm sao ngươi biết làm sao khắc chế tà cho nổ đất sét? Cũng gọi cho nổ đất sét, đương nhiên là thổ đ ộ n Không phải vậy còn có thể là lôi phong thủy hỏa sao? Mà lôi đ ộ n khắc chế thổ đ ộ n đạo lý, nhân giáo học sinh đều biết a Ấy đã dạ tiền bối. Ấy đã dạ trong lúc nhất thời nhẹ lời, hình như là như thế cái đạo lý. lôi đ ộ n khắp chế thổ đ ộ n hừ ta liền không tin ngươi này thông linh thú lôi đ ộ n vẫn có thể đem ta cho nổ đất sét toàn bộ khắc chế không được đang nói chuyện ấy đ ã d g a lại lần nữa nặn ra một con đất sét hí giả t o gì bay lên bầu trời lần này độ cao đã vượt qua tiệp chủ tầm bắn càng cao hơn sao xem ra là dự định phóng đại chiêu an nếu như vậy tiểu gia hỏa trước về đến đây đi ngươi đã làm rất há tiệp chủ nghe vậy song đao vào vỏ để đến k ỳ mỹ mạ rồ trên bả vai song đao lưu thực chiến diễn tập đã kết thúc k i mỹ m muốn dùng một con thông linh thú chiến thắng ta không thể sau đó ngươi thử xem ta này một chiêu, xem ngươi x ỉ c cọ sủ mì ạ cụ có thể hay không ở nổ tung bên trong lưu lại một bộ hoàn chỉnh thi hải, ha ha ha, ấy đ ã dạ bị đánh nhau thật tình, này cũng khó trách, vẫn bị thuộc tính khắc chế, hắn không lên hỏa mới kỳ quái, hắn tay phải lại lần nữa để vào túi nhẫn cụ bên trong, cho nổ đất sét bị lòng bàn tay nhanh miệng tốc t ố t vệ, sau đó phun ra một cái con rối, đây là lẫn vào ta đẳng cấp cao nhất t r ạ cờ dạ con rối hình người, ta đem x ư n g là c 3 số 18 ở ta nghệ thuật bên trong hối hận đi, con rối hình người từ ấy đ ã dạ trong tay bay ra. nhanh chóng hạ xuống. ở hạ xuống quá trình bên trong, nguyên bản chỉ có một người kích cỡ con rối hình người nhanh chóng bành trướng, biến thành cao đến 10 mét to lớn con rối hình người. như vậy to lớn đất sét con rối hình người, phổ thông lôi độn muốn trong nháy mắt đem biến thành pháo lép là không thể, nhiều nhất cũng chính là đưa nó uy lực tiêu giảm một phần. nhưng dù cho là tiêu giảm qua đi c h ư 3 uy lực nổ tung cũng hết sức kinh người. chỉ riêng lấy lực phá hoại mà thôi, ấy đã d ạ cho nổ đất sét ở ạ c t sủ kỵ tổ chức bên trong tối thiểu cũng là t h ư ba. mà ngay ở con rối hình người xuất hiện một khắc đó, kỹ mỹ mạ rồi liền rối ra bàn tay phải. nhắm ngay cái kia đất sét con rối hình người, miệng lẩm bẩm, phân tán các nơi x ư ơ n g thú, tháp nhọn, cù hệ nảy tinh, sắt thép bánh xe, động người l à gió, tĩnh người vì là trời. Trường thương lẫn nhau kích đâm thanh vang vọng hư t h à n h phá đạo 63, lôi hung tháo, màu vàng ánh chớp trong thời gian ngắn từ kỳ mị m ạ rộ lòng bàn tay bắn ra, ầm ầm, tiếng sấm nổ, vướng, â y đã ra hết lớn một tiếng, muốn làm nổ con rối hình người, thế nhưng đã quá trễ. màu vàng sấm sét ánh sáng trong phút chốc bắn thủng lớn lên sau xe ba con rối hình người, sức mạnh sấm sét tứ tán. trải rộng con rối hình người mỗi một góc giờ khắc này này to lớn con rối hình người cũng biến thành pháo lép không chỉ như vậy lôi lóng pháo có chứa phá hiệu quả đem cái kia đất sét con rối hình người trực tiếp nổ tung kẻ nổ người bị nổ với anh tứ tán cho nổ đất sét phản phất ấy đã d ạ bị nổ tung tâm hắn tâm thái vỡ không không thể hắn lôi đột lại có thể trong nháy mắt trải rộng c 3 toàn thân ấy đã d ạ vẫn còn trong k h i ế p sợ đã thấy kỳ mị mạ dổ không biết lúc nào đã bay lên trên không ấy đã dã tiền bối ta nổ tung kỳ thực cũng rất nghệ thuật nghe đến lời này, ẩy đa dạ còn đến không k ị p kiếp h sợ, đã thấy kỳ m ỉ m ạ rổ tay phải ném ra hai viên tròn tròn đ ồ vật. mắt cấp ném mạnh, cùng một con tay ném ra, nhưng ném về không giống địa phương. một viên tiến vào đất xét chim trong miệng, một viên rơi vào ẩy đa dạ bên cạnh. giờ khắc này, ẩy đa dạ mới nhìn rõ vật kia dáng vẻ, đó là một loại màu tím côn trùng, trên người mọc ra đẹp đẽ hoa văn, nhìn qua d ư ờ n g như tinh hà như thế. tinh liệt trùng, trải qua tinh chi trạ cờ d ạ nuôi nấng, tinh liệt trùng lại lần nữa tiến hóa. bất luận là u y lực vẫn là sinh sôi nảy nở số lượng, đều có tiến bộ không ít. Bạo. Theo k ỳ mỹ mạ r ồ quát khẽ một tiếng, tinh liệt trùng lập tức nổ tung. Không được. Ấy đ ạ d giả hô to không ổn, nhưng đã không k ị p Vô anh hai tiếng, kỵ mỹ mạ r ồ ném ra hai con tinh liệt trùng đồng thời nổ tung. Đất sét chim bị nổ thành mảnh vỡ. Ấy đ ạ giả tuy rằng tránh phần lớn nổ tung, nhưng mất đi điểm dừng chân hắn, vẫn là từ không trung rơi dụng. Sẽ có hay không có điểm quá mức. k ỳ mỹ mạ r ồ nhỏ giọng thầm thì, nhưng trên mặt nhưng không có một chút nào thật không tiện. Lúc này Ấy đ ạ giả còn chưa mở phát sinh C 4 giả l u la. vì lẽ đó xem như là ạ cả sủ k ỳ tổ chức bên trong tốt hơn đối phó nhân vật. đương nhiên, t i ề n đề là ngươi muốn sẽ lôi đ ộ t hơn nữa không muốn đem đối phương bức quấn lên tự bạo. nắm tốt hai điểm này, bị mạ d ồ muốn bắt nắm ấy đ ạ dạ cũng không khó. thậm chí cho v i ệ p chu một chút thời gian, nó đều có thể trưởng thành đến s ố lội đ ạ dạ trình độ. cả c a s ĩ đã từng nói, thượng n h ẫ n cấp bậc tối thiểu muốn nắm giữ hai loại trạng cơ dạ thuộc tính biến hóa. nguyên nhân chính là sợ phát sinh ấy đ ạ dạ tình h u ố n như thế, bị người khắc chế đến gắt gao. hai loại thuộc tính tối thiểu có thể bảo đảm không bị s o k h ắ c Kỳ mỹ mạ r ồ dưới chân hơi động, sau một khắc đã xuất hiện ở ấy đ ạ dạ trước mặt. Giờ khắc này ấy đ ạ dạ bị tinh liệt trùng nổ có chút h ậ t vật, ạ ca s ủ kỳ tổ chức nền đen mây đỏ bảo bị nổ nát một nửa, trên mặt cũng nhiều hơn một chút bụi b ậ m Có điều cũng may cũng không có bị thương, chỉ là bị nổ mà thôi. Ấy đ ạ dạ tiền bối, ta nổ tung nghệ thuật thế nào? Ngươi mới vừa dùng là thủ đ o ạ n gì? Bị tinh liệt trùng nổ ấy đ ạ dạ không chỉ không có phẫn nộ, trái lại một mặt hiếu kỳ, nổ tung, là nổ tung a, lại có thể có người cùng chính mình như thế, đều ở nghiên cứu nổ tung loại nghệ thuật. đây mới thực sự là đồng loại a thấy ấy đã ra m ắ c câu kỵ m ị mạ rồ lúc này lấy ra tinh liệt trùng chính là cái này ta x ư n g là tinh liệt trùng chỉ cần ở trong đó truyền vào trạ cơ dạ sau đó ném mạnh mà ra liền có thể bùng nổ ra không kém gì nổ p h ù lực công kích thân k ỳ nhất chỗ ở chỗ nó là sống có thể tự động khóa chặt mục tiêu nhiều con tụ tập uy lực chống chất nếu là có hàng vạn con tụ tập một chỗ đủ để phá hủy một cái thôn k ỳ m ị mạ rồ thật giống như là ở giới thiệu chính mình xuất sắc nhất tác phẩm nghệ thuật như thế loại thái độ này nhiều ấy đã ra thập phần tán thành. đây mới là theo đuổi nghệ thuật người nên có thái độ truyền vào t r ạ cờ dạ liền có thể nổ tung vẫn có thể chống chất theo ta cho nổ đất sét cực kỳ tương tự a khác nhau lớn ta tinh liệt trùng cũng sẽ không sợ cái gì lôi đột nó nghĩ nổ tung liền có thể nổ tung ai cũng ngăn cản không được câu nói này nhường ấy đại dạ khá là lúng túng càng làm cho hắn ý t h ứ c được chính mình nổ tung nghệ thuật thật giống không bằng kỳ m ì mạ r ồ không hắn tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy trước h ư ơ i g 189 dao động cùng tán thành 28 đ â y đ ạ dạ lại làm sao biết k ỹ m ị mạ dồn nổ tung trùng có thể không chỉ là có thể như l ệ u đạn như thế ném đi đơn giản như vậy. Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, hắn cũng sẽ không cùng ấy đ g i d nói rõ tinh liệt trùng hết thảy đặc điểm. Như mới vừa như vậy phương pháp sử dụng chỉ là tinh liệt trùng nhất là thô thiện cách dùng. Nhưng dù cho như vậy cũng hết sức kinh người. Tự phát khóa chặt mục tiêu, sau đó nổ tung hoàn toàn chính là theo dõi đạn. Mà đáng sợ hơn công năng là tiến vào thân thể trong kinh mạch thôn vệ kẻ địch trả cờ d ạ sau nổ tung. Loại này từ nội bộ nổ tung thủ pháp cùng ấy đ ạ d hậu kỳ khai phát ra đến C 4 giả lâu là giống nhau ý hệ. đương nhiên từ bí mật tính tới nói vẫn là không cách nào đạt đến giả lâu la trình độ cái này cũng là k ỳ mỹ m ạ rỗ tìm đến ấy đã giả nguyên nhân tinh liệt trùng còn cần lại lần nữa tiến hóa tăng lên uy lực mà ấy đã giả trả cờ giả chính là tốt nhất tiến hóa vật liệu chỉ muốn lấy được ấy đã giả bạo đ ộ n trả cờ giả nuôi nấng tinh liệt trùng tiến hóa liền có thể bắt đầu chuyện như vậy còn cần cùng ấy đã giả tốt tốt thương lượng một chút đương nhiên đem ấy đã giả nắm lên đến trực tiếp nuôi nấng tinh liệt trùng cũng không phải là không thể liền sợ đối phương một kích động trực tiếp từ bạo cái kia tinh liệt trùng tiến hóa liền không hy vọng. mà nếu là dùng lôi đ ộ n cầm cô ấy đã dã, vậy hắn b ả o đ ộ n trả cờ d ạ liền không cách nào kích thích ra đến, tự nhiên cũng không cách nào thuần phệ. vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất chính là ấy đã d ạ tự nguyện nuôi nấng tinh lực trùng. muốn nhường ấy đã d ạ làm công cụ người, đương nhiên phải trước đem hắn giao động quẻ rồi. đến thời điểm, hắn còn phải cảm tạ k i mi mạ dồ. xem ra ta nghệ thuật ở ngươi bên trên a, ấy đã d ạ tiền bối. k i mi mạ dồ trên mặt hiện ra gõ đến chỗ tốt t i ề n bối. ta, ấy đã d ạ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, bởi vì từ biểu hiện lên xem. Tinh l i ệ t trùng uy lực có lẽ còn không bằng hắn cho nổ đất sét, thế nhưng không bị lôi đ ộ n k h ắ c chế đ i ể m này, thực sự là mạnh hơn nhiều. Phải biết, n h ấ n giới lôi đ ộ n cao thủ nhưng là không ít, Vân ẩn thôn càng là lượng lớn sinh sản lôi đ ộ n cao thủ, ẩy đại a bị k h ắ c chế tỷ lệ vẫn là rất lớn. Hắn dám một mình đi solo xa ẩn thôn, nhưng tuyệt đối không dám một mình đi Vân ẩn thôn khiêu khích. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ nghiên cứu ra không sợ lôi đ ộ n cho nổ đất sét. Ẩy đại a kích động nói rằng, hắn còn trẻ, c ư ơ n g giả con đường vừa mới mở ra, nghiên cứu ra không sợ lôi đ ộ n cho nổ đất sét cũng không phải là không thể. nhưng này cần thời gian. ở nay một ngày đến trước, hắn chính là một cái thiếu hụt hết sức rõ ràng, hết sức dễ dàng bị n h ằ m vào lý d ạ ta tin tưởng lấy ấy đã d ạ tiền bối bản lĩnh, muốn khai phát ra loại này cho nổ đất sét, không hề tính việc khó. có điều ta chỗ này có một cái biện pháp, có lẽ có thể rất nhanh trợ giúp ấy đã d ạ tiền bối thoát khỏi loại này cảnh côn khó. tiền bối muốn thử một chút sao? kỵ m ị mạ dồ dường như ác ma nói nhỏ, trong nháy mắt nhường thất là ấy đã d ạ trở nên hòa bác. người có biện pháp, người có thể có biện pháp gì? ấy đã ra nửa tin nửa ngờ, biện pháp ngay ở này tinh liệt trùng bên trong. này con sâu nhỏ, ấy đã d ạ nhìn về phía kimi mạ r ổ trong tay tinh liệt trùng. Ân, rất đẹp, uy lực cũng không kém. thế nhưng cùng chính mình nhược điểm có quan hệ gì? lẽ nào? ngươi cũng không phải là muốn muốn nhường ta từ bỏ cho nổ đất sét, chuyện dùng này con sâu nhỏ triển khai ta nghệ thuật đi. ta tuyệt không đồng ý làm như vậy, đây là đối với ta nghệ thuật ô nhục. ấy đã d ạ kích động từ chối, liền như làm m o bị giẫm đuôi như thế. tiền b ố i ngươi hiểu lầm, đây là ta nghệ thuật, ta cũng sẽ không đem chính mình nghệ thuật chắp tay đưa cho ngươi. n à y tinh liệt trùng có thể thôn phệ trả cơ dạ. cũng có thể đem chạ cờ dạ phun ra. vì lẽ đó, phương pháp của ta chính là đưa ngươi chạ cờ dạ cùng này tinh l i ệ t trùng tiến hành dung hợp. đã như thế, liền có thể rất lớn phạm vi suy yếu cho nổ đất sét trung thổ thuộc tính chạ cờ dạ thành phần, thay thành tinh l i ệ t trùng chạ cờ dạ. dung hợp thuận lợi, ngươi liền có thể đem loại này mới chạ cờ dạ chuyển vào cho nổ đất sét, triển khai nổ tung nghệ thuật. cứ như vậy, lôi đ ộ n tuy rằng vẫn có thể khắc chế cho nổ đất sét, nhưng hiệu quả không đủ nguyên lai một nửa. thậm chí nếu như đầy đủ thuận lợi, rơi xuống một phần 1 0 đều có khả năng. đ ã i g càng nghe, ánh mắt càng là sáng rực. đây là cái tốt phương pháp, cũng không có thay đổi hắn nghệ thuật hình thức, chỉ là đem hắn trả cờ d ạ làm r a ưu hóa. đã như thế, liền có thể đem chính mình thiếu hụt bù đắp hơn nữa. trên thế giới còn có chuyện tốt như thế, ấy đ ạ d ạ có chút do dự, trong mắt càng là có mấy phần vẻ cảnh giác. hai người mới nhận thức, kỳ m ì mạ rồi tại sao giúp mình? n g ư ờ i tại sao muốn giúp ta? chuyện này đối với ngươi có ích lợi gì? bởi vì ấy đại d ạ tiền bối nghệ thuật ta vô cùng tán thành, đó là theo ta như thế nghệ thuật theo đuổi. chúng ta người như vậy liền nên trợ giúp lẫn nhau. như vậy mới có thể nhường càng nhiều người hiểu rõ đến trước mắt nổ tung nghệ thuật. k ỳ mỹ m ạ rồi nói tới chỗ này, trong mắt đúng lúc hiện ra đối với nghệ thuật c ủ n g n h i t ẩy đã dạ thấy thế, ánh mắt thay đổi, nguyên bản v ẽ cảnh giác biến thành tán động, mật mã chính xác, không nghĩ tới trên thế giới này còn có một cái làm sao hiểu rõ nghệ thuật người, k ỳ m ị mãn r ồ ngươi chính là ta khác cha khác mẹ anh em rồi ta, ẩy đã dạ kích động không thôi, chi kỷ khó cầu, đặc biệt là ở nghệ thuật quan lên có thể như vậy nhất trí người càng là hiếm thấy, ẩy đã dạ tiền bối. nhưng chúng ta cùng nhau nghiên cứu này nổ tung nghệ thuật đi k i mỹ mạ rổ thêm cuối cùng một cây đ ư c tốt không thành vấn đề sau đó chúng ta chính là phá tổ hai người chúng ta nghệ thuật nhất định có thể làm cho toàn bộ nhận giới vì thế mà chấn động không sai hai người bốn mắt đối lập tỉnh táo nhung nhớ giờ khắc này ấy đã d ạ hoàn toàn đem k i mỹ mạ rổ cho rằng là chính mình chi kỷ tốt đội hữu cái gì x ạ số gì đại ca xin lỗi không phải rất quen ấy đã d ạ tiền bối mới vừa thực sự là thật không tiện ta hiện tại liền vì ngươi chua thương h u y n h đệ ngươi còn có thể chữa bệnh n h â n thuật. Hiểu sơ một, hai, nay đều là nghệ thuật nhu cầu tài học, không đúng vậy sẽ không nghĩ ra dùng tinh l i ệ t trùng dung hợp c h ả cờ d ạ phương pháp. Kị Mị Mạ Rồ nói, triển khai trưởng tiên thuật vì là ấy đã dã trị liệu. Cái kia một điểm tiểu thương nhanh chóng khép lại. h u y n h đệ quả nhiên thủ đoạn cao cường. Vậy vừa nay nói cái kia phương pháp, lúc nào có thể bắt đầu dùng a? Kiến thức kỵ Mị Mạ Rồ y thuật, ấy đã d ạ càng thêm cảm thấy dung hợp c h cờ d ạ phương pháp có thể được. Ấy đã dã tiền bối sốt ruột, hiện tại là có thể bắt đầu. Đây là một cái chậm chậm quá trình. không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành, trước tiên thử một lần cũng tốt. tốt. vậy thì hiện tại bắt đầu đi. ấy đã ra nóng lòng muốn thử. kỳ m ị mạ rồ đối với này tự nhiên không ý kiến, lập tức có trên trăm con tinh liệt trùng từ tay áo của hắn bên trong bay ra. đã như vậy, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. â y đã giả tiền bối, sau đó ngươi liền đem trạ c ờ dạng ư n g tụ ra, sau đó chuyển vào tinh liệt trùng bên trong, tinh liệt trùng sẽ lập tức thôn phệ dung hợp, sau đó trở về cho ngươi. chỉ có điều trong này khoảng chừng có mười so với một h à o t u n vì lẽ đó không phải một lần liền có thể giải quyết, tối thiểu cũng cần 10 lần trở lên. trước h n g 1 9 0 h o huynh đệ, 24 t ố t không thành vấn đề. Ây đ a dạ giờ khắc này đã hoàn toàn tín nhiệm kỳ mỹ mạ rổ, trực tiếp dựa theo hắn thuyết pháp đi làm. cùng chính mình có như thế nghệ thuật c o n người, có thể có cái gì ý đồ xấu đây? mà trên thực tế, kỳ mỹ mạ rổ cũng xác thực không có dự định hại ẩy đ a dạ. hắn nói tới phương pháp ở trên lý thuyết là có thể thực hiện, bởi vì tinh liệt trùng ở tiến hóa sau, có như vậy là tính. loại năng lực này đối với kỳ mỹ mạ d ổ không có tác dụng gì. thế nhưng đối với ấy đạ dạ nhưng rất có hữu dụng hắn đều đem ấy đạ dạ giao động lại đây làm công cụ người cho một điểm chỗ tốt cũng không có gì đương nhiên quan trọng nhất đó là dung hợp tinh liệt trùng trả cờ dạ ấy đạ dạ đối với hắn sẽ không có nửa điểm nguy h i ế p bởi vì tinh liệt trùng có thể song khắc ấy đạ dạ dung hợp sau khi trả cờ dạ làm giao dịch k ý mỹ mạ rổ xưa nay sẽ không bạc đ á i chính mình hơn nữa đối với ấy đạ dạ tôi nói bị chính mình một người k h ắ c chế dù sao cũng hơn bị một đống lôi độn nhỉ dạ k h ắ c chế đến đúng lúc trên trăm con tinh liệt trùng vây quanh ấy đạ dạ chính đang phong thả thôn vệ đối phương phóng thích mà ra trả cờ d ạ không nghĩ tới ấy đã d ạ trả cờ d ạ cũng không ít, xem ra có thể gia tăng cường độ. k ỳ m ị mạ rổ thầm nghĩ trong lòng, lại lần nữa phóng thích mấy trăm con tinh liệt trùng. trong lúc nhất thời, ấy đã d ạ trên người che kín màu tím tinh liệt trùng, thật giống như là mặc vào một t n g áo giáp màu tím. ấy đã d ạ cũng cảm giác được chính mình trả cờ d ạ đang bị nhanh chóng thôn vệ, mà cùng lúc đó, cũng có một luồn mới trả cờ d ạ trở về trong cơ thể hắn. loại này t c ơ d ạ với hắn nguyên bản t r ạ cờ d ạ cực kỳ tương tự, thế nhưng càng thêm táo bạo. đối với phổ thông nhị d ạ t ô i nói. Đây là một việc xấu, thế nhưng đối với ấy đ ạ dạ tôi nói, này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, bởi vì điều này có thể tăng cường cho nổ đất xét uy lực, lại thật sự có dụng, quá tốt rồi. Chính là hao tổn tỷ lệ có chút cao, đi ra ngoài mười phần mới trở về một phần. Có điều không quan hệ, c h ạ cờ dạ khôi phục như cũ sau, lượng c ù n g chức vẫn là như thế. Có điều đối lập cũng sẽ pha loãng loại dung hợp này sau sức bùng nổ. Không trách kỹ m ỉ mạ rồi huynh đệ nói cần 10 lần tạ hữu mới có thể hoàn thành toàn bộ chuyển hóa, hắn tính được là thật chuẩn a. Ấy đ ạ dạ trong lòng mừng thầm. Hắn lại làm sao biết, sở dĩ có tiêu hao như thế tỷ lệ, là bởi vì còn lại chín phần m ớ i bị tinh l i ệ t trùng cho cắt hạ xuống dùng làm tiến hóa tác dụng. Khoảng t r ừ n g thời gian nửa tiếng, lần này dung hợp mới cuối cùng kết thúc. Hàng ngàn con tinh l i ệ t trùng hoàn thành công tác sau, dồn dập rơi xuống trên đất, một bộ thoi thót dáng vẻ. Kỳ thực đều là ăn no mệt ra rời, trực tiếp ngủ. Huynh đệ, những con trùng này làm sao? Y đã giả thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Kỳ m ị mạ r ồ giả vừa đau lòng dáng vẻ, nói rằng, loại này thôn phệ trả cờ dạ sau lại trở về cách làm, đối với chúng nó tới nói, tiêu hao quá lớn. sẽ rút ngắn tuổi thọ, vì lẽ đó giờ khắc này mới sẽ mệt mỏi đến ngất. Ta sẽ mau chóng nhường chúng nó khôi phục như cũ, sau đó sẽ giúp trợ tiền bối ngươi tiếp tục chuyển hóa trả cờ d ạ đã trải nghiệm đến trả cờ d ạ dung hợp sau diệu dụng, ấy đã d ạ đối với k ỳ mỹ mạ dỗ đó là tin tưởng không nghi ngờ. lập tức thấy kỹ mỹ mạ dỗ vì là trợ giúp chính mình, trả giá lớn như vậy đánh đổi, trong lòng thầm phần bắn gan. huynh đệ, cảm tạ ngươi a không nghĩ tới ngươi người tốt như vậy. trước ta còn đối với ngươi thái độ không tốt, thực sự là xấu hổ. ấy đã d ạ tiền bối, ngươi nói những này liền khách khí. chúng ta đều là có cộng đồng nghệ thuật theo đuổi người vốn là nên trợ giúp lẫn nhau có điều là một ít tinh liệt trùng mà thôi chết liền chết ta lại tìm chút thời giờ liền có thể nuôi dưỡng được đến không quan hệ trước cùng ngươi động thủ cũng là muốn xác nhận tiền bối nghệ thuật nói đến ta cũng có chút đường đột kỵ mỹ mạ rồi nói vô cùng ung dung nhưng ấy đ ạ dạ vẫn có thể nhìn thấy trên mặt hắn cực lực áp chế đau lòng vẻ ấy đ ạ dạ càng cảm động hắn biết kỵ mỹ mạ d ồ nhất định là vô cùng đau lòng những này tinh liệt trùng dù sao những thứ này đều là hắn tác phẩm nghệ thuật ấy đ a d ạ cảm giác mình hoàn toàn có thể cộng tình kỳ m ị mạ dỗ cảm thụ, mà ở tình huống như vậy, kỳ m ị mạ dỗ còn nguyện ý dùng tinh l i ệ t trùng trợ giúp chính mình, thực sự là hảo huynh đệ a, hảo huynh đệ, cái gì cũng không nói. Sau đó ngươi sự tình chính là ta sự tình, có nhu cầu gì ta hỗ trợ, ngươi cứ mở miệng, ta bảo đảm không nói hai lời, nâng đỡ ngươi đến cùng. ấy đã d ạ vỗ vỗ kỳ m ì mạ dỗ vai, một mặt thành khẩn, đa tạ ấy đ a d ạ tiền bối, thấy ấy đã dã đối với mình tốt như vậy, hắn ngược lại là có chút thật không tiện, này đúng hay không dao động đến quá phận quá đáng. Độ thiện cảm thật giống kéo đến quá đầy đủ một điểm. Tính đầy một chút cũng không quan hệ, sau đó dễ làm sự tình. Lập tức ấy đ ạ dạ bắt đầu khôi phục mới vừa tiêu hao trả cơ dạ, mà kỳ m ỉ mạ rồ bắt đầu thu thập n g ủ tinh liệt trùng. Tinh liệt trùng trên người hoa văn phát sinh lần nữa thay đổi, tuy rằng bé nhỏ, thế nhưng không cách nào chạy trốn hắn hai mắt quan sát. Xem ra ta suy đoán là chính xác. Ấy đ ạ dạ trả cơ dạ đối với tinh liệt trùng tới nói, đúng là tốt nhất tiến hóa vật liệu. Sau đó thời gian 10 ngày bên trong, trước hết để cho tinh liệt trùng thôn vệ ấy đ ạ d g trả cơ dạ tiêu hóa. sau đó lại dùng ta t r ả cơ dạ nuôi nấm như vậy thì có thể nhường tinh liệt trùng hoàn thành thay biến thực sự là chờ mong tinh liệt trùng tiến hóa sau khi số lượng cùng y lực a các loại tinh liệt trùng hoàn thành tiến hóa sau kỵ mỹ mạ rổ đến ạ c t sủ kỳ tổ chức mục đích liền lại hoàn thành một cái trong mấy ngày kế tiếp ấy đã dạ cùng tinh liệt trùng trong lúc đó vẫn luôn ở dung hợp t r ả cơ dạ hiệu quả càng ngày càng tốt sau năm ngày địa chủ sức mạnh sấm x é t đã không thể hoàn toàn khắt chế ấy đã dạ cho nổ đất sét điểm này n h ờ ấy đã dạ vô cùng mừng rỡ mà hắn cùng kỵ mỹ mạ rổ trong lúc đó cũng càng ngày càng quen thuộc hai người rảnh rỗi liền sẽ thảo luận nổ tung nghệ thuật đối với nắm giữ tinh liệt trùng ký mí mạ dội tới nói này cũng không phải việc khó gì vì lẽ đó hai người đàm luận đến vô cùng hợp ý ấy đã d ạ càng là đối với kỳ mí mạ d ộ có một loại hận gặp trễ cảm giác hắn không biết là nếu như một người đang tán gẫu thời điểm có thể làm cho ngươi khắp nơi cảm giác thoải mái cái kia t 9 h phần 10 là đối phương chỉ số thông minh cùng tình thương hơn xa ngươi huynh đệ ngươi đến ạ cả s ủ kỳ tổ chức thực sự là quá trễ nếu như hai người chúng ta sớm tổ đội nói không chắc chúng ta nghệ thuật cũng sớm đã danh dương thiên hạ. cùng ngươi mấy ngày nay giao lưu, nhường ta thu hoạch quá nhiều, không bao lâu nữa, ta liền có thể khai phát ra càng tốt hơn nổ tung nghệ thuật. Ây đã d ạ cảm giác mình hiện tại tràn ngập linh cảm. ta nghe nói tiền bối đội hưu ạ cả su n ạ no xả sổ gì cũng là một cái thích nghệ thuật người, không biết hắn nghệ thuật thế nào. kỵ mỹ mạ rồi nói bóng gió, nghĩ đối với xả sổ gì có tiến thêm một bước hiểu rõ. xả sổ gì đại ca nghệ thuật theo chúng ta không giống nhau, hắn theo đuổi vĩnh hằng nghệ thuật. như vậy nghệ thuật ta là không có cách nào tán thành. vì cái này, hắn còn đem mình làm thành con rối. nói đến xạ sổ d ì nghệ thuật, ấy đã d ạ lộ ra mấy phần g h é t bỏ. đương nhiên, hắn đối với xạ sổ d ì vẫn là hết sức tôn kính. thế nhưng có ký mỹ mạ rổ sau khi, hắn cảm giác mình có lựa chọn tốt hơn. huynh đệ, thương lượng với ngươi chuyện, sau đó coi như là xạ sổ d ì đại ca xuất quan, ngươi cũng đừng rời bỏ chúng ta tiểu đội. không được, ta liền cùng thủ lĩnh xin, cùng ngươi một cái tiểu đội. như vậy chúng ta là có thể cùng nhau nghiên cứu nghệ thuật. chương 1 9 t t r c t o b y 22, i ấy đã d ạ có thể được xưng là là khác loại s ò e bật điểm. Kỳ Mỹ Mạ r ỗ lừa hắn đều sắp lừa gạt ra chịu tội cảm giác. Hắn hiện tại cảm giác mình liền như là cái cặn bã nam như thế, lừa ấy đã dã trả cơ dạ, còn làm cho đối phương đối với mình cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí là cho rằng tốt nhất đội hưu. Kỳ Mỹ Mạ d ổ đã ý thức được, chính mình giao đ ộ n g ấy đã dã kình, thật giống quá mức. Cái tên này thật giống dính lên chính mình. â y đã d ả tiền đối, chỉ cần chúng ta đối với nghệ thuật theo đuổi là nhất trí, mặc kệ đúng hay không ở cùng một cái tiểu đội bên trong, đều không ảnh hưởng. Hơn nữa, chỉ có tiếp xúc người khác nhau, trải qua không giống sự tình, mới có thể tăng lên tự thân nghệ thuật tu dưỡng. nếu như chỉ là chấp nhất với một người, cái kia nghệ thuật rất dễ dàng chỉ trệ không tiến. sức mạnh của một người trung quy là có hạn. ấy đã dạ tinh tế thưởng thức lời này bên trong ý tứ, đầy mặt kinh hỉ. đúng vậy, ngươi nói qua đúng rồi. xem ra ta cần nhiều đổi mấy cái đổi hữu mới được. chờ qua một thời gian ngắn, ta liền đi theo thủ lĩnh xin đổi đội hữu. cùng người khác cũng thử một chút xem. thật giống như lần này, nếu như không phải gặp phải ngươi, ta thì sẽ không thay đổi cho nổ đất sét, thì sẽ không có như bây giờ này càng hoàn mỹ nghệ thuật. hào huynh đệ, ngươi quả thực chính là ta t r i âm. ta đã cảm giác được chính mình nghệ thuật ở tiến bộ, ấy đã ra lại trở nên hưng phấn, thực sự là dễ hưng phấn thể chất ta, k i mị mạ dồ biểu thị đã quen, ấy đã ra đại khái là hắn ở nhân giới gặp phải, tốt nhất giao động người, chuyện tốt, đều là chuyện tốt, ấy đã ra tiền bối, hai người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái mang màu quýt vòng xoáy mặt nạ người bí ẩn chính hướng về bên này chạy tới, là tổ bỉ a, ấy đã ra một chút liền nhận ra người đến, tổ bỉ, k i mị mạ dồ khen như mày, tự nhiên biết tổ bỉ là ai. Tobi là Obito ở ạ cả s ủ kỳ tổ chức bên trong tiểu h à o đương nhiên cũng có thể nói là bạch r e t bám vào ở Obito trên người, hai người hợp nhất tiểu h à o Nhưng mặc kệ là cái nào, có thể sử dụng cả mù a ả i Tobi, tuyệt đối là Obito. Trong ngày thường loại kia muốn ăn đòn tuyến âm thanh, nên chính là bạch rệt x â m thanh. v ì phân chia cùng hắc t cùng nhau cái kia bạch r e t vì lẽ đó cái này bạch r e t vẫn là x ư n g là Tobi tốt. Nói đến, bám thân Obito Tobi ngược lại cũng hết sức kỳ lạ, có thể rất lớn phạm vi tăng cường ký chủ thực lực, điểm này cùng nọc độc giống nhau ý hệ. d i mạ t ô b ị t ô b ị bám thân sau khi một đ ộ t thực lực mức độ lớn tăng trưởng, thậm chí có thể dùng ra thấp phối bản chân sổ thiên thủ. t ô b ị nên tính là thành công nhất bạch dẹt chế phẩm. Nghĩ tới đây, k i mỹ mạ rổ đối với t ô b ị có hứng thú không nhỏ. Nếu như mình cũng có thể chế ra đồng dạng loại hình bạch dẹt, đối với thực lực nên cũng là một loại tăng lên. Có ý thức bạch dẹt s á o giáp, nghe tới tựa hồ khá là không sai, cùng ý r ồ n g man trang phục gần như chế tác bạch dẹt vật liệu trên tay mình cũng là có. c h ư không nghĩ tới phương hướng này, sau đó đúng là có thể thử một chút. Trước tiên chế ra bạch d ẹ p s á o giáp. sau đó các loại âm dương đ ộ n tu hành sau khi thành công là có thể b ỗ n g dương chế tạo ra ý thức chuyển vào trong đó bạch yết sao giáp không phải làm đ ậ n g tính h ả thi rất cao k ỳ mỹ mạ dồ đã có chút nóng lòng muốn thử ngươi vừa tới ạ cà sủ kỳ tổ chức không bao lâu vì lẽ đó không quen biết tô bì tô bì là ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên trọng yếu bị tuyển một trong thực lực không rõ nhưng tuyệt đối không kém chính là tính cách có chút muốn ăn đòn â y đã giả thấy k ỳ mỹ mạ dồ trên mặt hình như có vẻ nghi hoặc vội vã nhiệt tình vì hắn giải thích thì ra là như vậy kỵ m mạ dồ ư ợ n d ó c xuống lửa trả lời một câu, hóa giải mới vừa quá i lạ biểu hiện, ấy đã dạ tiền bối, cuối cùng cũng coi như là tìm tới các ngươi, Toby chạy đến trước mặt hai người dừng lại, sau đó miệng lớn thở hổn hển, một bộ thập phần hề phải dáng vẻ, t o b i ngươi tìm chúng ta làm cái gì? ấy đã dạ tiền bối, thủ lĩnh nhường ta qua tới cho các ngươi tuyên bố nhiệm vụ, ta tiếp đến cái này chỉ lệnh sau, liền qua tới tìm các ngươi, đuổi nhanh đuổi chậm chừng mấy ngày, cuối cùng cũng coi như là tìm tới các ngươi, Toby nói, nhìn về phía Kimi Ma Dội, vị này chính là Kimi Ma d ộ tiền bối đi. thật âm mộng ư ơ i a như thế tuổi trẻ liền trở thành ạ cả s ủ kỳ tổ chức thành viên trọng yếu ta đều nỗ lực mấy năm thủ lĩnh còn không cho ta thành vì là thành viên trọng yếu nhận thức một hồi ta gọi Toby hiện tại là ạ cả s ủ kỳ tổ chức tình báo tiểu đội thành viên Toby nói đưa tay phải ra đưa tới cửa nắm tay k i m i mạ d ô tự nhiên sẽ không tự tuyệt người tốt k i m i mạ d ô nắm chặt Toby tay thấp giọng nói rằng a k i m i mạ rô tiền bối theo ta nắm tay thực sự là quá mỹ diệu Toby lập tức kích động lên được rồi Cái tên này cùng ấy đã dạ thật là có mấy phần thích hợp. Tốt, t o b i nói đi, thủ lĩnh nhường ngươi mang tới nhiệm vụ gì? ấ y đã dạ đúng lúc đánh gãy t o b i kích động. Thủ lĩnh nói, gần nhất vụ ẩn thôn thật giống có cái gì động tác lớn, để cho các ngươi qua xem một chút. Nghe nói là cùng vụ ẩn thôn đệ tứ mỹ dục có quan hệ. Nếu là có cơ hội, có thể đem tam vĩ gì nủ gì kỳ trước tiên nắm về. Vậy thì thật là tốt là ấy đã dạ tiền bối cùng xạ sổ gì tiền bối chỉ tiêu. Tam vĩ gì nủ gì kỳ, đúng là một cái không sai đối tượng. Vừa vặn ta gần nhất khai phá mới nghệ thuật. liên bắt hắn đến thử xem tay tốt, ấy đã dạ chờ mong trả sắt tay, ấy đã dạ tiền bối mới nghệ thuật, vậy ta nhất định phải xem thật kỹ. Nhiệm vụ lần này ta cùng hai vị tiền bối cùng đi chứ. Tô b ị tràn đầy phấn khởi. Ngươi, đúng vậy đúng vậy, ta còn biết rất nhiều thủy quốc tình báo, lần này với các ngươi cùng đi, nhất định có thể giúp đỡ được việc. Hơn nữa thủ lĩnh cũng đồng ý. Được rồi, có điều ngươi cũng không nên cản trở, không phải vậy ta liền ngươi một khối nổ. Ôi trao nha, ấy đã dạ tiền bối ngươi tốt hung a có điều không quan hệ, ta tuyệt đối sẽ không cản trở. t ổ bị làm quái nói rằng, k i Mỹ Mạ Dồ thấy hai người nói chuyện, nhưng không có phát biểu ý kiến. v ũ ẩn thôn, đệ tứ mỹ dục, cái tên này còn chưa có chết sao? k i Mỹ Mạ Dồ xuyên qua ban đầu, ngay ở vụ ẩn thôn p h ụ cận, nói đến đối với chỗ đó thật là có chút cảm tình. Lần này cần là trở lại, ngã cũng coi như là trở lại c h n cũ. Đúng rồi, k i Mỹ Mạ Dồ, ta nhớ tới ngươi chính là vụ ẩn thôn nhị dạ đi. Lần này trở lại cũng coi như là về hương. Sẽ có hay không có điểm không thích ứng. Nếu như không muốn đi, liền ta cùng t ổ b i cùng đi tốt. Đối phó bọn họ. ta một người cũng đủ. â y đ ạ giả đã đem kỳ mị mạ r ổ xem là bằng hữu, lập tức cân nhắc đến kỳ mị mạ r ổ tâm tình, liền vội vàng nói, không sao, ta có thể theo cùng đi. nói đến ta cũng có rất nhiều năm không đi vụ ẩn thôn nhịn, lần này đúng là một cái cơ hội tốt. nếu huynh đệ ngươi nói không thành vấn đề, cái kia là không sao. đi, chúng ta xuất phát. được rồi. ấy đ ạ giả tiền bối, chúng ta có thể cưới ngươi chim trắng đi sao? thuận tiện lại cấp tốc a tô bỉ cái kia lộ ra mắt phải bên trong tràn đầy chờ mong. được, ngày hôm nay tâm tình tốt, chở các ngươi một đoạn đường. có điều ngày mai phải chính mình đi rồi ta cho nổ đất sét không phải là người công cụ giao thông chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 1 9 t r c h h o à n mỹ dị nụ dị kỳ 28. t h ủ y quốc v u ẩ n thôn ngũ đại nhận thôn bên trong thần bí nhất tồn tại bởi vì cái này thôn đã hồi lâu không có cùng liên lạc với bên ngoài mấy ngày sau kỳ mỹ mạ rồ ba người bước lên khối này thần bí thổ địa đây đã dạ tiền bối kỳ mỹ mạ rồ tiền bối nơi này chính là thủy quốc ta trước chính là phụ trách thủy quốc khu vực tình báo cho nên đối với nơi này rất quen thuộc Tô Bì rào rạt đắc ý nói, nay vụ ẩn thôn luôn luôn thần bí, ngươi còn biết cái gì tình báo? Một khối nói rồi đi. Đặc biệt là liên quan với đệ tứ m ỹ Dục. Được rồi, ấy đã giả tiền bối. Nói tới này đệ tứ m ỹ Dục cũng rất s u i x ẻ o Đại khái 6 năm trước mới vừa gia nhập hạ cát sủ k ỳ tổ chức y triệu tiền bối cùng rụ d ỗ tiền bối đồng thời lẻn vào vụ ẩn thôn vụ cận chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới bị đệ tứ m ỹ Dục phát hiện ra. Một phen đại chiến sau, d ụ d ỗ tiền bối hy sinh, nhưng đệ tứ Mị Dục cũng bị triệu tiền bối ạ m t giạt cho đốt thành trọng thương. Sau đó không lâu. v ũ ẩ n thôn còn lục tục phát sinh ám sát mị dục sự tình, thì như quẻ ỷ kỳ d i t kẻ nắm giữ, m ọ mổ s ì dạ bù dạ. Đúng rồi, kỳ m Mỹ mạ rồ tiền bối vị trí cả củ dạ bộ tộc cũng là khi đó nâng bộ tộc lực lượng phản kháng vụ ẩn thôn. Chỉ tiếc đều thất bại. Tô b i nói tới chỗ này, nhìn về phía kỳ mi mạ rồ, đại dạ cũng là như thế. Nhưng kỳ mi mạ rồ thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra mảy may không đúng. Hiển nhiên chuyện này cũng không có gây nên tâm tình của hắn chập c h ờ n Thấy hai người nhìn mình, kỳ mi mạ rồ nói rằng, nhìn ta làm cái gì? t o b i Ngươi nói những thứ này đều là chuyện cũ năm xưa, có không hề có một chút tình báo hữu dụng. Ha ha ha, khẳng định là có. k ý Mỹ mạ r ồ tiền bối không nên gấp gáp, ta lập tức liền nói đến. Tô Bì đánh cái ha ha, tiếp theo sau đó nói rằng, Vu ẩn thôn có một người gọi là Ao, mắt phải của hắn là cây ghép bị ạt kiểu gẳng, có nhìn thấu ảo thuật năng lực. Đại khái ba năm trước, Vu ẩn thôn cao tầng rốt cục phát hiện đệ tứ mỹ dục một loạt hành vi có gì đó không đúng, liền nhường Ao đi kiểm tra đệ tứ mỹ dục có hay không trúng ảo thuật. Không nghĩ tới không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn thật là có vấn đề. đệ tứ mỹ dục thật sự bị người rơi xuống ảo thuật. Hơn nữa thời gian còn rất lâu, tối thiểu có 5 năm. liên vụ ẩn thôn cao tầng tập hợp một đám cường giả, cuối cùng mới chế phục đệ tứ mỹ dục vì đó mở ra ảo thuật. nhưng bởi vì thời gian dài bị ảo thuật không chế, đệ tứ mỹ dục tinh thần có chút không quá bình thường. vì lẽ đó bị đóng lại. hiện tại vụ ẩn thôn hoàn toàn do một vị trưởng lao không chế, vẫn không có tuyển ra mới mỹ dục. nghe xong tổ bị tình báo, k i mỹ ma d ô cảm thấy có chút kỳ quái. nếu đệ tứ mỹ dục bị nhốt lại, tại sao không chọn mới mỹ dục? v ũ ẩ n thôn lại duy trì 3 năm không có mỹ dục trạng thái, cái này ta cũng không rõ lắm. Có điều ta nghe nói à, đệ tứ mỹ dục nói là bị nhốt lại, nhưng kỳ thực là bị sắp xếp tu hành đi. Vuẩn thôn cao tầng là phải chờ tới đệ tứ mỹ dục trở thành hoàn mỹ dị nụ dị kỳ sau, lại nhường hắn tiếp tục làm mỹ dục. Dù sao cái này đệ tứ mỹ dục còn rất trẻ mà, chỉ muốn trở thành hoàn mỹ dị nụ dị kỳ thì sẽ không lại xuất hiện bị hảo thuật khống chế lung túng tình huống. Có thể là bởi vì cái này, cho nên mới vẫn không có tuyển mới mỹ dục đi ra. Kỵ mỹ mạ dồ nghe vậy mới bình tĩnh. Hóa ra là như vậy. có điều căn cứ nguyên tắc tình tiết suy đoán đệ tứ mỹ dục nên muốn chết mới đối với bằng không tam vi ý đồ nạ cũng sẽ không hiện ra hoang dại trạng thái lẽ nào liền chết trong khoảng thời gian này sao vẫn là nói đệ tứ mỹ dục đã sớm bị vụ ẩn cao tầng bí mật xử tử những này nghi hoặc đều cần điều tra sau khi mới có thể biết rõ vụ ẩn thôn cũng thật là loạn cực kỳ huynh đệ ngươi khi đó rời đi vụ ẩn thôn là đúng nếu không này lung ta lung tung thôn chỉ sẽ ảnh hưởng nghệ thuật phát triển ấy đã dã đối với vụ ẩn thôn ấn tượng hiển nhiên không tốt lắm kỳ mỹ ma dồ cũng không thèm để ý. Hắn đối với vụ ẩn thôn ấn tượng cũng không tốt tới chỗ nào. Trên lệnh thời gian không nhiều, huynh đệ, chúng ta bắt đầu ngày hôm n a y tu hành đi. Các loại tu hành x o n g chúng ta lại động không m ư ợ n y đ ạ dạ đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Ngày hôm nay chính là ngày thứ 10, chỉ cần lại hoàn thành một lần cùng tinh l i ệ t trùng trạ cờ dạ dung hợp, hắn liền có thể làm cho cho nổ đất sét phát sinh biến chất. Không bị lôi độn khắc chế cho nổ đất sét, đây mới thực sự là nghệ thuật. Được. Kỵ mị mạ dồ cũng đồng dạng chờ mong. Có điều hắn chờ mong là tinh l i ệ t trùng tiến hóa. A lật lật. Các tiền bối lại muốn tiến hành loại kia kỳ quái tu hành sao? Tô Bị mấy ngày nay cũng từng trải qua loại kia tình cảnh, hắn cũng rất tò mò loại này phương pháp tu hành cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào. Hàng ngàn con tinh liệt trùng từ k ỳ mí mạ rổ trong ống tay áo bay ra, xe nhẹ chạy đường quen rơi và ầ y đ ã dạ trên n g ư ờ i bắt đầu thôn vệ trả cơ dạ. ấ y đ ã dạ đã thập phần hưởng thụ loại này bị thôn vệ cảm giác. Tô Bị ở một bên lặng lặng nhìn, cái kia dưới mặt nạ lộ ra mắt phải ở hai người không biết tình huống, hóa thành mạn d ệ kỳ u sạ g ì n h gẳng. Đồng lực thấy rõ, y đạ dạ trả cơ dạ đang tiến hành một hồi thổi biến. mà cái kia tinh liệt trùng cũng là như thế. xem ra kỳ mỹ mạ rổ không chỉ là đang giúp ẩ y đ a ra, cũng là ở bồi dưỡng những kia côn trùng. tinh liệt trùng. trước đúng là chưa từng nghe nói. không nghĩ tới này kỳ mỹ mạ rổ còn có thủ đoạn như vậy. không hổ là xuất từ họ rổ xi si ma d u n hạ, các loại cổ q u á i kỳ lạ thủ đoạn một đồng lớn. đối với kỳ mỹ mạ r ồ o bi tôi lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. hắn vẫn luôn biết k ỷ mỹ mạ r ồ gia nhập hạ cả sủ kỳ tổ chức mục đích cũng không có như vậy thuần túy. thế nhưng hắn cũng không để ý. bởi vì ạ các t s ụ kỳ tổ chức bên trong liền không có mấy cái là thuần túy hiệu chung, chỉ cần kỳ m ì mạ d ồ i sức mạnh có thể để cho hắn sử dụng, đã đủ rồi. đơn giản quan sát sau khi tổ bị tổ thu hồi động lực, trình độ như thế này tinh liệt trùng còn không đang hắn quá nhiều chú ý. nửa giờ sau, một lần cuối cùng dung hợp kết thúc, tinh liệt trùng từng cái từng cái rơi xuống trên đất, rơi vào n g ủ say, dòng máu màu tím từ chúng nó thể nội tràn ra, đưa chúng nó bọc trở thành tinh thể. tình huống như thế, kỳ mỹ mạ dội rất quen thuộc. lần trước tinh liệt trùng tiến hóa cũng là gần như tình huống. Kỳ Mị Mạ Rồ trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, đem hóa thành tinh thể tinh l i ệ t trùng toàn bộ cất đi. t y đ ã dạ giờ khắc này cũng đã hoàn thành t h y biến, đem tay phải đưa vào túi nhẫn cụ bên trong, trong lòng bàn tay miệng rất nhanh liền ăn ra một con đất sét chim. Bàn tay hơi động, đất sét chim bay lên trời. Huynh đệ, nhờ ngươi thông linh thú thử xem cái này. Kỳ Mị Mạ Rồ gật gật đầu, nhìn về phía bả vai tịch chủ. ị t h c h hiểu ý, lập tức phát động công kích. Thần đỡ tuần, màu vàng điện quang đánh vào đất sét chim trên người, uốn, bị sét đánh bên trong sau khi. Ẩy đã ra lập tức thôi thúc đất sét chim bên trong t r ạ cờ dạ. ả Đúng. Đất sét chim ở giữa không trung nổ tung, uy lực cùng trước so với, không chỉ không c ó yếu bớt, trái lại tăng mạnh mấy phần. Thành công. Chúng ta thành công. Đây mới thực sự là nghệ thuật. Ẩy đã ra mừng rỡ như điên. Ổ bị tổ con ngươi co dụ lại, không nghĩ tới hiệu quả sẽ kinh người như vậy. đương nhiên, hắn càng thêm kinh ngạc là vẫn ở k ỳ mỹ mạ rồ bả vai thông linh thú lại có thể sử dụng lợi hại như vậy l ô i đột. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng ị chủ chỉ là bán minh dùng. Chuyện về sùng thú hay nhất từ trước đến giờ. mọi người ghé đọc chương 193 lẻn vào vụ ẩn 26 hảo huynh đệ lần này nhờ có ngươi nếu không ta không biết còn phải tốn thời gian bao lâu mới có thể khắc phục e ngại lôi độn thiếu hụt â y đã d g d ờ khắc này tinh thần thoải mái đối với kỳ m ì mạ d ổ càng là tràn ngập cảm kích đều là nghệ thuật ha ha ha đúng đều là nghệ thuật hai người nhìn nhao cười obito biểu thị xem không hiểu nhưng lớn được chấn động đây chính là nghệ thuật ra trong lúc đó tỉnh táo nhung nhớ sao t í n h không trọng yếu trải qua một cái khúc nhạc dạo ngắn sau ba người tiếp tục chạy tới vụ ẩn thôn sau một ngày bọn họ đi tới vụ ẩn thôn phụ cận nhìn đã cùng mấy năm trước hơi có sự khác biệt vụ ẩn thôn kỳ m ị mạ rồ khá là cảm khái ấy đã dặn tiền bối kỳ m ị mạ rồ tiền bối ta biết làm sao lặng lẽ mở ra vụ ẩn thôn kết g i ớ i tiến vào bên trong sau đó chúng ta phân công nhau lẻn vào vụ ẩn thôn điều tra tình báo đi tô bi nhỏ giọng nói rằng cái này ngươi đều biết ngươi điều tra tình báo năng lực rất có thể a ấy đã r khá là kinh ngạc phải biết mỗi một cái thôn kết giới có thể đều là cơ mật, chỉ có số ít người biết. Tô Bì có thể tìm hiểu đến cái này tình báo, s á c thực hết sức lợi hại. k ỳ m ì Mạ Dậu cũng không phải kinh ngạc. Tô Bì tổ đều khống chế đệ tứ m ì Dục mấy năm, nếu như không biết làm sao mở ra kết giới, đó mới gọi kỳ quái. Có điều giờ khắc này k ỳ m ì Mạ Dậu càng thêm hiếu kỳ là Tô Bì tổ tại sao muốn tới vụ ẩn thôn. lẽ nào thật sự là vì Tam Vi? Hiện tại Tựa Hồ cũng không phải bắt giữ Tam Vi tốt nhất thời kỳ. t b i tổ đến vụ ẩn thôn hẳn là có mục đích khác. Tô Bì thật không tiện gãi gãi đầu, nói rằng. ấy đã giả tiền bối q u a khen, ta chỉ là có một chút ưu tú mà thôi. Đương bộ này biểu hiện khiến người cảm thấy khó chịu, tốt, mau mau nói cho chúng ta làm sao vào đi thôi. Được rồi, ấy đã giả tiền bối. ở Toby dẫn dắt đi, k i Mị Mạ Dồ cùng ấy đã thuận lợi tiến vào vụ ẩn. Hiện tại đã trời tối, sau 2 giờ, mặc kệ có thu hoạch gì, chúng ta đều ở nơi này hợp lại. Hai người các ngươi phải cẩn thận, không nên bị phát hiện. ấy đã giả thấp giọng nói rằng, được rồi, ấy đã giả tiền bối. t o b i nhỏ giọng đáp, k i Mị Mạ Dồ nhưng là gật gật đầu. Hành động, bắt đầu. Ba người đều làm đơn giản ngụy trang, chỉ cần không phải bị cảm giác hình nì dạ tiếp xúc gần gũi là sẽ không bị phát hiện. Lẻn vào là nì dạ cơ bản kỹ năng. đương nhiên, có người học tốt, có người học không tốt. Trong ba người muốn nói ghét nhất lẻn vào kỹ năng chính là Ây Đạ Dạ. Ổ bị tô d ự a vào cả mù hại lực lượng, lẻn vào kỹ năng là điều đấy. Quanh năm ra vào c ổ nô hạ, hoàn toàn không ai phát hiện. Mà ký mỹ mạ rổ càng không cần phải nói, gạ ạ và ủ Đạ thì hòn có thể ngụy trang thành bất luận người nào. Vì lẽ đó, Ỷ Đạ Dạ lo lắng là dư thừa, hắn nên nhiều lo lắng một hồi chính mình. Kỵ Mỹ Mạ Dồ đi đầu lẻn vào một cái độc thân nam tử trong nhà, đem đánh mất sau ẩn giấu lên. Sau đó triển khai gạ p h ả h ủ đ ạ t ỷ hòn lực lượng tiến hành ngụy trang, cuối cùng lấy người này thân phận ở vụ ẩn thôn bên trong cất bước. Không có sơ hở nào. Người anh em này dài đến còn có thể giả đầu còn độc thân, là bởi vì quá c h ạ y sao? Nhìn trong gương ngụy trang sau chính mình, k i m ị Mạ Dồ đưa ra đánh giá. Về phần tại sao nhận định cái này người là độc thân, liền không nói tỉ mỉ. Bởi vì thực sự là rất dễ dàng phán đoán. Rời phòng, Kỵ Mỹ Mạ Dồ tìm nhà khá xa nhà hàng ăn cơm. Nha phụ cận nhà hàng chỉ sợ đều đối với vị này anh em rất quen, dễ dàng lộ ra cái hở. Đi xa một chút, an toàn một ít. Nhà hàng, ăn cơm uống rượu địa phương, nơi này người đều thập phần hay nói, là một cái hỏi thăm tình báo địa phương tốt. Hiện tại thời gian cũng thích hợp, vì lẽ đó kỳ mỹ mạ rộ trực tiếp lựa chọn nơi này, an toàn lại thoải mái hỏi thăm tình báo phương thức, có cái nào n h dạ không thích đây. Lão bản, đến một phần gà gián khối, một phần nước ngọt có ga. Kỳ mỹ mạ rộ vừa tiến đến, liền điểm món ăn, hoàn mỹ hòa vào trong đó. Được rồi, khách nhân ơ ngồi xuống trước. đồ vật một hồi liền tốt, lão bản nhiệt tình bắt chuyện, giúp hắn sắp xếp vị trí. Nhà hàng bên trong, ngồi năm, sáu người, trong đó có hai người xem hóa trang, hẳn là vụ ẩn trung nhẫn. Bọn họ đang uống rượu ăn cá, nhìn qua tán g â u đến thập phần hưng hực. k ỳ Mỹ Mạ r ồ khe miệng hơi làm nổi lên, biết mình tìm đúng địa phương. Hai cái trung nhẫn, dù sao cũng nên là biết một chút cái gì. Hắn gần đây ngồi xuống, chú ý hai người trò chuyện. Sakai, ta cùng ngươi nói, thôn hiện tại cần nhất chính là Mỹ Dục đại nhân. đệ tử Mỹ Dục đã không được, nhất định phải mau chóng tuyển ra một cái đệ ngũ Mỹ Dục. Nhường thôn một lần nữa tỏa ra sự sống, ta cảm thấy mẹ t ờ r ư mỹ đại nhân liền vô cùng thích hợp, không biết tại sao đại trưởng lão còn không cho mẹ t ờ r ư u mỹ đại nhân nhậm chức, chẳng lẽ còn phải đợi đệ tứ mỹ dục sau khi tỉnh dậy tiếp tục họa hại thôn của chúng ta sao? Tên là Dò Sinh nộ vụ ẩn sợ hết hồn, nhìn c h u n g q u a n h thấy mọi người đều nhìn bọn họ, vội vã vô vô ý xì đã vai. Y sĩ đã, ngươi uống nhiều rồi, đừng nói lung tung. Ta mới không uống nhiều, lúc này mới cái nào đến đâu a? Ta chính là b ứ c đệ tứ mỹ dục hại chết bao nhiêu người a? Dựa vào cái gì còn muốn chờ hắn? Ta bằng hữu tốt nhất cũng là bởi vì hắn mệnh lệnh chết, hắn bị chết quá o a n u ổ n g không có chết ở trong tay của kẻ địch, mà là chết ở chính mình người đ ồ đau dưới. Hắn đến chết đều không thể tin được, đây là thật sự. Hắn đã làm sai điều gì? Không cũng là bởi vì hắn là tuyết chi nhất tộc người sao? Y sĩ đã càng nói càng kích động, đem trong bầu rượu rượu, trực tiếp uống sạch sành sanh. Bầu không khí trở nên nặng nề lên. Người t r u n g quanh nghe vậy, đều không nói gì, chỉ là đang yên lặng uống rượu. Những năm này vụ ẩn thôn kiềm chế sinh hoạt, bọn họ làm sao n ế m dễ chịu? xui xẻo có thể không chỉ là huyết kế gia tộc, nhị dạ cùng bình dân cũng không tốt qua. Những người này đều đồng bệnh tương liên, xa cài thở dài, cũng uống một hớp. Ngươi nói những này thì có ích lợi gì? Cũng may những chuyện này đều đã qua. Cao tầng đã phát hiện đệ tứ đại nhân bị hảo thuật khống, mới làm ra sai sự tình. Thôn của chúng ta nhất định sẽ tốt lên. Ha ha, tốt lên, tốt như thế nào lên? Trừ thủ tiêu đối với huyết kế gia tộc tàn sát hành động ở ngoài, một điểm hành động đều không có. Mà những kia huyết kế gia tộc người đã sớm chết đến gần như, còn ngươi sống. có mấy cái sẽ đồng ý trở về. bọn họ chỉ sợ đều hận tấu thôn, nói không chắc ngày nào về đến trả thù đều không nhất định. ngươi đi với bọn hắn nói, đệ tứ mỹ d ú c là bị hảo thuật không chế, ngươi nhìn bọn họ nói thế nào. í c s đã cười lạnh. này, x ạ c trong lúc nhất thời không nói gì. diện tộc m ố i thủ ở đâu là một câu hiệu lầm liền có thể trung hòa. ngươi gả d á n thối cùng nước ngọt có ga tốt, thỉnh trầm dùng. lúc này, lão bản đem kỵ mỹ mạ r ổ điểm đồ vật đặt ở trước mặt hắn. cảm ơn lão bản, ta khởi động. kỵ mỹ mạ rô bắt đầu ăn. Ngày hôm nay hắn vừa vặn không ăn cơ tối, nhưng ở ăn thời điểm, lỗ hai của hắn cùng đầu óc cũng không có nghe hạ xuống. Xem ra vụ ẩn thôn bên trong đối với đệ tứ Mị Dục cùng với cao tầng đều rất có ý kiến. Obito Tổ Tổ cũng thật là đem thôn này chơi đùa quá trưởng. Trương 194 c lòng người hướng về 26. Qua mười mấy năm lo lắng đ ể phòng tháng ngày, những nghị g ạ này muốn không ý kiến cũng không thể. Dù cho là biết đệ tứ Mị Dục bị người dùng n à o thuật khống chế, bọn họ cũng không cách nào tha thứ đệ tứ Mị Dục. Làm cả là muốn thủ hộ thôn, nhờ người trong thôn trải qua càng tốt hơn. mà không phải cho thôn mang đến phế vương. Hề a củ dạ là tam vị gì n ủ gì kỳ, trong thôn nguyên bản liền có không ít người đối với hắn có phế i diện. Lại thêm vào chuyện này, hắn đã lòng người mất hết. Muốn lại lần nữa đảm nhiệm mỹ dục chức vị, chỉ sợ sẽ có một đám đông người nắm ý kiến phản đối. Từ nay nhà hàng bầu không khí liền có thể thấy được một ít đầu mối. Như vậy nghị luận đệ tứ mỹ dục, nhưng không có một người mở miệng phản bác. Nếu như ở c ổ nổ hạ phát sinh tình huống như thế, chỉ sợ đã một đống người vây lên đến. Lòng người này một h ố i các đ ờ i h ổ cả đều nắm đến vô cùng tốt, v ũ ẩ n so sánh cùng nhau. vẫn là kém hơn quá nhiều, tuyệt đối không thể để cho ạ gũi dạ tiếp tục đảm nhiệm vị dục vị trí, chúng ta muốn hành động lên. Y s đã nói, nhìn trung q u a n h bám vào xạ cái bên thai nhẹ giọng nói gì đó. này, điều này có thể được không? xạ cái hiển nhiên bị y si đa kinh đến, có cái gì không được. thừa dịp chúng ta còn có thể có lựa chọn thời điểm, mau mau hành động lên. nếu không, lại là trước đây loại cuộc sống đó, ngươi có thể tiếp thu sao? xạ cái sừng sốt một chút, cuối cùng làm ra quyết định. ngươi nói đúng, chúng ta n ê n thừa dịp còn có thể làm ra lựa chọn thời điểm, mau mau lựa chọn. vậy chúng ta hiện tại liền đi sau một khắc toàn bộ nhà hàng nhưng rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh t í n h chi cái giới mở ra tiếp theo ở mọi người còn chưa phát hiện dị thường thời gian huyện c h i b ả i cỡ lão đã từ kỳ mị mạ rổ trên người bay ra hào quang màu vàng nóng rơi vào y si đã trên người hắn mới vừa nói qua lời nói lại lần nữa từ trong miệng nói ra xa cải chúng ta đi gia nhập mẹ t ờ rụ m Mỹ đại nhân trận doanh đi nghe nói mẹ t ờ rụ m ỹ đại nhân đã đang vì kế nhiệm đệ ngũ mị dục làm chuẩn bị chúng ta hiện tại gia nhập nàng trận doanh nói không chắc vẫn có thể vì nàng xuất lực đến thời điểm nhất định có thể làm cho ạ gù d ạ xuống này. k i mỹ mạ d ồ nghe vậy, k í p mắt lại. Sau đó Huyễn Chi bài cờ là sức mạnh cùng tính chi kết giới đồng thời tàn đi. Thời gian vẹn vẹn qua đi không tới 20 giây, tại chỗ không có một người cảm thấy không đúng. Tất cả như thường, k i mỹ mạ d ồ đem cuối cùng một khối gà rán ăn. Lão bản, tính tiền. Rời đi nhà hàng, k i mỹ mạ rồ lặng lẽ đi theo phía sau hai người. Y Si Đa, chúng ta lần này có thể hay không đánh cược quá to lớn. Nếu như mẹ t ờ rủ mỹ đại nhân cuối cùng không thành công, chúng ta liền x u i xẻo rồi. Sạ c ả i vẫn còn có chút đung đưa không ngừng. Không cần sợ, mẹ t ờ rủ m Mỹ đại nhân nhất định sẽ thành công. Ta nghe nói trong thôn đã có hơn nửa nhị dạ đều nương nhờ vào mẹ t ờ rủ mị đại nhân. Chúng ta không có lý do thất bại. Thật sự sao? Lừa ngươi làm cái gì? Ta còn có thể nắm cái mạng nhỏ của chính mình đ a g i ỡ n Không có phần thắng sự tình, ta cũng sẽ không đi đánh cược. Đúng nha, y Sĩ đ ạ ngươi luôn luôn đều rất thông minh. Sạ c ả i rốt cục hạ quyết tâm. Hai người tiếp tục tiến lên, nhưng bọn họ không chú ý tới là một bóng người lặng lẽ hòa vào Ý Sĩ đ ã bóng dáng bên trong. Ảnh thuật. theo u ậ t t h dõi lời khí, k ỳ m ị mạ rồ giờ khắc này ngay ở y s đã bóng dáng bên trong, theo hai người đi hướng về nơi tiếp theo. Y s đã dẫn đường, s ạ cái cùng ở một bên, hai người đi tới một chỗ sân nhỏ cửa sau. Tung tung tung, ba tiếng có quy luật tiếng gõ cửa sau, cửa tự động mở. Nay y sĩ đã rõ ràng hiểu rất rõ tình huống, xem ra hẳn là đang vì mẹ t ờ rủ mỉ c á o người. Y s đã này thông thạo thao tác, nhưng ờ kỵ mỹ mạ rồ nhìn ra không đúng. Hắn không phải lần đầu tiên đến. Cửa mở sau khi, hai người đi vào. đã. Ngươi tại sao thật giống rất quen thuộc như vậy dáng vẻ? Sa cai nghi ngờ nói. Trước ta nghe qua tình huống của nơi này, không phải vậy ta cũng sẽ không dễ dàng lại đây. Y si đã đánh cái haha, ha, liền như vậy bỏ qua. Hóa ra là như vậy. Vừa lúc đó, hai bóng người xuất hiện ở phía sau bọn họ. Ao đại nhân, Cố du d ị u đại nhân. Thấy rõ người tới, hai người giật nảy mình. Ao, đã từng đệ tứ mị r ụ c t thân tín. Cố du d ị u nhẫn đau thất nhân chúng bên trong hỉ rẻ mẹ cạ dậy người thừa kế. Hai người này làm sao sẽ đồng thời xuất hiện ở đây? Y s đ ã cùng xã c ả i đều có chút sợ sệt, bởi vì ao thân phận nhưng là đệ tứ mỹ dục thân tín. Hắn xuất hiện ở đây, chẳng phải là đại biểu bọn họ cũng đã bại lộ? Không cần sốt sắng, ta biết các ngươi ý đồ đến, ta không phải đến bắt các ngươi. Ta và các ngươi như thế, cũng là đến nương nhờ mẹ t ờ rủ mỹ đại nhân. Ao, h ư ơ n g Y s đ ã cùng xã c á i tất cả giật mình, lẽ nào liền đệ tứ mỹ dục thân tín đều làm phản? Ao đại nhân, ngươi cũng muốn ủng hộ mẹ t ờ rủ mỹ đại nhân làm đệ ngũ mỹ dục sao? Y s đã hỏi. Ao gật gật đầu. hiện tại vụ ẩn thôn đã đến không phá thì không xây được mức độ, ta không thể lại hy vọng đệ tứ đại nhân. Đối với ạ g ụ dạ, ao sát thực tràn ngập tôn kính cùng tán thành. Nhưng sự tình đến trình độ này, ở ạ g ụ dạ cùng vụ ẩn trong lúc đó lựa chọn một cái, ao sẽ chọn vụ ẩn. Quá tốt rồi, có ao đại nhân trợ giúp, lần này nhất định sẽ thành công. Ý sĩ đ ã hương p h ấ n không thôi. Đi thôi, chúng ta đồng thời đi vào. Một nhóm bốn người tiếp tục tiến lên. Bóng dáng bên trong k ỳ mỹ mạ rộ thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới ạ c dạ cuối cùng là chúng bạn xa lánh kết cục. liên thân tín đều phản bội hắn. Như vậy xem ra, chỉ sợ này vụ ẩn thôn bên trong phần lớn sức mạnh cũng đã bị t ì mẹ t ờ Dù Mi nắm giữ. Chỉ là không biết bọn họ dự định làm sao hành động. Trực tiếp dùng võ lực đoạt quyền sao? Đó là có cái gì khác thủ đoạn? Không chờ Kỳ Mi mạ d ộ ngẫm nghĩ, bốn người đã đi tới một chỗ tầng hầm. Bên trong có không thấp hơn trăm tên lì ra. Trong đó có một nữ tử ngồi đàng hoàng ở trước mặt chúng nhân, chính là mẹ t ờ Dù Mi. Thấy tao cùng Cổ Dụ Dị đến, nàng nở một nụ cười. Các ngươi cuối cùng cũng coi như đến. Tao biểu hiện kinh ngạc, thấp giọng nói. Ngươi biết chúng ta sẽ đến. Ao, chúng ta cũng hợp tác qua rất nhiều lần, tính cách của ngươi ta biết. Mặc dù đối với ạ Gụ Dạ rất t r u n g tâm, nhưng vụ ẩn thôn đối với ngươi mà nói càng trọng yếu hơn. Hiện tại thôn là tình huống thế nào, ngươi ta đều rất rõ ràng. Này đã là nhất định phải làm lựa chọn thời điểm. h h ạ Gụ Dạ đêm nay liền có thể hoàn thành tu hành, trở thành hoàn mỹ dị n ụ dị kỳ, tiếp tục đảm nhiệm mỹ dục vị trí. Thế nhưng đem vụ ẩn thôn mang vào địa ngục hắn, không xứng lại lần nữa trở thành cạ. l ò n g người đã mất, làm lại nhiều cũng khó cứu vãn. Thôn đã không kéo dài được. còn lại bốn cái nhận thôn nhìn trằm c h ầ m chúng ta nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ mẹ tơ du m ì trầm rãi nói rằng dưới cái nhìn của nàng hệ hạ gù d ạ n cứu không được vụ ẩn thôn chỉ có nàng có thể thay đổi tất cả những thứ này vì n a y một ngày nàng đã chuẩn bị rất lâu ao thở dài mẹ tơ du mỹ đại nhân ngươi x á c thực rất ưu tú đệ ngũ hồ cả vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác nhưng ta hy vọng ngày hôm nay qua đi ngươi có thể thả đệ tứ đại nhân một con đường sống dù sao hắn làm tất cả đều không phải xuất từ hắn bản tâm trở thành hoàn mỹ gì nụ gì kỳ hắn cũng có thể vì là thôn mang đến yên ổn ta tin tưởng hắn sẽ không chú ý thoái vị hiện tại là đại trưởng lão không muốn để cho hắn lùi mẹ tơ dụ m ỹ chính muốn nói cái gì đông nhiên ầm một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn ở trong thôn vang lên không tốt đệ tứ đại nhân bạo tẩu chương 1 9 t r chín hệ ạ gũ ra nhất định phải chết 28. v ũ ẩ n thôn cấm địa đệ tứ m ỹ dục ạ gũ ra ngồi xếp bằng lực lượng tinh thần n g ư n g tụ chính đang phong ấn không gian bên trong yona ngươi rốt cục không lại chống cự ta tồn tại hệ ạ gũ ra một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ ta chỉ là không nghĩ lại bị xạ dị g n g không chế, cái kia người quá quỷ dị, coi như là màn d ễ kỳ h ủ xạ dị g ẳ n g đồng lực, cũng không nên mạnh như vậy. hắn xạ dị g n g đã vô cùng tiếp cận vĩnh hằng màn d ễ kỳ h ủ, có lẽ này theo ta ở trên người hắn cảm giác được đệ nhất hồ cả sức mạnh có quan hệ, đệ nhất hồ cả sức mạnh, cái kia người không phải ủ c h i hạ bộ tộc người sao? hệ hạ gù da kinh ngạc nói, ta cũng nói không rõ ràng, nhưng ta xác thực ở trên thân thể người nọ cảm giác được màn d ễ kỳ ủ xạ dị g ặ đồng lực cùng đệ nhất h ộ cả một độ lực lượng. thân phận của người này có vấn đề rất lớn. i r o n a đối với Obi tổ tồn tại, vẫn cứ là lòng vẫn còn sợ hãi. Cái kia trong mấy năm, nó cảm nhận được cửu vi đã từng tuyệt vọng. Chúng nói những này vĩ thú ở mạn dễ kỳ ủ sạ d ì n gẳng mạnh mẽ đồng lục dưới, biến thành một chuyện cười. Loại này tiên thiên khắc chế, thực sự là khiến người, n h ắ c không, hẳn là nhường thú vô cùng khó chịu. Lẽ nào là trong truyền thuyết n i s a u c h i hạ mã đ a dạ, hệ ạ gú dạ làm ra suy đoán. Không, hắn đồng lực không bằng m ạ đ a dạ. Tam vị còn nhớ lúc trước ngũ đại quốc vừa lập, bọn họ những này vĩ thú bị hạt hỉ dạ m cùng mã đà dạ hành hung sự tình. lúc đó chừng trị nó vừa vặn là ủ c h i h a m a đa r a vậy người này đến cùng sẽ là ai ngay ở một người một thú rơi vào nghi hoặc thời điểm một thanh âm truyền đến các ngươi là đang nói ta sao một người một thú đều là cả kinh bọn họ dĩ nhiên đều không có phát hiện có một người tiến vào nơi này nghiêng đầu nhìn lại nền đen mây đỏ bảo o b i tô ngay ở bọn họ bên cạnh màu quýt xoắn ốc mặt nạ nhưng hắn nhìn qua đặc biệt thần bí lại là ngươi hệ hạ ngũ dạ cùng i z o n a lập tức cảnh giác lên nhưng có một số việc không phải cảnh giác thì có dùng lần này chúng ta cũng sẽ không bị ngươi hảo thuật không chế, đúng đấy. đáng tiếc, ở ngươi lần thứ nhất bại bởi ta thời điểm, liền nhất định các ngươi tương lai vận mệnh. tương lai của ngươi chỉ có chết. đệ tứ mỹ dục, đây là ngươi nên trả giá. ộ bị tổ âm l ê n h khàn khàn tuyến âm thanh nhường ạ gù giả cảm giác được vô biên hàn ý, cái kia chỉ lộ ra mắt phải lộ ra màu đỏ tươi vẻ. m ã n d ễ kỳ ủ xa gì g ặ n g hảo thuật, ta hiện tại nhưng là hoàn mỹ gì nụ gì kỳ, ngươi hảo thuật đối với ta vô dụng. hệ ạ gù g i kích động kêu lên, nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác được không đúng. Tam vĩ y do n ạ sao động, nguyên bản yên tĩnh t r ở ở ạ gù dạ thể nội tam vĩ, giờ khắc này hoàn toàn mất đi bình tĩnh, nhìn kỹ, hai mắt của nó đã hóa thành xạ dị g ặ g đồ án. Nó trúng chiêu, làm sao có khả năng? Cảm giác được tam vĩ chạ cờ dạ đang không ngừng từ trong phong ấn điên cuồng tiết lộ mà ra, không có tam vĩ phối hợp, một mình hắn căn bản là không có cách khống chế những này nổ tung v i thú chạ cờ dạ. Hẹp hey, ạ gù dạ không hiểu, tại sao trước mắt người bí ẩn này có thể dễ dàng như thế khống chế tam vĩ? Vẹn vẹn là bởi vì xạ dị gặm sao? Hắn không biết là. ở hắn bị khống chế trong khoảng thời gian này, tổ b ị tổ đã sớm đem trong cơ thể hắn phong ấn hiểu rõ thấu triệt. tổ b ị tổ giờ khắc này làm là đem phong ấn xé ra một góc, nhường tam vĩ trả cờ dạ điên cuồng tiết ra, đồng thời dùng mạng dễ kỳ ủ x ạ dỉn gẳng triển khai hảo t h u ậ t không ở tam vĩ để cho không cách nào phản kháng. đối mặt điên cuồng tiết lộ vĩ thú trả cờ dạ, hệ ạ c ủ dạ cũng là không cách nào dùng chính mình trả cờ dạ tỉnh lại tam vĩ, bởi vì lý trí của hắn đã bị những n à y vĩ thú trả cờ dạ bên trong tâm tình tiêu cực bao phủ. bạo tẩu. vào thời khắc này, âm một tiếng. Hệ hạ g ũ da bị màu đỏ t h á m chà cờ da bọc, biến thành y do n ạ dáng vẻ. ổ b ị t ổ lui ra phong ấn không gian, đứng ở chỗ cao, lặng lặng mà nhìn cái tia ở vụ ẩn thôn bên trong điên cuồng tàn phá tam vĩ. n ă m đó ngươi cũng muốn dùng phương thức này ở c ổ nổ hạ làm nổ tam vĩ đi. Hiện tại ngươi có thể chính mình cố gắng lĩnh hội cảm giác trong đó. Lạnh lùng lời nói từ Ô b ị t ổ trong miệng trầm rãi phun ra, đáng tiếp trừ tổ b i bên ngoài, không ai nghe thấy. Tổ b ị t ổ ngươi cũng thật là thủ giai a là xem như là vì là d i n báo thù bước cuối cùng sao? Tô Bỉ muốn ăn đòn âm thanh vang lên. Không. ta cũng không muốn vì là Jin báo thủ, cái thế giới này thế nào, đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa, ta chỉ muốn hoàn thành Nguyệt nhãn kế hoạch. Hiện tại làm tất cả, chỉ có điều là kẻ nhặt tiêu khiển. Hơn nữa, như vậy suy yếu vụ ẩn sức mạnh, đối với chúng ta tương lai kế hoạch có không nhỏ trợ r ú t Tô bị tô, tô bị là không tin. Có điều, này cũng không trọng yếu. Như ngươi vậy trực tiếp nhường Tam Vĩ gì nủ gì kỳ bảo tẩu, ấy đã giả cùng kỳ mỹ mạ rồi muốn bắt giữ Tam Vĩ đã không thể. Nguyên bản hiện tại cũng không phải tốt nhất thời kỳ. Nếu như không phải ạ cụ dạng hoàn thành hoàn mỹ gì nủ gì kỳ tu hành. ta cũng sẽ không ra tay. ồ bị tổ vốn là muốn tới xem một chút tình huống, không vấn đề lớn lao gì. chương 1 9 t trăm c g i s n bị g ụ c nộ. 28 i vĩ thú ngọc bị đỡ, vụ ẩn thôn người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. ồ, xem ra vụ ẩn thôn vẫn là còn lại mấy người mới. ồ bị t ổ thấy cảnh này, nói mà không có biểu cảm gì nói. có điều những này đối với hắn mà nói đều không quan trọng. đêm nay phát sinh những này, có điều là hắn nhất thời hưng khởi thôi. Chỗ tối, ấ y đã ra đã há hốc mồm. đây chính là vĩ thú sức mạnh sao? cũng thật là thái quá a c o i như là ta số 18 cũng không có uy lực như vậy. Ây đ ạ dạ chưa từng thấy qua vĩ thú ngọc. dù cho là hắn sau đó đối mặt gạ a dạ cùng tam v ĩ thời điểm cũng không thấy bọn họ từng dùng tới vĩ thú ngọc. gạ a dạ kể từ cùng n ạ r ủ tổ đánh bại sau đối với một đôi u sức mạnh vẫn có kiến kỵ sợ sệt mất đi lý trí giống như trước như thế thương tổn đến bên người người. vì lẽ đó ở cùng ấy đ ạ dạ đối chiến thời điểm dựa vào đều là chính mình sức mạnh. d i nu dị kỳ hai đại hàng nghĩa vĩ thú hóa cùng vĩ thú ngọc gạ a dạ cũng chưa dùng qua. cho tới hậu kỳ bị ấy đ ạ dạ dây tam vĩ liền càng không cần phải nói. Thấy được vĩ thú ngọc này sức mạnh đáng sợ, ấy đ ạ dạ trong lòng cũng không có sợ hãi, trái lại là nhiều hơn mấy phần kinh hỉ. Đây chính là nổ tung nghệ thuật ta. Nếu như có thể đem nguyên lý vận dụng đến cho nổ đất sét bên trong, nhất định có thể tăng cường n g lực. c ổ có nã mỉ cả giờ mỉ n ạ tổ thấy vĩ thú ngọc khai phá dạ s ẽ n sẳng, nay có ấy đ ạ dạ xem ngọc mở đất. ấy đ ạ dạ trong đầu linh cảm hiện ra, đã không thể chờ đợi được nữa muốn sáng tác. Nay một chuyến vụ ẩn hành trình đối với hắn mà nói, thu hoạch quá to lớn. Lời nói chia hai đầu. chính ẩ n dấu ở YC đ ạ bóng dáng bên trong k ỷ m ì mạ d ộ nhưng là một mặt vẻ của q u á i hệ ạ g ù ra lại bảo tẩu sẽ không phải là Obi tổ tác phẩm đi tính không đoán không phải hắn còn có thể là ai cái tên này nếu muốn kiếm chuyện làm gì không muốn cho ta cùng ấy đã d ạ lại đây cho hắn làm khán giả sao k ỷ m ì mạ rộ vô lực nhổ nước bọt đêm nay hành động thật giống biến thành chuyện cười nếu như vậy hắn cũng không thể đối với Tam Vĩ gì n ụ gì kỳ ra tay không đúng hắn vốn là cũng không có ý định động thủ ở người ta trong thôn bắt sống người ta ảnh chuyện như vậy. quả thực liền thái quá. Nay cùng lấy sức một người đối kháng một thôn khác nhau ở chỗ nào, ám sát cùng bắt sống căn bản là tính không phải một cái khái niệm. Chỉ có xa ẩn thôn loại này thái quá thôn mới có thể phát sinh loại này thái quá sự tình. k ỳ Mỹ Mạ Dồ đến nay đều không hiểu n ổ i xa ẩn thôn cao tầng lọt i Không phải nói cái này nhị dạ thế giới rất nhiều lọt gì, hắn đều không thể nào hiểu được. Bởi vì những nhị dạ này ý nghĩ thường thường cùng nhân tính đi ngược lại. Thấy cảnh này k ỳ m ị Mạ Dồ cũng định rời đi. v ũ ẩn thôn nhiễu loạn, vẫn để cho chính bọn hắn thu thập đi. Kỳ Mi Mạ Rồ tự ý xì đã bóng dáng bên trong lặng lẽ rồi đi, không làm kinh động bất luận người nào. Sau đó, bị ả n cựu gắng mở ra, tìm t ò i ố bị tổ của người đ a d ạ vị trí. Hai người này đúng là rất sẽ xem của vui. Nhìn thấy ố bị tổ chính đang chỗ cao, dường như thần linh như thế nhìn xuống toàn bộ vụ ẩn thôn, Kỳ Mi Mạ d ồ không khỏi vì là vụ ẩn thôn lao vệt mồ hôi. Bị ố u bị tổ chơi nhiều năm như vậy, vụ ẩn thôn còn có thể tồn tại, thực sự là không dễ dàng. Mà ấy đã ra một bộ đốn nộ biểu hiện, càng làm cho Kỳ m ị Mạ Rồ nghi hoặc. Xem cái vĩ thú ngọc, làm sao so với năm rồi vẫn vui vẻ? cái tên này quả nhiên cũng không quá bình thường kỳ m ị mạ r ồ trong lòng âm thầm nhổ nước bọt mà giờ khắc này vụ nhẫn đại chiến bạo tẩu tam vĩ tiết mục cũng tiến vào trọng yếu tiết điểm tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhất định phải mau chóng n g ư ờ n g ạ gù dạ yên tĩnh xuống lại đến mấy lần vĩ thú ngọc ta cũng không ngăn được mẹ tơ rủ mì nhìn trước mắt tàn phá tam vĩ tâm tình trầm trọng đối mặt phát điên vĩ thú trừ phi có k h ắ c chế thủ đoạn của đối phương nếu không căn bản không thể làm gì phong ấn thuật xa dị gặm cùng với một đột n h ấ n giới bên trong có thể chiến thắng vĩ thú đơn giản chính là này ba loại k h ắ c chế thủ đoạn đệ tam d ớ i cạ làm có thể cùng một vạn n i d ạ cứng rắn mấy nam cũng chỉ có thể dựa vào lôi độ lực lượng miễn cưỡng cùng bát vị đánh hòa nhau mà thôi mẹ t ờ r ủ mị không phải là đệ tam g i ớ i cạ như vậy mấy nam cho nên nàng hiện tại rất xấu v ũ ẩn thôn cũng không am hiểu phong ấn thuật muốn đem tam vĩ một lần nữa phong ấn trước hết đem đối phương không chế lại mà mẹ t ờ r ủ mị am hiểu thuật đều là lớn phạm vi công kích như vậy thuật ở trong thôn tự nhiên là không thể sử dụng nếu không tam vĩ còn không bị nàng trọng thương người trong thôn trước tiên đến chết một nhóm nếu như vào lúc này có tuyết chi nhất tộc băng đột Hổ rủ kỳ bộ tộc thuấn quả mũ liền tốt. Này hai loại năng lực đều có thể đối kháng tam vĩ. Mẹ t ờ dù m ì nghĩ tới đây, không khỏi thở dài. Người đều không còn, hiện tại muốn những này có ích lợi gì? Mẹ t ờ dù m ì đại nhân, không thể tiếp tục tiếp tục như vậy. Nhất định phải nghĩ một biện pháp tỉnh lại ạ g u dạ đại nhân. Nhị vĩ hẳn là bị hảo thuật khống chế lại. Ao một mặt sốt ruột, mắt phải bị ả n g k i u găng đã kích phát, khóa chặt tam vĩ. Lại là hảo thuật. Lẽ nào là trước cái kia không chế g u d a hôn đản lại tới nữa rồi? Mẹ tơ d ủ m sắc mặt tái xanh. Một lần lại một lần. cái này h ố n đ ả n đem vụ ẩn làm làm cái gì? sân chơi sao? là tương đồng trạng cơ dạ, hẳn là cùng một người. t a o đưa ra khẳng định hồi phục. đáng chết. mẹ t ờ rủ mị cắn môi, suy tư kế sách tương đối. vừa lúc đó tam vĩ lại bắt đầu tụ tập vi thú ngọc. còn đến, vụ nhận nhóm đều là trong lòng một nắm, tất cả những thứ này đều quá đột nhiên, bọn họ căn bản không thời gian rời đi chiến trường, chỉ có thể liều mạng, không có tác dụng thủ đoạn gì, đều muốn đem tam vĩ trước tiên đánh ra vụ ẩn. mẹ tơ rủ mị quyết định, trong mắt hiện lên tử trí. ở tình huống như vậy. cũng chỉ có thể lấy mệnh lẫn nhau bác ngay ở chúng vụ nhân muốn hành động thời điểm vị thú ngọc đột nhiên biến mất lập tức kể cả tam vĩ cái kia thân thể cao lớn cũng biến mất không còn tam hơi đây là mọi người đều là cả kinh mẹ tơ dụ mị càng là tăng nhanh bước chân vọt thẳng hướng về phía tam vĩ biến mất địa phương chỗ cao obi tổ trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc lại dựa vào ý chí của chính mình ép buộc đè xuống tam vĩ cuồng b ã o trả cờ g i đệ tứ mỹ duc ngược lại cũng là cái nhân vật có điều ngươi có thể kiên trì bao lâu ha ha trong chốc lát Mẹ t ờ rủ mì đã chạy tới ạ g u d ạ vị trí, chỉ thấy hắn đang một mặt thống khổ nằm xuống trên đất, một bộ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ lại lần nữa bạo tẩu r á n g vẻ. Hề ạ g ừ u d ạ mẹ t ờ rủ mì nhẹ giọng kêu ạ g ừ u d ạ tên, hắn ngẩng đầu, nhìn mẹ t ờ rủ mì một chút. Lúc này, Ao cùng c ổ rủ r ị u mấy người cũng chạy tới. đệ tứ đại nhân, Ao nhìn này ạ g u d ạ cái kia thống khổ d á n g vẻ, đầy mặt vẻ lo âu. Nhanh, giết ta, ta nhanh không không chế được. Một khi ta lại lần nữa bạo tẩu, thôn liền xong. A, hề ạ c u d ạ thống khổ kêu. làm đệ tứ mỹ rút hắn biết rõ hiện tại vụ ẩn cũng không thể lực đem tam vĩ lại lần nữa phong ấn kế trước mắt chính là đem hắn cùng tam vĩ cùng tiêu diệt tam vĩ chết đi sau có thể lại lần nữa trọng sinh đến thời điểm nếu như có thể sớm tìm tới nó trọng sinh địa phương vụ ẩn vẫn có cơ hội lại lần nữa nắm giữ tam vĩ khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán không phải vậy đừng nói tam vĩ liên vụ ẩn thôn đều sẽ biến mất đây là ạ cụ dạ có thể vì là vụ ẩn làm một chuyện cuối cùng chương 1 9 t r c í vĩ thú đất xếp pháo 28 không đệ tứ đại nhân này tại sao có thể? Tao nghe vậy kinh hãi, vội vã từ chối. nhanh, hệ ạ gù dạ cực lực áp chế chính mình, căn bản là không có cách lại nói ra được lời nói, hắn chỉ có thể gào thét. thể nội tam vĩ trả cờ dạ càng ngày càng sao động, hắn cảm giác mình đã sắp không chịu được nữa. ba giây, chỉ còn dư lại ba giây. vừa lúc đó, mẹ t ờ r u mì một cái t h u ầ n thân, trong tay thêm ra một cái cù nải, thẳng tắp cắm vào ạ gù dạ trong lòng. giết người cũng không cần cỡ nào khuyết đại n h â n thuật, một cái mộc mạc c ủ nải là có thể hoàn thành cái này thao tác. hơn nữa so với nhân thuật, lợi khí càng nhanh hơn. dù sao dường như hỏa đ ộ n loại này nhìn như lợi hại, nhưng kỳ thực tỷ lệ tử vong là số không thuật, c ú n g i có vẻ càng thêm đáng tin. một đòn xuyên tim, trừ bộ phận quái thai, những người khác không có may mắn thoát khỏi lý do. hệ ạ gủ g i d ã y r u a đình chỉ. hắn nhìn gần trong gang tức mẹ t ờ ju mi trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần vui mừng. mẹ t ờ ju mi, cảm tạ ngươi, sau đó t h ô n liền giao cho ngươi. nói xong, hệ a gủ g i yên tĩnh r a xuống, khoe miệng mang theo một nụ cười. thời khắc này, hắn giải thoát rồi, hắn bị chết rất nhanh. nhanh đến không có thời gian đi giảng giải liên quan với ổ bị tổ tình báo, mà tam vị cái kia khổng lồ trạ cơ dạ cũng vào đúng lúc này tiêu tan, nhìn đã biến thành thi thể ạ g u dạ, mẹ t ờ rủ mỉ trong mắt lóe ra một tia b ị thương, vụ ẩn thôn những năm này đến cùng đang làm gì, trừ tự giết lẫn nhau, tựa hồ liền không có chuyện gì khác làm, hiện tại kể cả tam vị đều mất đi, một khi cùng những thôn khác khai chiến, hiện tại vụ ẩn có thể làm tới trình độ nào, chỉ sợ liền yếu nhất xa ẩn đều không thể chiến thắng, đương nhiên, bọn họ cũng có ưu thế, chỉ cần bọn họ không rời đi thủy quốc phạm vi. coi như an toàn, bởi vì Thủy Quốc bốn phía đều là nước, là tấm bình phong thiên nhiên, cái khác tứ đại nhẫn thôn ở không có tuyệt đối đều nằm dưới, là tuyệt đối sẽ không đánh tới Thủy Quốc lãnh thổ. h ệ ạ gù i ạ đại nhân, h ệ ạ gù i ạ đại nhân, ao ôm ạ gù dạ thi thể, một mặt đau buồn, nhưng hắn cũng biết mới vừa không có loại phương pháp thứ hai, v ụ ẩn tình hình rối loạn, nên kết thúc. Mẹ t ờ rủ mị nắm r ừ n g tay bên trong mang huyết cu nải, trong mắt tràn đầy kiên định. Giờ khắc này nàng còn cần mang lên này ạ gù ạ cái kia một phần quyết tâm chỉnh đốn lại Vu ẩn, hiện tại không phải khổ sở thời điểm. có người dùng ảo thuật lại lần nữa không chế ạ gú d a dẫn đến trận n à y bi kịch cái này người nhất định còn ở trong bóng tối quan sát ao d ù n g bì ẩn cựu gắng tìm tới cái tên này ao nghe vậy chỉ có thể tạm thời thu lại buồn sắc lên dây cót tinh thần nói rằng là mẹ t ờ du mi đại nhân bị ẩn cựu gắng lại lần nữa mở ra tìm kiếm cái kia ảo thuật trả cờ d ạ chủ nhân những người khác cũng đừng nhàn rỗi lục soát thôn kẻ xâm lấn nếu đi vào nhất định sẽ lưu lại manh mối chúng ta phải tìm được những đầu mối này dù cho chỉ là phán đoán ra đối phương giới tính cùng tuổi tác cũng tốt là ở mẹ tờ rủ mị chỉ huy dưới mọi người dồn dập hành động lên đêm nay đối với vụ ẩn thôn tới nói nhất định là một cái không ngủ đêm giữa lúc vụ ẩn thôn hỗn loạn thời điểm k ỳ mị mạ rồ ba người đã từng người rời đi vụ ẩn thôn ở ngoài thôn tập hợp thật là không có nghĩ đến ngàn dặm xa xôi lại đây lại chỉ là nhìn một c u n k t ị c h kỵ mị mạ rồ trước tiên n ổ nước b ọ t nói đúng đây đúng đấy ai có thể nghĩ tới đệ tứ m ỹ giúp lại lại đột nhiên mất k h ố n g chế có điều tam vị v y thế cũng thật là kinh người a ấy đ ạ dạ tiền bối kỵ mị mạ rồ tiền bối sau đó các ngươi muốn đối phó chính là như vậy quái vật, thực sự là đáng sợ đây. Tobi khua tay múa chân nói rằng, tam vĩ gì nụ gì kỳ hiện tại chết, muốn bắt giữ tam vĩ, chỉ có thể chờ đợi nó lại lần nữa phục sinh. chỉ là này phục sinh địa điểm e sợ khó tìm. Tobi, đây là các ngươi tình báo tổ công tác. k i m i Mạ Dô nhìn về phía Tobi, k i m i Mạ Dô tiền bối, ngươi yên tâm đi, chúng ta tình báo tổ ở phương diện này hết sức ưu tú, đặc biệt là Dext tiền bối, hắn hỏi thăm tình báo năng lực, vô địch thiên hạ. vậy thì tốt. k i Mỹ Mạ Dô nói xong. nhìn về phía từ mới vừa vừa mới bắt đầu liền không lên tiếng một mặt trầm tư ấy đã ra. ngươi nghĩ gì thế nghe vậy ấy đã dạ lập tức cười ha ha ha ha ha kỳ mỹ ma d ồ ta nghĩ tới rồi ta nghĩ tới rồi nghĩ đến cái gì k i m ị ma d ồ một mặt n g ậ bước đương nhiên là mới nghệ thuật vị thú ngọc thực sự là một cái g h ê gớn thuật không hổ là gì nụ gì kỳ bảng hiệu ta hiện tại đã có mới ý nghĩ ta đem mệnh vì là c 5 v ĩ thú đất xếp pháo ấy đã dạ hưng phấn không thôi kỳ m ị ma d ồ nhưng là ở trong lòng vì là xạ s ủ kẻ yên lặng cầu thần căng mạnh bản ấy đã dã đã khó đối phó, lại thêm vào một cái quan sát vi thú ngọc nghiên cứu phát ra mới chiêu, xả s ụ kẻ thật đối đầu, chỉ sợ ấy đã dã tiền bối thực sự là thiên tài a vào lúc này vẫn có thể khai phát ra mới thuật. Tô b ị dùng cực kỳ khuyết đại ngữ khí tán thưởng, ấy đã dã thập phần được lợi. Ha ha ha, còn được rồi, lần này còn nhiều thiệt thòi Tô b ị ngươi dẫn chúng ta lại đây, nếu không ta còn không thấy được kinh người như vậy nổ tung nghệ thuật. ấy đã dã tiền bối quá k h á h khí, này đều là ta phải làm. Thấy hai người tán gẫu đến hài lòng, hoàn toàn quên đây là nơi nào. kỳ mỹ mạ rồi chỉ có thể đảm nhiệm c á y rối nhã hứng s ứ n g sắc. Ta nghĩ chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này tốt hơn. Hiện tại vụ nhẫn là một đám đau thương mình. Chúng ta nếu như bị bọn họ phát hiện, nhưng là phiền phức. Ây đã dạ cùng tô bị nghe vậy, lập tức thu lại vẻ mặt. Ngươi nói đúng, chúng ta đi nhanh lên. Cũng không biết đệ tứ mỹ g ụ c là làm sao b ạ o tẩu, lẽ nào là vụ ẩn thôn phong ấn quá yếu. Ây đã dạ khá là nghi hoặc. Tô bị tự nhiên là trực tiếp i ạ n g ngu. Kỳ m mạ rồi trong lòng rõ ràng, nhưng cũng không có nhiều lời. Một nhóm ba người, mỗi người một ý. chỉ có ấy đ ạ dạ là cái gì cũng không biết quán đ ố c còn lại hai người tâm tư một cái so với một cái trọng. ấy đ ạ dạ tiền m ố i trước tiên bất kể những này, ba người chúng ta cùng nhau mục tiêu quá lớn, phân công nhau đào t à u đi. sau một ngày ở thủy quốc cảng sẽ cùng. t ổ bì đưa ra kiến nghị, được. ấy đ ạ dạ không ý kiến, một người thoát đi, hắn có thể dùng thổ long ẩn chi thuật cực kỳ thuận tiện. k ỳ m ị mạ d ổ trong lòng đ ă m chiêu, nhưng cũng không có từ chối đề nghị này. hắn mơ hồ cảm thấy đây là ố bì tổ có việc cần hoàn thành, vì lẽ đó cố ý đẩy ra bọn họ. Cái kia chạy trốn thi đấu hiện tại bắt đầu, chạy. Toby nói, vắt chân lên c ổ chạy ra. Cái kia chạy bộ tư thế, chính là hướng về phía khôi hải đi. Toby cái tên này có lúc thật làm cho người hoài nghi hắn chuyên nghiệp tính. Thật muốn nhìn một chút, này buồn cười s a u mặt nạ, đến cùng là một tấm da sao đậu bị mặt. Ây đại d khẽ lắc đầu, nhìn về phía k ỳ Mỹ Mạ r ồ Huynh đệ, ta đi trước, ngày mai gặp. Nói xong, hắn lẻn vào đại địa bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Ạcạt sử kỳ tổ chức người cũng thật là mỗi cái người mang t u y kỹ. Kỷ Mỹ Mạ Dồ quay đầu lại liếc mắt nhìn vụ n thôn. bị hạn k ự u càng nhìn thấy, vũ nhẫn đã hành động lên, vũ ẩn thôn, trong lòng hắn đăm chiêu, sau đó lắc mình biến hóa, biến thành một người khác hình dạng, h ư ớ n g về xa xa chạy như điên. chương 1 9 t r c bình dân người chơi họ r ồ xì mà, ba 32. lấy vũ ẩn thôn bản lĩnh, muốn tìm được k ỳ mỹ mạ r ồ b a n g ư ờ i tự nhiên là không cái gì hy vọng. vì lẽ đó ba người vô cùng thuận lợi rời đi thủy quốc, thoát ly vũ ẩn thôn truy tung phạm vi, ấy đã giả tiền bối, kỵ mỹ mạ r tiền ố i lần này ta học được rất nhiều thứ, tin tưởng ta rất nhanh cũng có thể trở thành thành viên t r o n g yếu. sau đó cùng các tiền bối đồng thời hành động như vậy gặp lại Tobi vây tay từ biệt xoay người chạy trốn k i m i Mạ Dồ cùng ấy đã giả tự nhiên cũng không có giữ lại hắn Tobi thực sự là đứa trẻ tốt ấy đã giả đối với Tobi ấn tượng coi như không tệ ta ngược lại thật ra rất tò mò tính tình như vậy người là làm sao tiến vào ạ cả s ủ kỳ tổ chức k i m i Mạ Dồ không nhịn được nhổ nước b ọ n hắn là biết Tobi thân phận thực sự vì lẽ đó không cảm thấy kỳ quái thế nhưng tại sao ấy đã giả một mặt tán đồng Tobi biểu hiện chẳng lẽ không cảm thấy được cái tên này ở ạ cát s ủ k ỳ tổ chức bên trong quả thực chính là cái khác loại sao? Toby tính cách là kỳ quái một điểm, có điều cũng còn tốt đi. Ỷ đa dạ t u a hồ cũng rất kỳ quái kỳ mị mạ dồ nói như vậy. Thời khắc này, kỳ mị mạ dồ rõ ràng. So với Toby, Ỷ đa dạ thật giống cũng gần như. Lắc lắc đầu, kỳ mị mạ dồ không nói gì nữa. Bọn họ sau khi rời đi, trên một cây đại thụ, Toby lại lần nữa thần bí xuất hiện. Mắt phải mặt nạ lộ ra x ạ dì g ă n g nhìn c h ầ m c h ầ m hai người. Sau một khắc, rét bóng người cũng xuất hiện ở Toby bên cạnh. vị này kỳ mỉ mạ rổ cũng thật là không đơn giản a. Z é t trầm rãi nói rằng, người phát hiện cái gì? Tổ bi t ổ tuyến âm thanh vang lên. ở vụ ẩn thôn bên trong, hắn lẻn vào phương thức hết sức kỳ lạ. ở mẹ tờ rủ mỉ cường giả như vậy trước mặt l ắ t lư, hắn đều không có lộ ra bất kỳ cái gì cái hở. Ồ. Tổ bi tô lộ ra mắt phải hơi hấp lại. một cái theo đuổi chưa bảy người còn sống, lại sẽ có như thế đột phá lẻn vào nhân thuật. s á c thực thập phần khiến người kinh ngạc. đối với kỳ mỉ mạ rổ, ô bi tô lại nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. căn cứ trước điều tra. trên người hắn kỳ quái thuật còn có không ít, xem ra tùy t ù n g họ rồ xi si mà đoạn thời gian đó, hắn học rất nhiều trên lý thuyết đồ vật, cuối cùng có thể nắm giữ đến trình độ như thế này, hắn là cái thiên tài chân chính. hừ, thiên tài, gia nhập hạ cát s ụ kỳ tổ chức sau, cũng chỉ có thể trở thành là quân cờ. Yes, nhiều nhìn chằm chằm hắn, cái này e sợ rất khó. rất khó. tại sao? bởi vì cảm nhận của hắn năng lực cũng rất mạnh, khoảng cách xa ta còn có thể quản chế một, hai, nhưng khoảng cách một khi gần rồi, rất có thể bị hắn phát hiện. r yes, t khá là bất đắc dĩ. liên nguyệt đều nhìn chăm chú không được, ta cũng không phải toàn năng, gặp gỡ lợi hại nhận biết hình, sắp thực rất phiền phức. cái này k ỳ m ị m ạ d ộ đến cùng còn biết bao nhiêu đồ vật, tổ bị tổ không khỏi đối với k ỳ mỹ mã dội nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. trước hắn cũng không nghĩ tới, thiếu niên này sẽ như vậy phiền phức. từ tình huống trước mắt đến xem, kỵ mỹ mã dội đối với tổ chức nên cũng không có ác ý trước ngươi lo lắng hắn cùng ít c h ỉ có liên hệ. nhưng khoảng cách k ỳ mỹ m ạ d ộ gia nhập hạ cả s ủ k ỳ tổ chức đã sắp thời gian một năm, giữa bọn họ đều không có bất kỳ tiếp xúc. ta nghĩ trước suy đoán nên cũng không thành lập. i c h i chỉ là kỹ m ị mạ rổ nghĩ muốn gia nhập ạ cát sủ kỳ tổ chức một cái chỗ đột phá mà thôi. Hiện tại càng nên hoài nghi là kỹ m ị mạ rổ cùng họ rổ xì m ạ muốn làm gì. Lấy kỹ mỹ mạ rổ biểu hiện ra năng lực, họ rổ xì m ạ muốn giết hắn, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, thậm chí đều không thể thành công. Hai người bọn họ càng có thể là quan hệ hợp tác, mà hợp tác mục tiêu, có lẽ là ạ cát sủ kỳ tổ chức. Nhưng họ rổ xì m ạ cái này người khiến người nhìn không thấu, hắn là đối với gì n ặ g càng có hứng thú vẫn là đối với i t c h i a xạ gì nặng nhớ mãi không quên. vẫn là ạ c a s ụ kỳ tổ chức mục đích cuối cùng hắn phát ra ra vì lẽ đó nhường kỳ mị mạ rỗ lại đây làm n ằ m vùng chúng ta cũng không thể xác định họ rỗ i ị mạ a một chuyện cười mà thôi hắn nếu là thật dám đánh ạ cà s ụ kỳ tổ chức chủ ý cũng không cần ta ra tay nạ gạ tổ liền sẽ giải quyết hắn luận thực lực họ rỗ i ị mạ sắc thực xa hoàn toàn không phải nạ gạ tổ đối thủ nhưng muốn nói nạ gạ tổ có thể đánh chết họ r i x i mạ chỉ sợ cũng không thể cái này người so với con r á n sức sống còn muốn ngoan cường z e t nói tới chỗ này biểu hiện càng thêm bất đắc dĩ Hắn sống hơn 1.000 n ă m vẫn là lần thứ nhất gặp phải sức sống như vậy ngoan cường Nida. Nghiên cứu khoa học Nida, hắn cũng thật là lần thứ nhất thấy. o r o xị mạ chạm đến d e t đều xa lạ lĩnh vực. o p ị t ô đ a m chiêu, nhưng cuối cùng vẫn là nói rằng, ở kế hoạch chính thức mở ra trước, vẫn là không muốn đánh rắn động, c ỏ cho thỏa đáng. Trước tiên thả bọn họ nhìn. Bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong bóng tối, ưu thế ở chúng ta. Nếu là đến cuối cùng, o r o xị m à còn có giá trị, ta không ngại hợp tác với hắn. Hợp tác. j t h ơ i kinh ngạc. Odo xị m thêm vào k ý mí mạ d ổ hai người. đã có hợp tác với chúng ta t ư cách. h Uchi, trước ngươi không phải đã điều tra, âm ẩn thôn bên trong còn có không ít mạnh mẽ n ì ra. Tuy rằng không vào ca cấp, nhưng liên thủ lại phải có thể ngang hàng hai đến ba cái ảnh sao? Sát thực như vậy, Uchi hạ x ạ sủ kệ cùng hỉ uga neji chính lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. Uzu ma kỳ bộ tộc, hồ dù kỳ bộ tộc cùng chú ấn lực lượng đầu nguồn, ba người này trưởng thành tốc độ cũng đồng dạng không chậm. Lại thêm vào cái khác thiên tài, âm ẩn thôn s á c thực rất có tiềm lực. Chờ chúng ta chính thức hành động thời điểm, âm ẩn thôn thực lực sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. muốn nói ai có thể lấy tốc độ nhanh nhất nhường trời mới trưởng thành vậy tuyệt đối là o rồ x i mà cái này người tuy rằng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhưng không thể không nói phương pháp của hắn vô cùng hữu hiệu ở trong tay của hắn thiên phú có thể bị mức độ lớn nhất khai phát ra đến k i m i mạ rồ chính là một cái vô cùng tốt ví dụ hơn nữa chú ấn trừ sẽ bị họ rồ x i mà không chế ở ngoài đúng là đ ồ tốt r không thể không cảm thán họ rồ x i mà thực sự là đem bình dân người chơi thân phận này cho chơi ra hoa đến nếu là họ rồ s i mà ra thua l ạ hoặc là ỉn dơ dại chuyển thế cái kia toàn bộ nhận giới cũng không cần chơi, mật thiết quan tâm họ dội mà dừng đi, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đi, ô bi tô cho dẹt truyền đạt chỉ lệnh, z ẹ t gật đầu đáp ứng, điều tra họ dội x m a đúng là một cái rất có tính khiêu chiến công tác, một bên khác ở mặt thôn, họ dội m a n g nhìn trước mắt xà sù kệ cùng nế gì, con ngươi màu vàng n óng bên trong tràn đầy kinh hỉ, vi họ dội x m a n g ngày hôm nay tu hành chúng ta đã hoàn thành, lẽ nào không có càng tốt hơn độ khó tu hành sao, xà sù kệ mở to cặp kia màu đỏ tươi ba câu nọc x ạ gì gẳng, một mặt bất mãn. điểm ấy độ khó tu hành, ngươi ở xem thường chúng ta sao? Sa dì gần bên, là cặp kia tỏa ra nhàn nhạt t ử ý b ị ả n c k u g ằ n g người nói lời này là n ơ gì? giờ khắc này, hai người này khí thế càng là ai cũng không thua với ai. mà ở n ệ gì nơi cổ, thình lình cũng có một cái chú ấn độ án, nhưng không giống với s ạ s ủ kẹ chú ấn, nay chú ấn là màu trắng ba câu nọc. g g i e o xuống này chú ấn không phải họ đ ồ xì mà là kỳ mi mạ rồ. muốn khống chế n ệ gì, kỳ mi mạ rồ tự nhiên lưu lại hậu chiêu. nay chú ấn lực lượng chính là một cái trong đó. Kỵ Mỹ Mạ Rổ tuy rằng vẫn không có đem chú ấn cùng âm phong ấn hòa làm một thể, nhưng đối với người khác gây chú ấn vẫn có thể làm đến. Trư c h ư ơ n g 199 x a s ổ dị xuất quan, 24. đương nhiên, Kỵ Mỹ Mạ Rổ cho nệ dị i e o xuống chú ấn cũng có bảo vệ hắn y tứ, đặt xuống chính mình dấu ấn. Họ rổ dị m g coi như là thèm nệ dị thân thể cũng sẽ không đ n g hắn. Dù sao họ rổ xì mà thèm người khác thân thể tật xấu này, ở hắn phát hiện bạch diệt sư là thích hợp nhất lọ chứa trước, trước là sửa không rơi. Nhìn trước mắt hai cái chính lấy cực kỳ khuyết đại tốc độ trưởng thành thiên tài, họ rổ d mà vô cùng hưng phấn. s a s u k e k u n nệ d i k u n không cần phải gấp. Đây chỉ là giai đoạn thứ nhất tu hành. Các ngươi đã xuất sắc hoàn thành. Tiếp đó, tu hành sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai. Các ngươi phải làm tốt bất cứ lúc nào trọng thương chuẩn bị. Chỉ cần có thể thu được sức mạnh to lớn, cái khác không trọng yếu. s a s u khe một mặt vẻ lạnh lùng. Hy vọng ngày mai tu hành, không để cho ta thất vọng. Nệ dị đồng dạng thập phần lạnh lùng. Biểu đạt bất mãn đồng thời được thỏa mãn trả lời hai người. Sau khi nói xong liền cùng rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, họ r m liếm liếm môi mình. Sà sù kẻ cun biểu hiện khiến người kinh hỉ, nhưng không nghĩ tới bị ký mí mạ rồ vừa ý nề gì cun cũng c ó như vậy thiên phú. Hai người sự tranh lệch lại vẫn luôn không có lôi kéo, trái lại bởi vì lẫn nhau trong lúc đó k h khư p h ụ c khiến cho bọn họ tốc độ trưởng thành trở nên càng nhanh hơn. Ha ha, thật là có ý tứ a. Ở rồ s ị m ạ s á c thực đối với nề g h gì độc lòng. Đáng tiếc nề g h gì đã là ký mí mạ rồ người, nếu không hắn không ngại nhiều một cái lọ chứa bị tuyển. Đang lúc này, ra c ờ s xì cả bủ tổ gõ cửa đi vào. Ở rồ xị mạn đại nhân, có k ỳ mí mạ rồ tin tức truyền đến. Hả? Ra c ờ xì cạ b ụ tổ cầm một cái rán nhỏ, đi tới họ rồ xì mạt trước mặt. Rán nhỏ há m ồ m phun một cái, phun ra một cái quyển c r ụ Dị t ị h thông linh rán, vì có thể bất cứ lúc nào cùng ở ạ cả s ủ kỷ tổ chức bên trong kỵ mị mạ rồ bắt được liên lạc. Họ rồ xì m ạ n vô cùng hào phóng mà đem dị t ị h thông linh thuật cũng giao cho hắn. Họ rồ xì m ạ mở ra quyển c r ụ mặt trên trừ kỵ mị mạ rồ rất ít mấy lời ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại một đống lớn người thường xem không hiểu văn tự tổ hợp. Nhưng họ rồ xì ạ t h ấ y thế, trong mắt nhưng là dị thải liên tục. Không nghĩ tới ký mỹ mạ r ồ ở ạ cả s ủ k ỳ tổ chức bên trong n ằ m vùng, lại còn r ả n h rỗi làm nghiên cứu. Ha ha, thực sự là thú vị tư tưởng. Ở r ồ sỉ si mà nói, hai tay kết t ấ n đem quyển trục bên trong phong ấn mở ra, sau đó một chiếc lọ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là hạt hy gia mạ tế bào. Dạ a cờ sỉ si cả b ụ tô một chút liền nhận ra trong bình này đồ vật. Vật này ở â m ẩn thôn cũng có không ít, hắn thường xuyên đem ra làm nghiên cứu. Đúng là hạt hy gia mạ tế bào, nhưng có chỗ bất đồng. Ở r ồ sỉ si m dánh mắt sáng bát nhìn chằm chằm lọ chứa bên trong màu trắng vật thể. có cái gì không giống. Ra cờ si cả bù tổ h i ế u k ỳ h ọ dồ si mà cũng không có trả lời ngay, mà là đem lọ chứa trực tiếp mở ra. Sau một khắc, lọ chứa bên trong màu trắng vật thể liền như là nắm giữ sinh mệnh như thế, từ bên trong nhảy ra ngoài, rơi vào h ọ dồ si mà trên tay. t h â n kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy màu trắng vật thể càng là h ọ dồ si mà ngón trỏ tay phải chăm chú bọc, biến thành màu trắng găng tay như thế đồ vật. chuyện gì thế này? Hắc khí ra m ạ tế b ả o sống. Ra cờ si cả bù tổ kinh ngạc không thôi. Có thể nói như vậy. k ỷ Mỹ Mạ Dồ lại đem hạt hỷ dạ mạ tế bào làm thành tương tự cộng sinh thể đồ vật, chỉ cần đem bao t r ù m ở mặt ngoài thân thể, liền có thể tăng cường sức mạnh. Họ Dồ s i mặt nói, ngón trỏ điểm ở trên bàn, nhẹ nhàng đẩy một cái, bàn bị xuyên một cái đ ộ g Còn có thể như vậy, Dạ Cờ Si cả b ụ tổ kinh ngạc không thôi. Đúng là một cái lớn mật cách làm, có điều vẫn không có chuyện để hoàn thiện. k ỷ m bị Mạ Dồ đem hàng mẫu cho ta, chính là muốn nhường ta hỗ trợ hoàn thiện. Dù sao ta chỗ này thiết bị không phải hắn ở ạ cả s ủ kỳ tổ chức bên trong có thể so sánh, những kia mang u căn bản không biết khoa học thí nghiệm tầm quan trọng. ở loại kia đơn sơ hoàn cảnh dưới có thể làm đến một bước này, cũng là kỳ mì mạ rộ có bản lĩnh này. họ rộ x ị mạ trong mắt tràn đầy đối với kỳ mì mạ rộ thưởng thức. lam năm vùng đều không quên nghiên cứu, không hổ là cùng ta có đồng dạng theo đuổi người. lời nói chia hai đầu. kỳ mì mạ rộ giờ khắc này chính đang quan sát pháo hoa. đương nhiên, này không phải phổ thông pháo hoa, mà là ấy đã dạ lấy cho nổ đất sét chế tác pháo hoa. đúng, ấy đã giả mỗi một âm thanh quát chói tai đều có một con t â m vĩ đồ án cho nổ đất sét trên không trung nổ tung. cũng thật là càng ngày càng thái quá bán kính nổ tung kỳ mỹ mạ d ộ nhìn giữa bầu trời vi thú đất xét pháo phạm vi càng lúc càng lớn không nhịn được nổ nước bọt một câu người cảm thấy thế nào Ây đ ạ r a hưng phấn nói rằng không quá hành a tại sao Ây đ ạ r a bị rội một chậu nước lạnh phạm vi công kích là đầy đủ nhưng uy lực cũng nhỏ ngươi hiện tại khiếm khuyết không phải phạm vi công kích lớn thuật mà là lực sát thương tập trung thuật nếu như ngươi có thể đem vi thú đất xét pháo uy lực tập trung uy lực kia mới là thật sự khủng bố tập trung ở một điểm ấy đ ạ dạ đ m chiêu đúng đấy, phạm vi công kích lớn thuật hắn đã có C 3 số 18 phạm vi công kích liền rất lớn, thực sự không được, còn có C không tự bạo, cái kia ban kính nổ tung càng to lớn hơn. C 5 nếu như cũng chỉ theo đuổi phạm vi công kích, vậy thì trở nên phụ h o ạ Phụ hoạn g h ệ thuật, không phải ấy đã ra theo đuổi. Ngươi nói đúng, ta nên đem vĩ thú đất xét phá huy lực đánh chúng ở một điểm lên, không hổ là hiểu được nổ tung nghệ thuật n ý ra, ấy đã ra h ư n g phấn không thôi. Tốt nhất là lại thêm vào truy tung công năng, như vậy hiệu quả càng cao hơn. đúng đúng đúng. Ẩy đ ã Dạ càng hưng phấn, hắn chuẩn bị bắt đầu một vòng mới nghiên cứu. Nhưng vừa lúc đó, một con n h ậ n đung rơi vào trên bả vai của hắn. Đây là xạ s ổ gì đại ca nhẫn đ n g hắn xuất quan. Ẩy đ ã Dạ gỡ xuống n h ậ n đung trên chân t h ư xác nhận chính mình suy đoán. Xạ s ổ gì đại ca thật sự xuất quan. Kỵ Mị Mạ d ậ chúng ta cùng đi nhìn xạ s ổ gì đại ca đi, nhìn hắn lại làm ra cái gì mới nghệ thuật. Ẩy đ ã Dạ hưng phấn trả sát tay nhỏ, thấy hắn bộ dáng này, k ỳ Mị Mạ d ậ cảm giác hắn là càng muốn để ạ c sùn ạ n ó xạ s ổ gì nhìn hắn mới nghệ thuật. Sau một tiếng. hai người đi tới một cái hẻo lánh sơn động ở ngoài. xạ sổ gì đại ca, ta đến. ấy đ a d d g d ọ n g nói lớn trực tiếp đeo lên. dứt lời, sơn động cửa lớn mở, từ bên trong đi ra một tên tóc đỏ mỹ thiếu niên. này chính là ạ cả sù nà no xạ sổ gì bộ mặt thật. h ả hắn sao lại ở đây? nhìn thấy ký mỹ mạ rỗ, ạ cả sù nà no xạ sổ gì khẽ nhíu mày, lộ ra mấy phần bất mãn. s ạ sổ gì đại ca, thủ lĩnh ở ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, nhường ký mỹ mạ rỗ lại đây cùng ta tổ đội hoàn thành nhiệm vụ. ngươi là cùng với hắn tổ đội. vậy ta đây, à cả s ú nạ no sạ sổ gì trong mắt lộ ra mấy phần hàn quang, cái này còn phải hỏi một chút thủ lĩnh là sắp xếp như thế nào, khả năng là nhường ba người chúng ta một tổ đi, ấy đ ạ dạ có chút khó có thể lựa chọn, một bên là tôn kính nghệ thuật tiền bối, một bên là khác cha khác mẹ nghệ thuật huy đệ, hắn vẫn đúng là không tốt tuyển, tốt nhất là ba cái người đồng thời, như vậy hắn liền không cần chọn, cá cùng tay gấu, hắn đều muốn, hỏi thủ lĩnh, ta xem liền không cần, chỉ cần ta giết hắn, thì sẽ không thêm ra một người. từ họ rồ x i si mà dơm ẩn thôn đi ra người có thể làm món hàng tốt gì đệ tam cả dệt con rối hình người hiện thân chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 200, t h ư ơ n g long phá 26. này này xả sổ gì đại ca ngươi bình tĩnh một điểm â y đã giả thấy ạ cả sủ nạ no x ạ sổ gì thực sự tức giận lập tức khuyên c a nói đúng là đến lúc này ạ cả sủ nạ no x ạ sổ gì lửa giận lại ở đâu là hắn có thể khuyên đủ À cả sú nạ no x ạ sổ dị nguyên bản liền cực kỳ chán ghét mạ d i xì mạ d cho nên đối với xuất thân âm ẩn thôn k ỳ m ị mạ d ộ cảm nhận từ sai. Chứ không có gặp phải thì thôi. Bây giờ đối phương lại tới cửa, muốn tại vị trí của hắn. Hắn đây làm sao có thể nhẫn? Vì lẽ đó, hầu như là trong n g a y mắt, à cả sú nạ no x ạ sổ dị liền đối với k ỳ mỉ mạ d ộ sinh ra sát tâm, v ừ a lên đến liền dùng đệ tam cạ dệt con rối hình người. Có thể thấy được x ạ sổ dị giờ khắc này lửa giận. k ỳ mỉ mạ dội thấy thế cũng không sợ hãi, trái lại nhiều hơn mấy phần hứng thú. Ả cạ sủ nạ no x ạ sổ gì là hắn ở Ả cạ sủ kỳ tổ chức bên trong cái cuối cùng cảm thấy hứng thú bất tử chi thân, đem thân thể làm thành con rối, có thể để cho khuôn mặt duy trì không lão, đồng thời đem sức sống chuyển thành tái sinh hạch, đạt đến bất tử hiệu quả. Bất lão bất tử đã bị Ả cạ sủ nạ no x ạ sổ gì thực hiện, chỉ có điều phương thức này, kỳ mỹ mạ dầu không thể nào tiếp thu được, biến thành một cái không có cảm giác nào con rối, sống sót còn có cái gì là tú. h đương nhiên, kỳ mỹ mạ dầu không thể nào tiếp thu được, không có nghĩa là này không có tham khảo ý nghĩa. Tái sinh hạch chính là một cái rất tốt tham khảo vật. thực chiến là tốt nhất thăm dò ạ cả su nà nọ xạ sổ g i thủ đoạn một loại phương thức vì lẽ đó hắn cũng không ngại cùng xạ sổ g i trước tiên đánh một trận nhìn tái sinh hạch công hiệu để tam cả dẹt con rối hình người đã phun ra cát sắt màu đen c ắ t sắt nhìn qua các vị lạnh lẽo mặt trên không biết lẫn lộn bao nhiêu màu tươi gặp xạ sổ g i l ạ i ca nghiêm túc k ỷ mị mạ d ngươi có muốn hay không trước tiên trốn một hồi ấy đ ã i dạ có chút bận tâm kỳ mị mạ d an toàn tuy rằng trước cùng kỳ mị mạ dỗ từng có ngắn ngủi giao thủ biết hắn thực lực không kém nhưng lần này đối mặt dù sao cũng là ạ cả su nà no xạ sổ gì, liền ấy đại dạ chính mình cũng khâm phục cường giả, thật muốn đánh lên, ấy đại dạ cảm thấy k ỳ mỹ mạ rộ không có quá to lớn phần thắng, ạ cả su nà no xạ sổ gì cái này người cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nói không chắc đến thời điểm còn muốn đem k ỳ mỹ mạ rộ làm thành con rối hình người, trốn liền không cần, ta cũng muốn thử một chút trong truyền thuyết mạnh nhất khôi l ỗ i sư thủ đoạn, k ỳ mỹ mạ rộ đương nhiên sẽ không không đánh mà chạy, không nói hắn đối với xạ sổ gì có hứng thú, coi như là không có, xạ sổ gì cũng không có nhường hắn đào tẩu tư cách. hai người đối c h ọ i gây gắt, ấy đã ra thập phần bất đ ắ c dĩ, môi hở răng l ạ n h khuyên ai cũng không nghe, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? ấy đã g i hơi lúng túng một chút, vừa lúc đó, x a s ổ gì động thủ, chỉ thấy hai tay hắn mười ngón đồng thời chuyển động, đệ tam cả dẹt con rối hình người liền như là sống lại như thế, hướng về k i mi mạ dồ nhanh chóng lao tới, tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. x a s ổ gì đại ca, ấy đã g i còn muốn tiếp tục khuyên, lại bị kỳ mi mạ dồ một trường đẩy ra, trường lực tuy lớn, nhưng sức mạnh vô cùng nu hòa. bị đẩy ra mấy chục mét ở ngoài ấy đ ạ dạ cũng không có bị t h ư ờ n g chỉ là một mặt kinh ngạc cái này kỳ m ị m ạ dỗ ấy đ ạ dạ càng bất đắc dĩ hắn cũng biết giờ khắc này dựa vào hắn sức một người muốn ngăn cản giữa hai người chiến đấu đã không thể hơn nữa hắn thuật cũng không thích hợp đem ra khuyên can đệ tam cạ d ẹ ệ t trong nháy mắt đã đi tới kỳ m ì m ạ dỗ trước người cắt sắt ở bên cạnh hắn đi sát đằng sau hình thành màu đen áo khoác khoảng cách rút ngắn sau đệ tam cạ d ệ t há một ra mấy chục cây cắt sắt bòn r n dập bắn ra xèo xèo xèo chỉ có mấy mét khoảng cách này cắt sát x ẹ bòn hầu như là trong nháy mắt đến, mà vào thời khắc này kiếm sương tử k ý m ì m ạ n rộ trong tay phải bày ra, hồi toàn h ộ thuẫn. Kỹ m ị m ạ n rộ lấy người thường căn bản không thấy rõ tốc độ, lôi ra hình tròn ánh kiếm. Hình thuẫn ánh kiếm không chỉ đem cắt sát s ẹ bòn toàn bộ đỡ, càng là đem trực tiếp đánh về. Cắt sát s ẹ bòn đâm vào để tam cạ dẹt thể nội, lại bị cắt sát áo khoác đón đỡ ở bên ngoài, trừ va chạm ra một ít pháo hoa ở ngoài, lại không nửa điểm thương tổn. Kỹ mỹ m ạ r đối với này cũng không ngoài ý muốn, hắn càng thêm sẽ không bỏ qua này tuyệt hảo gần người cơ hội. tay phải vung ra kiếm xương đồng thời, tay trái ngón trỏ đã đ i ể m ra phá đạo chi tứ bạch lôi màu trắng ánh chớp từ ngón trỏ đầu ngón tay nháy mắt phát ra tư lạc ánh chớp lấp lóe bạch lôi đánh vào đệ tam cạ dẹt đầu lâu bên trên không tới nửa mét khoảng cách trên đầu cái kia cắt sắt bị trực tiếp đánh tan nhưng cũng chỉ tới đó mới thôi cắt sắt áo khoác bị phá lộ ra đệ tam cạ dẹt cái kia thân thở khuôn mặt bị chế t ắ c thành con rối hình người sau hắn tự nhiên là không có dư thừa vẻ mặt bạch lôi đánh tan cắt sắt phòng ngự nhường x ạ sổ gì hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới Kỳ Mi Mạ Rổ công kích lại sẽ nhanh chóng như vậy hiệu suất cao. Ở phòng ngự đồng thời làm ra phản kích, hai tay lôi kéo, đệ tam cạ d ẹ t lấy tốc độ nhanh hơn thoát đi Kỳ Mi Mạ Rổ phạm vi công kích. c o i thường người này, mặc dù là họ Rổ Si Ma đệ tử, nhưng thực lực không thể so họ Rổ Si mà kém. Sa số gì thầm nghĩ trong lòng, đối với Kỳ Mi Mạ Rổ nhiều hơn mấy phần coi trọng. c ù n g lúc đó cắt sắt càng ngày càng nhiều, trải rộng toàn bộ bầu trời. Trước phòng ngự rất cấp tốc ra cái kia nhường ta xem một chút, ngươi làm sao phòng dưới này một chiêu? Sa Thiết thời vũ. đầy trời cát sắt d ư ờ n g như mưa xối xả như thế t ừ trên trời rán xuống tốc độ nhanh chóng so với mưa đá uy lực cao hơn mấy chục lần phước đạo 39, viên áp h i ế n hình tròn kiên h phòng vệ xuất hiện ở kỳ mị mạ r ộ trên đỉnh đầu bất luận cái kia đầy trời sa thiết thời vũ làm sao anh kích đều không thể đem đánh ngát cái tên này làm sao như cái con nhím như thế xả số gì khe như mày tuy rằng không có ý định dùng này một chiêu liền đem kỳ mị mạ r ộ đánh bại nhưng đối phương như vậy thành thạo điêu luyện dáng vẻ nhường hắn khá là bất ngờ còn có những này kỳ quái thuật chưa từng gặp. là tự nghĩ ra nhân thuật sao? Ta liền không tin, ngươi vẫn có thể phòng ngự dưới hết t h ẻ công kích. Sa thiết thời vũ công kích không đủ, vậy thì cho ngươi đến cái uy lực càng mạnh hơn, công kích bị lại nhiều lần nữa, xả số gì trong lòng nhiều hơn mấy phần nộ khí. lập tức ở hắn điều khiển bên dưới, các sắc nhanh chóng ngưng tụ thành hình, biến thành một cái to lớn tam giác truy. đi. các thiết tam giác truy từ trời cao nhanh chóng hạ xuống, thế muốn một đòn đem k ỳ mị mạ d ộ phòng ngự phá tan. k ỳ mị mạ dồ con mắt hơi hí lại, như vậy hạng nặng công kích, viên áp phiến s c thực không cách nào chống đỡ. đã như vậy. vậy thì không cần nhọc nhằn chống đỡ công kích chính là tốt nhất phòng thủ k ỳ m ị mạ r ồ tay phải đem kiếm xương nắm chặt ngang đặt ở trước sau đó hắn thanh âm đ ạ m mạc từ trong miệng chậm rãi phun ra thương long phá sau một khắc kiếm xương bên trên bước lên kinh người trả cơ dạ một cái màu xanh lam cự long từ kiếm xương bên trong chui ra quấn quanh ở sau người hắn ở trong nháy mắt đó dường như nghe được tiếng rồng â m kiếm ra màu xanh lam cự long đón nhận cái tia cắt sắt tam g i truy v ớ anh long suy phá chỉ nghe x ạ t x ạ t một tiếng Cái kia cắt thiết tam giác truy hướng trung gian bị thủng một lỗ lớn. Cùng lúc đó, những bộ phận khác cũng vỡ nát tan cảnh. Sau một khắc, màu xanh lam cự long xuyên thủng đệ tam cả d ậ t n g ự c Cái kia cắt sát áo khoác không cách nào bảo vệ hắn mảy may. Cái gì? s a số gì lộ ra vẻ kinh ngạc, đệ tam cả dệt đơn thể công kích mạnh nhất lại bị đối phương lấy như vậy chấn động phương thức trực tiếp đánh nát. Cái tên này có như thế mạnh sao? Chuyển về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc chương 201 xích bí kỹ 24 lại nát. Sạ số gì đại ca tự hào nhất con rối hình người lại liền như thế bị đánh nát. Ấy đã ra khiếp sợ không thôi. Hắn biết k ý mỹ mạ d ồ thực lực không yếu, thậm chí khả năng ở trên hắn. Thế nhưng không nghĩ tới, ở ngăn ngắn giao chiến thời gian bên trong, kỹ mỹ mạ rồ liền đem ạ cả sù n ạ no sạ s ổ gì đắc ý nhất con rối hình người cho đánh nát. Một mặt hắn là khiếp sợ với kỹ m ì mạ rồ thực lực, mặt khác cũng càng thêm lo lắng. Đánh nát đệ tam ca z, t u y rằng có thể lại chữa trị, nhưng cũng triệt để làm tức giận ạ cả sù n no sạ số gì. Giữa hai người chiến đấu chỉ sợ sẽ lại lần nữa thăng cấp. Ha ha. làm rất tốt mà. Sả sổ gì giận quá mà cười, tiếng cười âm lãnh cực kỳ. Quen thuộc gạ cả s ú nà no s ạ sổ gì ấy đã ra biết, lần này sả sổ gì là thật sự nổi giận. Đừng, đừng, đừng. Sả sổ gì đem hạ c á sủ kỳ tổ chức ngoại bào lên nút buộc từng cái mở ra, lộ ra thân thể chính mình. Cái kia không phải người bình thường thân thể, mà là đã biến thành từng khối từng khối kết cấu con rối hình người. Bụng mở ra, bên trong không phải nội tạng, mà là từng vòng xích sắt. Sau lưng là hai con nhiều cây cương đao tạo thành sắt thép chi rực, chẳng những có thể bay lượn. vẫn có thể dễ dàng lấy tính mạng người ta. Ngoài ra, sau lưng còn có bốn cái q u ầ n chủ. đương nhiên, hấp dẫn nhất kỵ m mí ma rộ chú ý là cái kia ngực trái khảm nạm tái sinh hạch. x ạ sổ gì đại ca? người đây cũng quá nghiêm túc. ấy đã giả thấy thế muốn ngăn cản, nhưng h ạ cả sủ nạ no xả sổ gì một cái ánh mắt lại đây, n g ừ n g lại hắn sau đó phải nói. câm miệng. ấy đã giả ăn quả đắng, chỉ có thể một bộ dáng vẻ b y khuất. hắn đây là đắc tội ai? sao rất giống hai bên đều không có kết quả tốt. kỵ mỹ m rộ, người đã triệt để làm tức giận ta. ngày hôm nay. Ai cũng cứu không được ngươi. Sa số gì sát ý càng ngày càng dày đặc, đổi lại bình thường thượng nhẫn, giờ khắc này chỉ sợ đã bị này cố sát khí kinh sợ đến không cách nào ra tay. Nhưng đối với k i Mỹ Mạ Dội tới nói, này có điều là một điểm khai vị thức ăn mà thôi. Ánh mắt của hắn chừng chừng mà nhìn tái sinh hạch vị trí, đây mới là vật hắn muốn. Giết ta! Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này. k i Mỹ Mạ Dội mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Hắn vẫn đúng là không phải xem thường ạ cả sùn n no sa số gì. Thực sự là ạ cả sùn n no sa số gì am hiểu địa phương ở k i m Mạ d ộ xem ra. đều không đáng giá được nhắc tới. lấy kỹ m ỉ mạ rổ cái kia không thấp hơn, sùn ạ chữa bệnh n h â n thuật, xả số gì con rối trên người đ ộ c căn bản không u y h i ế p được hắn. mà khôi lỗi thuật công kích, hắn muốn đỡ hoặc là né tránh cũng không phải việc khó gì. hắn không nghĩ ra chính mình thất bại lý do. hừ, họ rổ xì ma đệ tử, quả nhiên với hắn như thế nói khoác không biết ngượng. nhưng coi như là họ rổ xì m cũng không có nói câu nói này tư cách. hiện tại ta liền để ngươi xem một chút, khôi lỗi s ư chân chính hạng nghĩa. xả số gì tay phải ngón trỏ một câu, mặt trên sợi t r à cờ dạ đem hắn sau lưng một cái quyển trục lôi ra. rơi vào trong tay hắn, quyền trục lôi kéo, từ bên trong bay ra một đoàn đoàn xích ảnh, xèo xèo xèo, một đoàn đoàn xích ảnh bay ra sau, đứng trên không trung, đó là hơn trăm cái con rối, từng c â y từng tay sợi chạ cờ d ạ từ tái sinh hạch bên trong bay ra, cùng những kia màu đỏ thâm con rối nối liền cùng một chỗ, lít n h a lít nhít màu đỏ thâm con rối, đủ khiến người tê cả da đầu. gặp, xà số gì đại ca lần này là thật sự nổi giận, thậm chí ngay cả bách k thao diễn đều dùng đến, lần trước dùng này một chiêu, vẫn là diệt cái kia tiểu quốc thời điểm, kỳ mỹ mạ rồ lần này thảm. vậy cũng là tương đương với hơn trăm cái trung nhẫn đồng thời phát động tiến công hơn nữa này còn không phải đáng sợ nhất theo con rối giảm thiểu xa số di đại ca điều khiển sẽ càng thêm tinh tế còn lại con rối thực lực cũng sẽ lại tăng lên nữa giảm thiểu đến 50 thời điểm chính là 50 đặc biệt t h ư ợ nhẫn g n giảm thiểu đến 10 cái thời điểm chính là 10 cái thượng nhẫn liên thủ giảm thiểu đến 5 cái thời điểm vậy coi như là 5 cái tinh anh thượng nhẫn liên thủ cuối cùng nếu là chỉ còn dư lại hai cái đó là không thấp hơn hai cái c ả cấp khôi lỗi sư liên thủ tiến công hơn nữa này trung gian là tiêu hao chiến chiến đấu đến chỉ còn giữ lại hai cái con rối thời điểm chỉ sợ kỳ mi m ạ rồ đã kiệt sức. h n g chi, nay trung gian xạ sổ gì đại ca còn có thể phối hợp cái khác ba cái quyển trụ phát động công kích. trong đó cái cuối cùng quyển trụ đến cùng là cái gì bí thuật ngay cả ta đều chưa từng thấy. â y đã d ạ từng trải qua ạ cả su n ạ n o xạ sổ gì thực lực đáng sợ đối với xích bí kỹ bách kỳ thao diễn càng là quen thuộc. vì lẽ đó nhìn thấy này cảnh tượng không khỏi vì là kỳ mi m ạ rồ lo lắng lên. kỳ mi mà d ồ ngươi có thể phải sống a nếu không coi như là đắc tội xạ sổ gì đại ca, ta cũng chỉ có thể ra tay. â y đã d ạ d ẹ t không muốn nhìn thấy chính mình thật vất vả tìm tới chi âm liền như thế chết. Vì lẽ đó, nếu là k ý Mỹ Mạ d ộ không địch lại, dù cho là nhường hạ c ạ Su Nạ no nó x ạ sổ gì không cao hứng, hắn cũng muốn ra tay. Cũng thật là chấn động a. Kỵ Mỹ Mạ d ồ i nhìn cái kia đầy trời màu đỏ thâm con rối, trong lòng thán phục. cả Su Nạ no nó x ạ sổ gì đúng là một cái nhân vật thung ác. Kỵ m ị Mạ d ồ i ngươi đánh nát ta con rối hình người, như vậy liền dùng thân thể của ngươi đến bồi thường đi. x i co xù m ỹ ạ cụ con rối hình người, ta còn chưa từng làm, chắc hẳn uy lực cũng không sai. Sả số gì cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng, vì lẽ đó tiến vào nói dọa phân đoạn. Kỹ mỹ mạ rộ nhưng chỉ là d ơ lên kiếm xương, kiếm chỉ xa xa ạ cả sùn n no sả số gì. Hiện tại liền cân nhắc những này, không khỏi quá sớm một chút. So với sỉ c u n s ù mỉ ạ c ủ con rối hình người, ta đối với người này trở thành con rối hình người kỹ thuật càng thêm có hứng thú. n g ư ờ i cái kia lực vật kỳ quái, rất thích hợp tiến vào ta phòng nghiên cứu. Nhìn thấy k ý mỹ mạ r ồ cái kia không chút nào che lấp, muốn đem chính mình xem là vật thí nghiệm ánh mắt, ạ cả sùn n no sả số gì nộ khí càng tăng lên. Hừ. Quả nhiên là cùng n g r ổ xi si mà kẻ giống nhau, nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Hơn trăm cụ màu đỏ thâm con rối cùng nhau tiến lên, nhưng chúng nó lẫn nhau trong lúc đó tràn ngập hiểu ngầm, ai lên trước, ai sau lên, ai công kích, ai phòng ngự, ai viết chỉnh, ai c ậ n chiến, đều trong nháy mắt quy hoạch đến rõ rõ ràng ràng. Giờ khắc này chúng nó chính là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện, am hiểu đoàn chiến lý ra. Con thứ nhất vọt tới màu đỏ t h ấ m con rối cầm trong tay song đao, song đao bên trên lóe lên u quang. Không cần nhiều lời cũng biết, đao này nhận lên dính đầy kịch độc. Người bình thường chúng chiêu. sẽ trong nháy mắt đánh mất năng lực hoạt động. Khôi lỗi sư chỗ đáng sợ chính là ở đây. bọn họ mỗi một lần tiến công đều đủ để chí mạng. Nhìn từ góc độ này, khôi lỗi sư thậm chí so với hì đ ạ n năng lực càng đáng sợ. khi đ ạ n năng lực tối thiểu chả, còn cho ngươi cơ hội phản ứng, mà khôi lỗi sư đ n u tàn nhẫn một điểm có thể để người ta trong nháy mắt mất mạng. đương nhiên, khi đ ạ n năng lực càng quỳ dị. ở đáp án không có vạch trơn trước, hắn hầu như là trăm thử trăm linh. mà khôi lỗi sư, mọi người đều sẽ đ ể phòng cái kia l ư ỡ i d a o sắc bên trong t h động, song đao con rối bên cạnh. là một con tấm khiên con rối, một công một thủ phối hợp đến cực kỳ thỏa đáng. Viễn t r ì n h con rối nhưng là đã phát sinh xe b ọ n phong tỏa ngăn cản kỳ mị mạ rồ né tránh không gian. Kỳ mị mạ rồ giờ khắc này rất là i ế u k ỳ ạ cả s ú nạ no sạ sổ gì là bất kỳ làm đến phân tâm ở một trăm con rối trên người. Hơn nữa hắn lại nơi nào có tốt như vậy thị lực, có thể cố đến mỗi một con rối động tác, coi như là nắm giữ bị ả n cựu gằng hỉ ủ g a bộ tộc, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến tầm nhìn bao trùm mà thôi. Có chút ý nghĩa. Kỳ mị mạ rồ khoe miệng treo lên một tia ý cười n h à nhạt. nhạt. sau đó hắn tay trái bay ra khắc một cái kiếm xương sở ta b ờ ở sở c h ệ ẩm chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 202, t á i sinh hạch bí mật 30. ánh kiếm màu đen điên cuồng lấp l o e kỵ mỹ m ạ n rồ đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn hắn liền như là một đài cô máy d ế t chóc vô tình d ế t vào này c h ă m con rối bên trong tay lên kiếm rơi liền có một bộ màu đỏ thấm con rối b á o hỏng mảnh vỡ tung tóe kỵ m ị m ạ rồ trong mắt không có bất kỳ tâm tình lên chập c h n s ta bở ở sở c ẩm 16 liên kích triển khai xong xuôi, màu đỏ thâm con rối cũng vừa hay báo hỏng 16 cụ. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. r o ă m con rối vây công, tự nhiên không phải một chiêu liền có thể phá giải. Thật nhanh kiếm thuật, ấy đã dạ t h á n phục không lớt. Trước hắn có thể không nhìn thấy kỳ m ị mạ r ộ từng dùng tới kinh người như vậy kiếm thuật. Đối với này, ạ cả s ú n ạ no x ạ s ổ gì chỉ là khẽ to mày, không chút nào hỏng. l ự c hắn tái sinh h ạ c h không chế còn lại con rối tăng cao uy lực công kích. Một trận giết lung tung sau khi kỳ m ị mạ rổ giết tới màu đỏ thâm các con rối khu vực h ạ tâm, rơi vào tầng tầng trong vòng đây. thực sự là tên ngu xuẩn đang công kích thời điểm hoàn toàn không nhìn phương hướng sao? x ạ sổ gì c ư ờ i lạnh không nớt đối với kỳ mị mạ d ộ ngu xuẩn cách làm biểu đạt xem thường rơi vào xích bí kỹ trong vòng dây vậy coi như không tốt như vậy đi ra còn lại màu đỏ thâm con rối cũng vào đúng lúc này cùng nhau tiến lên lưới đánh cá phóng tới muốn đem kỳ mị mạ dội cho rằng cá nhỏ trực tiếp chói lại đau thương côn động càng là một cái không thiếu thật bắt bàn vũ khí bị x ạ sổ g i trang toàn bộ đối mặt như vậy vây công kỳ mị mạ d nhưng chỉ là nhàn nhạt cười các con rối cũng đã tiến vào ta lĩnh vực bên trong. sau một khắc, hai mắt của hắn lóe qua một tia thuần trắng vẻ. sau đó, trừ hai tay trường kiếm ở ngoài, các vị trí cơ thể càng là bước lên vô cùng sắc bén xương truy. đây là đường tùng chi vũ thức mở đầu, nhưng giờ khắc này k ỳ m ị mạ rổ cũng không phải muốn triển khai đường tùng chi vũ. hồi thiên chi vũ. sau một khắc, kỵ m ị mạ rổ xoay tròn lên, màu trắng xương truy đồng dạng nhiễm phải màu đen. kiếm chi bại c ỡ đảo. dưới chân là hồi thiên xoay tròn bộ pháp, thân thể nhưng là đường tùng chi vũ công kích phương pháp. hai người hòa làm một thể. Hồi Thiên gái này công phòng một thể hỷ ụ gạ bảng hiệu thể thuật ở k ỳ m ì mạ rổ trong tay biến thành kiếm nhận phong bảo, gió xoáy lên, lưỡi kiếm đoạn con rối. Trong lúc nhất thời, bán kính 5 m é t hồi Thiên chi vũ lấy như b ẻ cảnh khô tư thế, đem bốn phía màu đỏ thâm con rối toàn bộ xoắn nát. k ỳ mỹ mạ rổ hóa thành cối x e a y thịt, không, phải nói là xoắn con rối máy. Con rối mảnh vỡ tứ tán, rơi vào đầy đất đều là. Mà này kinh người thao tác càng làm cho ý đ ạ r dạ cùng ạ cạ s n ạ no x ạ sổ dị xem l ố c Sao rất giống là, x ạ sổ gì đại ca rơi vào hạ phòng. ấy đã d ạ phát hiện một cái vấn đề lớn, hắn mới vừa vẫn cho là là kỳ mị mạ d ộ thất bại. Thế nhưng không nghĩ tới, chiến đấu tiến hành đến bước này, là xạ số gì bị áp chế? Xạ số gì mỗi một lần ra tay đều bị kỳ mị mạ d ộ phá giải. Hồi thiên chi vũ kết thúc sau, kỳ mị mạ d ộ ngừng chuyển động, nhìn về phía đầy đất con rối mảnh vỡ. Quả nhiên chỉ là một ít món đồ chơi mà thôi. Lời này triệt để làm tức giận xạ số gì, càng dám xem thường này vĩnh hằng nghệ thuật, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Viêm ngục vũ trận. cực nóng hỏa diễm trụ từ xạ x g i lòng bàn tay dâng chào ra k i m ì mạ rô thấy thế vội vã né tránh hỏa diễm trụ rơi trên mặt đất càng l à đốt ra một cái cháy đen cái hố nhiệt độ cao liên đại địa đều không thể chịu đựng trình độ như thế này hỏa đ ộ n không biết là đem t r ạ cơ dạ áp s ú c bao nhiêu lần k i m ì mạ rô thở dài nói hỏa đ ộ n uy lực cùng t r ạ cơ dạ chất lượng cùng một nhịp thở mà xạ s x g i hỏa đ ộ n có thể triển khai đến trình độ như thế này có thể nói như thế chỉ tiếc cái này chính xác không quá h à n loại này có thể giết người hỏa đ ộ n lại bị xả sổ gì cho rằng đòn công kích bình thường triển khai thực sự là lãng phí một điểm nếu như có thể tăng cao chính xác một đòn giết chết cái kia mới xem như là vật tận dụng đáng tiếc à cả s ú nà n o xả sổ gì ở phương diện này tựa hồ khiếm khuyết một điểm thiên phú hồi thiên tri vũ giới xích bí kỹ bách kỳ thao diễn triển để tuyên cáo báo hỏng giờ khắc này xả sổ gì chỉ còn giữ lại cái kia ba cái quyển trục thủ đoạn này hỏa đ ộ n chính là một cái trong đó có điều kỳ mỹ mạ rổ đã không dự định tiếp tục cùng x ạ sổ di chiến đấu tiếp con rối thực lực hắn mò gần như tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa giờ khắc này hắn chuyện muốn làm nhất đem ạ cả su n no ạ nò x ạ sổ d ị tái sinh hạch tháo xuống cố gắng nghiên cứu từ bì ản cựu g ẳ n g thị giác đến xem xà sổ d ị mặc dù có thể phân tâm khống chế hơn trăm cụm màu đỏ thâm con rối chính là bởi vì này tái sinh hạch trong đó không chỉ nắm giữ kinh người sức sống càng là dường như có hàng trăm cây ngón tay đang thao túng màu đỏ thâm con rối trong này có thể nghiên cứu đồ vật nhưng là quá nhiều chỉ là dùng bì ản cựu g ẳ n g như thế xem tự nhiên còn chưa đủ cần đưa nó đặt ở trên bàn thí nghiệm cố gắng nghiên cứu cực nóng hỏa diễm chủ còn ở phun i a kỵ m ị mạ rồ thành liệm ngắm. không ngừng né tránh. t h u ấ n bộ triển khai dưới, hỏa d i ễ m trụ căn bản là không có cách chạm được hắn bóc áo. vào thời khắc này, mới vừa vẫn không có ra tay tiệp chủ bò lên trên bả vai của hắn. giao cho ngươi, tiểu gia hỏa. t i Đi cả. tiệp chủ hiểu ngầm trong lòng, lập tức từ bả vai của hắn n ẹ ra, điện quang lóe lên. theo k ỳ mỹ mạ rổ ra lệnh một tiếng, tiệp chủ tốc độ nhất thời tăng nhanh. không chỉ như vậy, trên người nó càng là bước lên màu vàng ánh chớp, sấm sét sâu sắc thêm. tiệp chủ tốc độ trở nên càng nhanh hơn. À, cả su nà n no ó xả sổ dị s ư ơ n g sở. đã thấy ký mí mạ r ổ cùng tiệp chủ phân biệt từ hai bên kéo tới, hai người tốc độ càng là không kém mảy may. hắn chỉ có thể đem song trưởng tách ra, song đạo hỏa ngọn lửa trụ phân biệt phun về phía này một người một thú. nhưng bất luận là ký m ì mạ rộ vẫn là tiệp chủ, tốc độ đều nhanh đến mức cực hạn. trong mấy mắt, tiệp chủ đã đi tới xạ sổ di trước mặt, đầu va chạm, chỉ thấy tiệp chủ nhảy lên thật cao v a về phía xạ sổ di tái sinh h o ạ h xạ sổ di vội vã chống đỡ, bụng xích sắt dường như rắn độc như thế, n h à m phía bị chủ, muốn đem thế tiến công hóa giải. i ệ p chủ ánh mắt kiên định, không tránh không né. nó thật giống vô cùng khẳng định này xích sắt không cách nào thương tổn đến nó bởi vì giờ khắc này kỳ mị mạ rộ ra tay vươn tay trái ra màu trắng ánh chớp đã sớm ở hắn ngón trỏ đầu ngón tay ấp vù hoàn thành nhất chỉ bạch lôi màu trắng ánh chớp mang theo xương ngón tay cao tốc bắn ra xèo một đường p h á o hoa mang chớp giật bạch lôi xương ngón tay đánh vào cái kia xích sắt bên trên lanh lảnh tiếng va chạm văng lên cái kia xích sắt mạnh mẽ bị bạch lôi xương ngón tay đánh vạt ra t i c h u cũng vào thời khắc này từ trong khe hở xuyên ra điện quang lóe lên cái tia đầu to lớn vừa vặn đánh vào cái tia tái sinh hạch bên trên, xạ số gì biểu hiện nhất thời đông lại, tái sinh hạch bị trực tiếp xô ra, nay cụ thể sắc cũng mất đi linh hồn, hai mắt thần thái trong nháy mắt biến mất không còn t ă m hơi, tái sinh hạch bay ra, nhìn chăm chú đúng một bên màu đỏ t h ấ m con rối, muốn phụ thể trọng sinh, nhưng kỵ m ì mạ d ù một cái thuấn thân, đem tái sinh hạch vững vàng t i ế p được, nó không ngừng rung động, muốn thoát ly bàn tay hắn giằng buộc, nhưng căn bản là không có cách thành công, chiến đấu kết thúc, tiệc chủ an ổn rơi xuống đất, một mặt tranh công biểu hiện, làm rất tốt, tiểu gia hỏa. được kỳ mị mạ rồ khẳng định, tiệp chủ mới hài lòng lắc lắc đuôi. xạ sổ gì đại ca, xạ sổ gì đại ca, â y đã d ạ liền vội vàng tiến lên, nhìn ạ cả sù nạ no xạ sổ gì cái kia mất đi linh hồn thể xác, một mặt vẻ khiếp sợ. người, người giết xạ sổ gì đại ca, ở xác nhận ạ cả sù nạ no xạ sổ gì đã không có sinh cơ sau, â y đã d ạ khiếp sợ nhìn về phía kỳ mị mạ d ồ không, hắn còn chưa có chết, hắn đem chính mình làm thành con rối hình người, sinh cơ đều ở này tái sinh hạch bên trong, chỉ cần này tái sinh hạch sinh cơ chứa được, hắn liền sẽ không chết. Tìm một cái con rối hình người mặc lên tái sinh hạch, hắn liền có thể phục sinh. k i Mị Mạ Dô biểu diễn một hồi trong tay mình tái sinh hạch, chậm rãi nói rằng, còn có thể như vậy. Ây đ ạ dạ càng thêm kinh ngạc. Hắn tuy rằng cùng ạ cả sù nạ nô xạ sổ dị rất quen, nhưng xạ sổ dị cũng sẽ không đem mạng của mình mạch nói cho hắn. Cái kia vội vàng đem vật này cho xạ sổ dị đại ca gắn trở lại đi. Bây giờ còn chưa được. Ngươi sẽ không phải thật sự muốn giết xạ sổ dị đại ca đi. Xạ sổ dị đại ca người này tuy rằng tính khí không tốt, nhưng người cũng khá. Ngươi nể tình ta, thả hắn đi. ấy đã ra một cách tuyển chuyển mà k h u y ê n bảo, hắn cũng không nghĩ tới kỳ m ị mạ dỗ lại đem xạ s ổ gì bức bách đến trình độ như thế này, nay c ù n g trước hắn dự đoán hoàn toàn khác nhau. Nhưng bất luận là kỳ mỹ mạ dỗ vẫn là xạ số gì, hắn đều không hy vọng có chuyện. Dù sao hai người này đều là hắn nghệ thuật phương diện bằng hữu, mặt mũi của ngươi ta đương nhiên phải cho, hơn nữa ta vốn là cũng không có ý định giết hắn. Có điều ta đối với này tái sinh h h rất có hứng thú, chờ ta nghiên cứu cái 7,8 ngày, lại cho hắn trang trở lại cũng không muộn. Này, được rồi, vậy thì 7,8 ngày. đến thời điểm ngươi có thể chiếm được đ e m này cái gì tái sinh hạch cho xạ sổ gì đại ca an trở lại a ấy đ ạ r d nghe vậy cũng không có ngăn cản kỳ mị mạ d ồ i dù sao mới vừa là ạ cả su na no xạ sổ di động thủ trước kỳ mị mạ d ộ nghĩ cho hắn một chút giáo h ấ n cũng phù hợp nhân chi thường tình đơn giản tới nói này tái sinh hạch là kí mỹ mạ d ồ i chiến lợi phẩm hắn muốn xử lý như thế nào cũng có thể ấy đ ạ r dã sát thực không có quyền can thiệp trừ phi hắn muốn cùng kỳ mị mạ dội trở mặt bây giờ có thể xong toàn ấy đ ạ d cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ có điều đáng thương x ả sổ gì muốn bị k i m i Mạ Rộ đưa lên bản thí nghiệm nghiên cứu đó là tự nhiên dù sao cũng là một tổ chức thành viên ta cũng sẽ không đ ổ i tận giết tuyệt ta rất có chừng mực ngươi yên tâm k i m i Mạ Rộ lộ ra một tia ý vị không rõ nụ cười v ơ n g Tha ạ c a s u n a no x ả sổ gì đương nhiên không thành vấn đề có điều muốn ở này tái sinh hạch bên trong thêm ít đồ chiến đấu kết thúc k i Mị Mạ Rộ trực tiếp chiếm cứ x ả sổ gì sân đ ộ n g mà ấy đ ã Dạ tự nhiên là bị hắn thu xếp ở bên ngoài sau đó hắn muốn nghiên cứu tái sinh hạch ấy đ ạ Dạ không tiện tại chỗ sơ động bên trong bảy ra các loại con rối linh kiện, càng là có không ít thảo dược. k i Mỹ Mạ Dỗ thấy thế, sáng mắt lên. Nay hạ cạ sù nạ no x ạ sổ gì thu gom cũng không ít. Những này thảo dược đều cực kỳ quý giá, nếu như chỉ là đem ra chế tác độc dược, thực sự là lãng phí một điểm. k i m ị Mạ Dỗ khẽ lắc đầu. Đối với hạ cạ sù nạ no x ạ sổ d ì loại này hành động phí của trời biểu thị khi trách. Sau đó hắn đem những này thảo dược đều thu vào chính mình không gian quyển trụ bên trong, hai lòng đem không gian quyển trụ cất đi. Kỵ Mỹ Mạ Dỗ đống nhiên có một loại giết người đoạt bảo cảm giác. này n h ẫ n giới cũng là rất tàn khốc. làm xong những này v i ệ c vặt sau, kỳ bị mạ rồ đem một cái bàn dọn trống, sau đó đem tái sinh hạch thả ở bên trên, lại lấy ra không gian quyền chủ, đem chính mình thiết bị lấy ra, chuẩn bị công tác xem như là hoàn thành. bị ản cựu g ắ n g mở ra, kỳ bị mạ rồ hai mắt biến thành tinh mật nhất kính hiển vi, phối hợp các loại máy móc, hắn đem tái sinh hạch từng cái phân giải ra đến, nghiên cứu, bắt đầu. này một nghiên cứu, chính là mấy ngày. sơn động ở ngoài, tẩy đã g i n h à m chán bước lên b u n rất nhanh, ở hai tay hắn x ả o miệng cắn hợp bên trong. một con tượng đất tiệp chủ xuất hiện ở lòng bàn tay. Ha ha, người xem giống sao? Ấy đ ạ dạ đem tượng đất đặt ở tiệp chủ trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Ti ca, tiệp chủ h ư n g p h ấ n kêu một tiếng, vô cùng tán thành ấy đ ã dạ tượng đất tay nghề. đưa cho ngươi. Ti ca, đối mặt ấy đ ạ biểu t ạ n g tiệp chủ vui vẻ tiếp thu. vậy ta bây giờ có thể tiến vào nhìn sao? Nay đều bảy ngày, kỳ mỹ mạ rổ còn chưa có đi ra, sẽ không là quên muốn đem xả sổ gì đại ca cho thả đi. Ti ca, tiệp chủ lắc đầu liên tục, từ chối ấy đ ạ giả muốn đi vào sơn động t ỉ cầu. đừng hẹp h ỏ i như thế mà, ta chỉ là nghĩ vào xem xem, bảo đảm sẽ không gây trở ngại kỳ mị mạ dầu nghiên cứu. Ti ca, tiệp chủ lại lần nữa nghiêm khắc từ chối. người con vật nhỏ này làm sao còn nói không thông? người nếu như không cho, ta nhưng là xông vào. hiện tại ta cũng không sợ ngươi lôi đột. thật đánh lên, ta vẫn rất có phần thắng. ấy đã ra một bộ vẻ mặt tiêu nạo, g khắc phục lôi đột là hắn khoảng thời gian này thu hoạch lớn nhất. nguyên bản làm hắn sợ hãi, tiệp chủ cũng biến thành không đáng sợ, chỉ còn dư lại đáng yêu. Ti ca, thấy ấy đã ra dự định xông vào. Tiệp chủ biểu hiện trở nên hung ác lên, chỉ có điều phối hợp nó gương mặt đó cũng chỉ là s ữ a hung s ữ a hung mà thôi. Hắc, người con vật nhỏ này vẫn đúng là không nể mặt mũi, tốt xấu ta cũng nuôi nấng ngươi c h ừ n g mấy ngày, đây đã d ạ thấy Tiệp chủ kiên trì như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Ngã không phải sợ đánh không thắng Tiệp chủ, mà là không muốn thương tổn nó. Một mặt là bởi vì Tiệp chủ là kỳ m í mạ rỗ thông linh thú, đả thương không tốt bản giao, mặt khác, này màu vàng da hỏa thực sự là quá đáng yêu một điểm. ở chung một quãng thời gian hạ xuống, hắn vẫn đúng là không đành lòng thương tổn nó. Ký Mi Mạ Rổ cái tên này tại sao vẫn chưa ra? Giờ khắc này, bên trong hang núi k i Mi Mạ Rổ đã đem tái sinh hạch hoàn toàn nghiên cứu triệt để. Không nghĩ tới ạ cả Sù Na No s ạ sổ gì lại có thể làm đến một bước này, cũng thật là không đơn giản. Cái tên này không h ổ là thiên tài khôi lỗi sư. Nghiên cứu xong tái sinh hạch k i Mi Mạ Rổ, không khỏi đối với s ạ sổ gì nhiều hơn mấy phần k h â m phục. Tái sinh hạch đúng là một thiên tài tư tưởng. Cái gọi là tái sinh hạch, chính là đem sức mạnh tinh thần của mình toàn bộ tụ tập ở một chỗ đồ vật. Đương nhiên, không chỉ là sức mạnh tinh thần, vẫn là toàn bộ sức mạnh thân thể. chỉ là không giống với sức mạnh tinh thần hoàn mỹ bảo tồn, ạ cả súu nã n o sả sổ dị sức mạnh thân thể bảo tồn phương thức quá mức máu t a n h một điểm. hắn đem sức mạnh tinh thần dùng một loại đặc cách thức khác cô động thành tái sinh hạch hạt nhân sau, lại đem tự thân toàn bộ sức mạnh thân thể, cũng chính là huyết nhục đều nung nấu trở thành tái sinh hạch thể xác. cái này mới nhìn qua như là khối thịt như thế tái sinh hạch, kỳ thực nó chính là khối thịt, chỉ có điều là cô động bản khối thịt. so với họ r ổ xì mạn bất thi chuyển sinh, cả s u nã n o sả sổ dị tái sinh hạch chuyển sinh càng hoàn chỉnh địa bảo lưu chính mình toàn bộ sức mạnh. nhưng cùng lúc cũng càng không giống như là người, hắn có thể xâm chiếm thân thể, chỉ có hắn sớm chế tác tốt con rối hình người, cái khác cũng không được. Mà loại kỹ năng này, không thể nghi ngờ là thập phần kinh sợ. Chỉ ít kỹ mỹ mạ dồ ở nghiên cứu tái sinh hạch thời điểm cũng đã cảm giác khó chịu. Tuy rằng như vậy, nhưng trong đó có thể lấy làm gương đổ vật vẫn là không ít, có thể làm cho sức mạnh tinh thần lâu dài bảo lưu bí mật đã bị ta khai của ra. Chỉ cần ta thay đổi phương thức, đem cùng linh hóa thuật bên trong phương pháp tu hành kết hợp lại, muốn khai phát ra có thể làm cho sức mạnh tinh thần, cũng chính là linh hồn vĩnh tồn phương pháp, nên cũng không khó. đến đây, si của sủ mỉ ạ cưu đại biểu xương, bất tử chi thân cùng hạt hỉ giả mạ tế bào đại biểu huyết cùng thịt, địa h o á n ngu cùng tơ niệm khâu lại đại biểu mạch máu cùng kinh mạch, linh hồn thuật cùng tái sinh hoạch đại biểu lực lượng tinh thần cùng linh hồn đều ở k ỳ mỹ mạ d ộ u nghiên cứu bên trong dần dần vạch trần thần bí khăn che mặt. Truyện về sùng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 203, đào dông ạ cát sủ kỳ tổ chức kế hoạch. 32. m kỹ m mạ tiến vào ạ c sủ kỳ tổ chức mục tiêu chủ yếu có ba, một là cạ cụ du địa á n ngu, hai là hỉ đạn bất tử chi thân. Ba là xạ sổ gì tái sinh hoạch. Hắn hy vọng thông qua đối với ba người này nghiên cứu, có thể ở con đường trường sinh lên tiến thêm một bước nữa. Bây giờ đối với ba người nghiên cứu đã toàn bộ kết thúc, Kỵ Mị Mạ d â cảm giác được lợi rất nhiều. Một người trí tuệ là có hạn, thế nhưng đem nhiều ngày như vậy mới ý nghĩ dung hợp lại cùng nhau sau, liền có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Không trách r õ rỉ x ì mà như vậy thích đệ nhị hổ c ả n g h i ê n cứu báo cáo, cái kia đều là quý giá tài phú a. Kỵ Mị Mạ d ồ lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Giờ khắc này, một cái con đường trường sinh ở trong đầu của hắn càng ngày càng rõ ràng. chỉ cần đem gần nhất những này kết quả nghiên cứu toàn bộ tiêu hóa hắn trường sinh mục tiêu nên liền gần như nghĩ tới đây k ý vị mạ rồ có chút kích động nhưng rất nhanh hắn liền đem này cố kích động ép xuống hiện tại còn rất xa không có đến có thể hoàn toàn thả lòng mức độ trường sinh trừ thân thể phương diện này ở ngoài trọng yếu hơn là thực lực mạnh mẽ không có đủ thực lực ngươi lại trường thọ ở cái thế giới này cũng là sống không nổi n h ĩ dạ phần lớn không phải chết giả mà là đang thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong tử vong chết giả đối với l h dạ t ớ i nói không thể nghi ngờ là một loại thập phần xa xỉ cái chết Tuy rằng đến ạ cả sủ kỳ tổ chức mục đích cũng đã thực hiện, theo lý mà nói có thể rời đi, nhưng tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có cái gì. Như vậy rộng rãi hoàn cảnh cũng sẽ không làm lỡ ta tu hành cùng nghiên cứu. Hơn nữa cả cũ dù, thì đàn cùng ấy đại dạ ba người cùng ta quan hệ đều cũng không tệ lắm. Ạ cả sủ nã no xả sổ dị phục sinh sau khi cũng sẽ bị ta không chế. Bọn họ những người này đối với ạ cả sủ kỳ tổ chức có thể không có cái gì trung tâm có thể nói, chỉ cần thực lực mạnh hơn bọn họ thì có thể làm cho bọn họ làm việc. Những người còn lại bên trong. Kỵ m ị Mạ Rồ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nhiều một cái thú vị ý nghĩ. Nếu là có thể thực hiện, ngược lại cũng khá là không sai. Có điều, không phải hiện tại. ở thu được thực lực tuyệt đối trước, hắn còn cần biết điều. Cũng may hắn còn có đầy đủ thời gian có thể chậm rãi chuẩn bị. Nhìn trước mắt tái sinh hạch, k i m ị Mạ Rồ lấy ra một con tinh liệt trùng. giờ khắc này tinh liệt trùng đã triệt để hoàn thành tiến hóa, trên người màu tím tinh văn trở nên càng thêm rực rỡ. Tinh liệt trùng số một, ta cho ngươi tìm cái không sai nhà mới, ngươi liền ở ngay đây cố gắng đợi đi. Kỵ ị Mạ Rồ đem tinh liệt trùng đặt ở tái sinh hạch m ả n h vỡ lên. sau đó bắt đầu cuối cùng khâu lại công tác tơ niệm khâu lại rất nhanh cái kia bị hắn cắt chém đến lung ta lung tung tái sinh hạch khôi phục nguyên trạng chỉ có điều nhìn qua so với trước muốn hề phải không ít nay cũng bình thường bị như vậy cắt chém nghiên cứu còn có thể duy trì sức sống đã xem như là hiếm thấy muốn hoàn toàn khôi phục chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian là có thể mà tinh liệt trùng liền bị kỳ mỹ mạ r ổ may ở tái sinh hạch vị trí trung tâm chỉ cần hắn hơi suy nghĩ tinh liệt trùng liền sẽ trong nháy mắt nổ tung có vật này k h n g chế xa xôi lại nghĩ đối với kỳ mỹ mạ rỗ làm cái gì cũng cần cố gắng lựa một h làm xong tất cả những thứ này kỳ mỹ mạ rồ đem tái sinh hạch trang trở về ạ cả su n ạ n no xạ sổ dị con rối hình người n g ự c thùng thùng tái sinh thẩm duyệt ra như đồng tâm bận như thế nhảy lên âm t h a n h sau đó tuấn tú con rối hình người mở hai mắt ra giờ khắc này trong mắt của hắn tràn đầy mê man tỉnh rồi giải phẫu rất thành công xạ sổ dị lập tức phục hồi tinh thần lại nhìn về phía kỳ mỹ mạ rồ ngươi đối với ta làm cái gì tuy rằng mới vừa tái sinh hạch bị cắt miếng xử lý nhưng sức mạnh tinh thần ngưng tụ hạt nhân cũng không có vỡ nát vì lẽ đó hắn có thể rõ ràng biết mấy ngày nay chuyện đã xảy ra bị t r ồ n g vào tái sinh hạch bên trong tinh liệt trùng càng là không cách nào giấu g i ế m được hắn hắn đặt câu hỏi thời gian trừ phẫn nộ còn có kiên kỵ kỳ mỹ mạ rổ thủ đoạn nhường hắn đều cảm thấy sợ hãi không có gì chỉ là đưa ngươi một điểm lễ vật nhỏ mà thôi ngươi tái sinh hạch bên trong có n à y côn trùng cung khoản một con k h á c tinh liệt trùng từ kỳ mỹ mạ rổ trong tay háo bay ra vòng quanh xạ sổ di bay một vòng sau rơi ở một bên ầm một tiếng trực tiếp nổ tung trong lúc nhất thời toàn bộ sơn động đều đang chấn động. Sạ số gì con ngươi đột nhiên co rụt lại, cái này uy lực trong khoảnh khắc liền có thể làm cho hắn tái sinh hạch báo hỏng. Ngươi nghĩ uy hiếp ta, sạ số gì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không, đây chỉ là ta cho ngươi một điểm trừng phạt. đương nhiên, ngươi muốn cho rằng là uy hiếp, cũng không có cái gì không thể. Có điều ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi không s ả n b ậ y liền có thể sống cho thật tốt. Này con sâu nhỏ sẽ không dễ dàng nổ tung. Ngươi cái kia v ĩ n h hằng nghệ thuật, nên không nghĩ hủy trong trước mắt này, trong lúc đó nổ tung bên trong đi. Kỵ Mị m ạ r d sạ số gì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. ta ở, x a số gì tiền bối có dặn dò gì sao? Kỵ Mỹ Mạ Dồ một mặt hờ hững. x a số gì tuy rằng buồn bực, nhưng giờ khắc này cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. mệnh mạch bị người khác nắm chặt, hắn như thế nào dám sang vậy? lập tức, hắn cũng chỉ có thể lắng lại cơn giận của chính mình. ngươi đến cùng muốn làm gì? k ỳ Mỹ Mạ Dồ này nói rõ muốn không chế hắn, nhất định là có mưu đồ khác. vì lẽ đó, x a s ổ gì muốn biết nguyên nhân, nhưng k ỳ Mỹ Mạ Dồ cũng không có hiện tại liền cùng xả số gì ngả bài. hiện tại vẫn chưa thể nói cho ngươi, nên ngươi biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ không nói ra đi. Ngươi cũng đừng nói ra. Bị kỹ m ị mạ dồ biến thành bộ dáng này, nếu như bị những người khác biết, thực sự là quá không còn mặt mũi. Sa số gì là cái người kiêu ngạo, loại này quay sự tình, hắn chỉ có thể nát ở trong bụng. Hơn nữa lấy tính cách của hắn cũng sẽ không hướng về người cầu viện, chỉ có thể chính mình tìm kiếm biện pháp giải quyết. đương nhiên, coi như hắn tìm người hỗ trợ, k ý m ị mạ dồ cũng không lo lắng. Bởi vì ở tình huống như vậy, n h ẫ n giới bên trong, trừ hắn, không người có thể lấy ra t ì n h l i t r ù n g đương nhiên, ta cũng không phải cái thích ngay đầu l ư người. s à số gì tiền bối, sau đó chúng ta có thể phải cố gắng ở chung. Đúng rồi, cho ngươi một cái thiện ý nhắc nhở. Ngươi tốt nhất không nên nghĩ chính mình lấy ra tinh lực t h ủ n g bởi vì nó đã tiến vào trạng thái hôn mê. Nếu là tái sinh hạch bị kích thích, nó liền hồi tỉnh đến. Đến thời điểm không cần ta khống chế, nó liền có thể chính mình nổ tung. Nếu như là như vậy, ngay cả ta đều ngăn cản không được nó. Xà số gì ngay vậy, s ắ c mặt càng khó coi. Kỵ m ị Mạ Dộ liền hắn một điểm hy vọng cuối cùng đều cho đánh nát. Ngươi, x a số gì tiền bối, tức giận hại đến thân thể, không nên tức giận. s ạ số gì triệt để không còn tính khí, lập tức cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Kỳ Mị m ạ Dồ, đừng làm cho ta tìm tới cơ hội phản kích, nếu không, ta sẽ để ngươi thống khổ gấp trăm lần. x a số gì tiền bối xin yên tâm, ta sẽ tận lực không cho ngươi cơ hội như vậy. Đối mặt Kỳ Mị m ạ Dồ trả lời, x a số gì cảm giác mình một quyền đánh vào đông b ã i lên, thập phần vô lực. Lập tức hắn cũng lười cùng Kỳ Mị m ạ r ồ nói nhảm nhiều. Tốt, chúng ta nên đi ra ngoài, Ây Đa Dạ còn chờ chúng ta ở bên ngoài. Sơn động ở ngoài, Ê Đa Dạ nghe được này tiếng vang ầm ầm, trong lòng càng thêm lo lắng. Kỳ mị mà rồi làm cái gì ở bên trong, làm sao còn có thể nổ tung? Hắn sẽ không phải là vừa giận, đem x ạ s ô di đại ca cho nổ đi. Đồ vật nhỏ, lần này nói cái gì ta đều muốn xông vào đi. Ấy đã dạ quay về tiệp chủ nói xong, liền muốn xông vào đi. Tiệp chủ lập tức đề phòng, c h ấ p giật đôi phát sinh bạch quang, sau đó vứt ra một cái màu vàng điện cầu, hướng về Ấy đã dạ mà đi. Ti ca, kỹ năng, lưới điện. Cảm thấy sau lưng có sức mạnh sấm sét tới gần, Ấy đã dạ lập tức tăng cao cảnh giác. Hắn đang định né tránh, đã thấy cái kia màu vàng điện cầu càng là tàn ra. sấm x é t tư tán hóa thành một tấm lưới điện, dường như lưới đánh cá như thế đem ấy đại giả trực tiếp che chở ở bên trong. cái gì? ấy đại giả kinh hãi, vội vã dây r u ộ i thế nhưng cái kia màu vàng hồ quang điện ở trên mạng không ngừng nảy lên, n h ư n g hắn căn bản không có chỗ xuống tay. người con vật nhỏ này đến thật sự a? nhanh lên một chút thả ra ta. ấy đ ạ giả nhất thời bất cẩn, càng là chúng chiêu, trong lòng khá là căm tức. t i cả, t i y p t chủ tự nhiên là không tha. vậy thì đừng trách ta. xem ta này một chiêu, ấy đ ạ dạ tay phải để vào túi nhẫn cụ bên trong. bắt đầu cắn cho nổ đất xét chỉ chốc lát một con đất xét thú liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng nhảy một cái từ lòng bàn tay nhảy xuống trực tiếp chui vào dưới đất van đất xét thú ở tiến vào đại địa sau không hai giây liền nổ tung nổ tung quy mô cũng không lớn thế nhưng là đủ để đem cố định trên đất lưới điện nổ tung ấy đã dã dành lấy tự do c h u lộ ra vẻ nghiêm túc đồ vật nhỏ xem ta như thế nào chừng trị ngươi ngày hôm nay làm sao cũng đến cho ngươi một bài học ấy đã dã trong lòng tức giận hai tay miệng đều ở thôn vẽ cho nổ đất s é t hắn thật giống thật sự muốn cùng tiệp chủ quyết thắng bại tiệp chủ trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng vào lúc này sơn động cửa lớn mở k i mỹ mạ rồ cùng xạ sổ gì đồng thời đi ra các ngươi đang làm gì động tĩnh lớn như vậy nhìn nổ tung sau còn chưa tan đi đi khói k i m i mạ d ồ khen như m à y ha ha k i mỹ mạ rồ ngươi cuối cùng cũng coi như là đi ra ta đều lo lắng chết xạ sổ gì đại ca ngươi không có chuyện gì rồi ấy đã d ạ thấy hai người đi ra lúc này đại hỉ trong tay cho nổ đất sét cũng lập tức cất đi thật giống như mới vừa chuyện gì đều không phát sinh như thế, ta không có chuyện gì, x a số gì duy trì nhất quán lạnh lùng, â y đa dạ cũng không cảm thấy nơi nào có vấn đề, vậy thì tốt vậy thì tốt, ha ha, mọi người vẫn là tốt đội hưu mà, ầy đa dạ nỗ lực nghĩ phải làm tốt một cái hòa sự lao, chỉ là cái này mới thực sự là kém một chút, t i ệ p chu nhảy lên một cái, rơi vào kỳ mị mạ rổ trên bả vai, đầy mặt vui vẻ cọ cọ gò má của hắn, tiểu gia hỏa, khổ c á ngươi, t i cả, t i ệ p chu thật giống như là cáo trạng như thế, ở kỳ mị mạ rổ bên t h a i không ngừng nói gì đó. ấy đã d ạ thấy thế, khá là cho dạ. Sớm biết là kết quả như thế, mới vừa liền không động thủ. Kỵ Mỹ Mạ Dầu nghe xong t i p t Chủ lời nói, nhìn về phía Ấy Đạ Dạ. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại làm ra chuyện như vậy. t i p t Chủ đang yêu như thế, ngươi tại sao có thể đánh hắn? Cái kia. Kỵ m ị Mạ Dầu, ngươi nghe ta giải thích. Không cần giải thích, chuộc tội đi. Kỵ Mỹ Mạ Dầu nhưng là rất bao che khuyết điểm. Lúc này cùng Ấy Đạ Dạ đánh làm một đoàn. đương nhiên, chỉ là chơi đùa mà thôi, cũng không có quyết tâm. Thật giống như Ấy Đạ Dạ thường xuyên cùng tổ bị đùa giỡn như thế. nhìn đánh giả thi đấu hai người, x a s o gì trên chán bước lên b a cái dây đen. Quan hệ của bọn họ đã tốt như vậy sao? Trong lúc nhất thời, x a s o gì cảm giác sự tồn tại của chính mình thật giống có chút dư thừa. Lời nói chia hai đầu. Vũ quốc bên này, cô nàn tìm tới n ạ ga tổ. À cả su nã no x a sổ gì đã xuất quan, sắp xếp như thế nào hắn? Cô nàn một mặt lạnh lùng nói rằng, từ lần trước n ạ ga tổ từ chối nhường ký mí mạ rổ chữa thương đề nghị sau, giữa hai người liền nhiều hơn mấy phần xa cách. Nói là xa cách, nhưng kỳ thực càng như là chiến tranh lạnh. cô nàn hiếm thấy đối với nạ gạ tổ tức giận, nạ gạ tổ tự nhiên cũng là cảm giác được, đối với này hắn cũng khá là bất đắc dĩ. cô nàn, ngươi có ý kiến gì? vì hòa hoãn quan hệ, nạ gạ tổ thử nghiệm nhiều tìm mấy lời để tâm sự, nhiều ngày đã dã cùng ạ cả sú nà no sạ sổ gì tiếp tục tổ đội, cho tới kỳ mì mã dồ, ta muốn cùng hắn tổ đội một quãng thời gian. cô nàn ngược lại cũng không khách khí, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. ngươi muốn cùng hắn tổ đội? tại sao? nạ gạ tổ khen n h ữ m à y khá là khó chịu. ta nghĩ hiểu thêm hắn, hiểu rõ hắn. Naga t o sững sờ, ngay lập tức rõ ràng cô n ạ n dụ ý, nàng vẫn là không từ bỏ nhường Ký Mỹ Mạ r ỗ cho mình trị liệu hai chân sự tình. Cùng Ký Mỹ Mạ r ỗ tổ đội, chính là vì triệt để điều tra rõ cái này người, tiêu trừ chính mình nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Naga t o khá là hổ thẹn. Cô nàn, ta nói rồi, Naga t o lời còn chưa nói hết, liền bị cô n ạ n trực tiếp đánh gãy. Ta biết, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút. Ngươi coi như ta là muốn đi ra ngoài đi một chút đi. Được rồi, nếu ngươi muốn cùng Ký Mỹ Mạ r ỗ tổ đội, vậy thì đi đi. n a g a t o biết mình ngăn cản không được cô n ạ n liền đồng ý nàng t ì n h cầu. Đối với cô n ạ n n a g a t o tràn ngập áy náy, bởi vì yêu nhất cô n ạ n d ạ hỉ cô chết ở trong tay mình. Vì lẽ đó chỉ cần là cô n ạ n muốn, Nga g a Tô đều sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Nga g a t o nếu như ta điều tra ra k ỳ mỹ mạ d ổ có thể tín nhiệm, ngươi có nguyện ý hay không thử xem? Bên bí mật muốn ẩn giấu, cũng không phải không có cách nào. Cô nàn thấy n a g a t o nhả ra, lập tức tiến thêm một bước nữa. Được rồi, nếu như ngươi xác nhận hắn đáng tin, vậy ta liền đồng ý hắn cho ta trị liệu. n g a y vậy. cô n ạ n c á i kia trên mặt lạnh lùng hiện ra ý cười. một khắc đó, n a gạ tổ sửng sốt, hắn quên chính mình bao lâu không thấy cô n ạ n cười, mà ở dạ hỉ cổ trước khi chết, cô n ạ n là một cái rất yêu cười cô n ư ơ n g tốt, vậy thì quyết định như thế. cô n ạ n nói xong, xoay người rời đi. nhìn cô n ạ n rời đi bóng lưng, n a gạ tổ thở dài, cái này ngốc cô n ư ơ n g nà g a t o nhìn về phía bên cạnh tiên đạo vẹn, tấm kia dạ hỉ cổ mặt vẫn là theo trước như thế tuổi trẻ, chỉ có điều tấm kia nguyên bản nên lộ ra sán lạn nụ cười mặt, giờ khác này nhưng cực kỳ lạnh lùng. con rối đến cùng là con rối. Không cách nào dường như chân nhân như vậy lộ ra ấm áp lòng người nụ cười. Ra khí cô, ngươi cũng rất lâu không thấy cô n ạ n nụ cười đi. Không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy nàng cười, lại là bởi vì ta đáp ứng rồi như vậy một điều thỉnh cầu. Hai đôi gì nệ gẳng đối diện, cũng chỉ có một ánh mắt. Nạ gạ tổ vẻ mặt có chút phức tạp. Nếu như ngươi còn ở đây, tất cả nên đều không giống nhau đi. c h ỉ ít, cô n ạ n cùng ngươi sẽ rất hạnh phúc. Nói không chắc các ngươi cũng đã co hài tử, mà ta là các ngươi hài tử lão sư. Ai? n a gạ tổ lại thở dài. Ra khí c thay đổi cái này hắc ám thế giới nhiệm vụ liền giao cho ta tới làm đi ta tin tưởng hòa bình sẽ tới rất nhanh chờ ta tập hợp đủ cựu đại vĩ thú chế tạo ra có thể uy hiếp toàn bộ nhận giới vũ khí đến thời điểm cái thế giới này sẽ nên đón chân chính hòa bình khi đó ta cho dù chết cũng có mặt mũi đi tịnh thổ thấy ngươi ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là c ổ nạn ta biết nàng khi thực đối với những chuyện này đều không có hứng thú gì nàng duy nhất chuyện muốn làm chính là cùng ta cùng ngươi cùng với gì giải dạ lao sư v ĩ n h viên sinh hoạt chung một chỗ nhưng này nhất định chỉ có thể là một giấc v n g a Tương lai không xa, ta cùng d ì g dì... i a dạ, dạ Lão sư chỉ sợ cũng sẽ có một hồi liên quan đến niềm tin chiến đấu. Đến vào lúc ấy, ta xuống tay được sao? Nạ gạ tổ không hề mê man, nhưng có do dự. Trận này có thể dự kiến thảm kịch, hắn không biết mình đến thời điểm phải như thế nào ra tay. Ở này không đáng t r o n g p h ò n g hắn do dự cùng lo lắng, trừ cái kia sáu con rối ở ngoài, không người nghe được, cũng không có người có thể trả lời hắn. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 204, t o lớn con rối. 26. s x a số gì tiền bối? ta cảm thấy ngươi nghệ thuật vẫn không được, không được, hỗn đàn, ngươi nói nhăng gì đó, sơn động bên trong, k i mỹ mạ do lại lần nữa làm tức giận ạ cả su nà no xả số gì, nói hắn con rối không được, đó là có đó không nhận hắn nghệ thuật, hắn đương nhiên sẽ nổi giận. này này, thực không thể nói lung tung được a tuy rằng ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng xả số gì đại ca sẽ tức giận. ấ y đại g vô tình bù đ a u ấ y đại giả, xả số gì càng tức giận, xả số gì đại ca, ta đã sớm nói, trong nháy mắt sán lạn mới thật sự là nghệ thuật, ngươi cái t i a cái gì vĩnh hằng nghệ thuật. quả thực quá hạ giá, hỗn đ à n ta xem ngươi là nghĩ muốn biến thành ta con ố i x a số gì mới vừa kìm nén nổi giận trong bụng, chính không tìm được địa phương phát tiết, bây giờ ấy đ ạ dạ đưa tới cửa, hắn cũng không ngại bồi ấy đ ạ dạ vui v ù a một chút. dù sao k ỳ m ì mạ rồi hắn đánh không lại, nhưng ấy đ ạ dạ vẫn là có thể. có điều hắn quên một vấn đề, vậy thì là đệ tam cạ dẹt con rối hình người cùng hắn xích bí kỹ đều còn không sửa tốt, hắn hiện tại còn giống như thật không đánh được cam hiệu bên trong tấn công từ xa ấy đ ạ dạ. x a số gì đại ca, đừng nóng giận a nghệ thuật thảo luận hẳn là hiền lành. ấy đ ạ dạ vội vã khuyên bảo. Sạ số gì ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo cực kỳ. Thấy thế, ấy đ ã ra có chút lung tung cười. Kỳ mỹ mạ rồi nhưng là tiếp tục nói, sạ số gì tiền bối, ta nói những này cũng không phải muốn phủ nhận ngươi nghệ thuật. Bất luận là ấy đ ã giả tiền bối nghệ thuật vẫn là sạ số gì tiền bối nghệ thuật, kỳ thực ta đều rất tán thành. Trước mắt cùng v ĩ n hằng h vẫn luôn là giàu có triết học nghệ thuật đề tài. Chỉ có điều ta cảm thấy các ngươi nghệ thuật đều có thiếu hụt, vẫn chưa thể xem như là đại thành tác phẩm. ế đạ giả tiền bối cho nổ đất sét trải qua sự giúp đỡ của ta sau, đã không e ngại lôi đ ộ lực lượng, khoảng cách đại thành đã không xa. cho tới xạ số gì tiền bối ngươi nghệ thuật ta cảm thấy chủ yếu vấn đề ở chỗ trí tưởng tượng còn chưa đủ, c o n d ố i hạn chế ngươi sức sáng tạo. x xa số gì nghe vậy khá là kinh ngạc, ấy đại gia không sợ lôi đột, không sai. x a số gì đại ca, ta hiện tại không có chút nào sợ lôi đột, lần sau ta liền tìm cái lôi đột cao thủ, nổ hắn cái nát bét. nhưng hắn vì ta nghệ thuật hiến thân, ấy đại gia một bộ rào rạt dáng d ấ p bất ý. x xa số gì rơi vào trầm tư, nhìn về phía kỳ mi ma dù, ngươi nói trí tưởng tượng là có ý gì? đơn giản tới nói. chính là ngươi nhìn thấy con rối đỉnh phong chính là t r ị ệ u rộ cận tùng thập nhân chúng vì lẽ đó tầm mắt của ngươi cũng là hạn chế ở con rối số lượng lên mà không phải chất lượng cận tùng thập nhân chúng mặc dù là không sai con rối tài nghệ nhưng cũng chỉ là phạm nhân sức mạnh mà thôi khoảng cách chân chính đỉnh phong lực lượng còn kém hơn quá nhiều không biết ngươi là có hay không nghe nói qua u trì hạ m ạ đà giả nhân vật này u trì hạ m ạ đà giả đương n h i ê n biết đã từng nhận giới nhân vật huyền thoại cùng đệ nhất hổ cả s ẻ n rù hạt hỉ g i m đồng thời bình định rồi thời loạn một đôi vĩnh hằng mạn dẻ k ỳ ủ sạ dỉ g ẳ n cùng một đ ộ n nổi tiếng ngang nhau đối với ạ cả sú nạ no sạ sổ g ỉ như vậy xuất thân người đến nói ủ trì hạ m ạ đ ạ dạ tồn tại cũng không phải bí mật gì dù sao cái này người ở nhận giới mai danh nhận tích cũng là khoảng 50 năm thời gian mà thôi vậy ngươi có từng nghe nói qua ủ trì hạ mã đ ạ dạ bảng hiệu nhân thuật sơ san o sơ san o ở xa ẩn thôn ghi chép bên trong có nhắc qua đệ nhất cả dệt x ư n g là thần sức mạnh ghi chép chỉ có tâm sự số câu thế nhưng ta có thể nhìn ra đệ nhất cả dệt hoảng sợ vậy rốt cuộc là cái ra sao thuật à cả x u n a n no x ạ sổ gì rất là tò mò một đôi lời nói không rõ ràng mời ngươi theo ta đến ả o cảnh đi một chuyến kỳ m ị mạ dồ nói kiếm trong tay phải chỉ h lên tấm thẻ màu vàng lóng ánh sáng ở đầu ngón tay lấp l o é huyễn chi bày cớ lảo sau một k h ắ c kỳ mỹ mạ dồ cùng x ạ sổ gì đều tiến vào ả o thuật không gian sơn động bên trong chỉ còn dư lại ấy đ a dạ cùng chủ thấy cảnh này ấy đ a dạ bất đắc dĩ nhìn về phía b ị chủ. đáng ghét bọn họ lại không mang chúng ta chơi quá phận quá đáng ngươi nói đúng không đồ vật nhỏ t i cả chu biểu thị tán thành ảo thuật không gian bên trong ạ cả sú na no x ạ sổ gì nhìn thấy khiếp sợ một màn k h ô n g lồ hoàn toàn thể sợ s ạ nổ d ư ờ n g như một ngọn núi nhỏ tùng đứng ở một bên này ạ cả sú na no x ạ sổ gì rất là chấn động đây chính là trong truyền thuyết thủ t r i hạ mà đ ã dạ sợ s ạ nổ cái này hảo giác là ta thông qua sách bên trong ghi chép hoàn nguyên đi ra k i mị mạ rồ giải thích thật kinh người quy mô không h ổ là được gọi là thần lực lượng đồ vật ạ cả sú na no x ạ sổ gì bị chấn động đến trợn mắt n g m Ngươi hỉ rủ cỗ là đem bản thể ẩn giấu ở con rối bên trong, cùng này sở xạ nổ kỳ thực khá là tương tự, nhưng thủ đoạn cùng quy mô nhưng kém xa t í c h tắp. Ngươi cần một bộ đáng sợ hơn con rối, chỉ có như vậy, nguyên nghệ thuật mới có thể càng dài một tầng lầu. Điều này cần càng tốt hơn vật liệu, đương nhiên, càng cần phải mạnh mẽ t r ạ cờ giả ủng hộ. k ỳ mị mạ rổ d ư ờ n g như ác ma nói nhỏ, từng bước một vì là xạ sổ gì mở ra tân thế giới cửa lớn. Không l ồ chạ c ơ giả, càng chất lượng tốt con rối vật liệu chế tạo thân thể. Xạ sổ gì lẩm bẩm nói nhỏ, con mắt càng ngày càng sáng. Hắn thật giống tìm tới mục tiêu mới. Ở đem chính mình biến thành người con rối sau, hắn liền mất đi mục tiêu, chỉ có thể nghiên cứu càng mạnh hơn độc tố đến tăng cường con rối lực sát thương. Hắn đã bắt đầu cảm thấy vô vị. Mà giờ khắc này, ở k i mi ma rồ chỉ điểm cho hắn tìm tới phương hướng mới, lấy sở san đổ vì làm ụ c tiêu, khai phá mới to lớn con rối. Con rối hình người cái gì, đã lạc đơn vị. To lớn con rối mới thật sự là thần lực lượng. Sa số gì điên cuồng động lòng. Đây mới là hắn theo đuổi nghệ thuật. Sa số gì tiền bối, ngươi cảm giác làm sao? Quá tuyệt. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có như vậy nghệ thuật. Ta quyết định, ta nhất định phải làm ra có thể so với sở xả nổ con rối. Xả số gì kích động không thôi. k ỳ Mị mạ rồ nhàn n h ạ c cười, đây mới là hắn muốn hiệu quả. Có điều, như thế vẫn chưa đủ. Xả số gì tiền bối có ý nghĩ như thế, ta cũng rất chờ mong. Đúng rồi, ta trước còn xem qua một quyển sách, ở bên trong ghi chép một phần to lớn con rối nội dung, nhưng nội dung thập phần không trọn vẹn. Ta hiện tại liền đem một trong số đó lên biến ảo ra đến, có lẽ đối với xả số gì tiền bối có trợ giúp. nghe k ỳ mị mạ rồ nói như vậy, ạ cả sùn a n o xạ s ổ d ị càng hưng phấn. rất nhanh, sơ sản nổ biến mất không còn t ă m hơi. xuất hiện ở xạ s ổ d ị cùng k ỳ mị mạ rồ trước mặt mặt khác ba cái quái vật khổng lồ. cái thứ nhất là một đài màu tím cơ thể, tô điểm bộ phận màu xanh lục, nhìn qua tràn ngập cơ giới vẻ đẹp. trung gian cái kia chủ yếu do trắng đỏ hai loại màu sắc tạo thành. cuối cùng một đài thì lại có vẻ đ ố i lập thấp bé, c ó ở sau lưng một thanh trưởng kiếm màu vàng ó n g từ trái sang phải, phân biệt gọi là hệ vẹn d lì ổ n g siêu cấp ánh sáng, chỉ có thể sứ giả cùng Long Thần h à o có người nói những thứ này đều là thời kỳ viễn cổ to lớn con rối nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ký Mỹ Mạ d ồ đang nói chuyện, ba cái quái vật khổng lồ ở h o cảnh bên trong đánh lên, bày ra từng người sức mạnh. đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Ký Mỹ Mạ d ồ dùng ả o cảnh hiện ra cho xạ số dị xem, hy vọng hắn có thể từ bên trong được linh cảm. Nếu là xạ số dị thật sự có thể làm ra tương tự đồ vật, vậy thì không có lãng phí hắn một phen tâm ý. Xạ số dị nhìn trước mắt ba người đại chiến hình ảnh, trong đầu linh cảm q u ầ n q u ậ n không ngừng. quá mỹ diệu, thực sự là quá mỹ diệu. đúng. đây chính là vật của ta muốn, hắn trở nên hưng phấn, như vậy to lớn con rối, hắn, k a t su na no s ạ số gì nhất định phải làm ra đến, ảo cảnh biến mất, x a số gì nhìn về phía k i m i m a z o ộ ánh mắt nóng hừng hực, k i m i m a z o ộ cảm tạ ngươi, ta biết sau đó phải làm sao khai phá t a n g nghệ thuật, bất luận là h ệ vẹn gì lì ổ n g vẫn là siêu cấp ánh sáng, chỉ có thể sứ giả, cũng hoặc là long thần h à o ta đều sẽ làm ra đến, x a số gì tự tin tràn đầy, nói đến làm con rối, toàn bộ nhẫn giới không có so với hắn càng ở hành. giờ khắc này hắn làm nóng người đã không thể chờ đợi được nữa từ ả o cảnh bên trong đi ra hắn lập tức vùi đầu vào con rối thế giới bên trong nguyên bản những kia con rối đều bị hắn từng cái dỡ bỏ chuẩn bị làm mới con rối vật liệu ở xạ số gì xem ra mới con rối thời đại lập tức liền muốn tới nhìn đối với ký m ì mạ rồ thái độ đại biến thậm chí là có chút mang ơn xạ số gì ấy đã g i đẩy mặt nghi hoặc ngươi cho xạ số gì đại ca nhìn cái gì hắn lại kích động như thế hai người các ngươi hòa hảo rồi nhìn thú vị đồ vật nên cho hắn không ít linh cảm món đồ gì ta cũng muốn nhìn. đối với ngươi mà nói, vô dụng. ngươi vẫn là t r ư ớ c hết nghĩ tốt làm sao hoàn thiện ngươi C 4 cùng C năm đi. Kỵ m ị Mạ Rồ nói đến đây cái, ấy đã d i à n g h i ê m đầu, khá là bất đắc dĩ. n à y hai cái sáng tác đều gặp phải bình cảnh, cần hắn chậm rãi tìm tòi mới có giải quyết, liền không thể nói mở ra tâm sự tình. xem ngươi dáng dấp này, ta thật vui vẻ. này, Kỵ m ị Mạ d ồ ngươi vậy thì có chút quá mức đi. ấy đã d i vô tình nổ nước bọt. ha ha ha, đùa giỡn. xem ấy đã d i này tức đến nổ phổi dáng vẻ. Kỳ Mị Mạ Rồ sát thực cảm thấy vô cùng thú vị. Nhóm ba người tháng ngày cũng từ hôm nay trở đi. À, c t s ủ kỳ tổ chức gần nhất không cho bọn hắn sắp xếp nhiệm vụ, vì lẽ đó bọn họ liên c ế t mỗi cái từ tu hành. Mà Kỳ Mị Mạ Rồ cùng s ạ Sổ g ì quan hệ cũng dần dần chuyển biến tốt lên. Thật giống như ấy đ ã i Dạ đem Kỳ Mị Mạ Rồ coi như là chi âm như thế, hiện tại s ạ Sổ g ì cũng có ý tưởng giống nhau. Cho tới tinh liệt trùng sự tình đã hoàn toàn bị s ạ Sổ g ì ném ra sau đầu. Đối với hắn mà nói, so với nghệ thuật, sinh mệnh là thập phần bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Kỵ Mị Mạ Rồ dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Có sự chỉ điểm của hắn, to lớn con rối nhất định có thể thành công nghiên cứu phát ra. s a số gì hiện tại nhưng là vô cùng chờ mong ngày đó đến. Chỉ có điều thật vui trong tàn. Không qua mấy ngày, ba mỗi người tu hành thời điểm, c ô Nạn liền tới. Bay m ú a đầy trời giấy trắng, chính là c ô Nạn ra trận tiêu chí. c ô Nạn tiền muối, ngươi làm sao đến? Là có nhiệm vụ mới sao? Nhìn thấy c ô Nạn xuất hiện, Kỵ Mị Mạ Rồ trong lòng khá là kinh ngạc. Vị này sứ giả của thần như thế n h à sao? Không cố gắng ở nạ gạ tổ bên người đợi, làm sao luôn đến tìm bọn họ? Bẻn có mới sắp xếp, chúng ta ạ cả sủ k ỳ tổ chức vẫn luôn là hai người một đội hành động. Hiện tại ạ cả sủ nạ no x ạ sổ gì đã xuất quan, như vậy ngươi là có thể rời đi này một đội. Cô nàng nói mà không có biểu cảm gì nói. h ả vậy ta đi theo hai tổ đội. Tuy rằng đã sớm đoán được bẻn sẽ không để cho ba người bọn họ một đội, nhưng hạ mệnh lệnh tới thời điểm, kỵ m ị mạ d ồ vẫn có chút bất ngờ. Dù sao hiện tại ạ cả sủ k ỳ tổ chức sẽ không có người có thể an bài cho hắn làm đội h ư u mới là. Cùng ta. Kỳ Mỹ Mạ d ồ nghe vậy kinh ngạc trợn to hai mắt, ta cùng cô nàn tiền bối tổ đội, làm sao? Có vấn đề sao? Không có, đương nhiên không có, chỉ là có chút kỳ quái, trước cổ nàn tiền bối không phải vẫn luôn cùng thủ lĩnh một đội sao? Làm sao đột nhiên làm ra an bài như thế? Ngươi chỉ để ý chấp hành bẹn mệnh lệnh liền có thể, những chuyện khác không nên hỏi nhiều. Cô nàn vẫn là mặt không hề cảm xúc, cố gắng mỹ nữ, đáng tiếc là cái mặt đơ. Kỳ m ị Mạ d ồ thấy cô nàn bộ dáng này, bắt đầu suy đoán đúng hay không bởi vì c ổ nàn cùng nạ gạ tổ cãi nhau, chỉ là. hai người bọn họ cũng có thể cãi nhau, không nên không phải, lẽ nào là phái cổ nạn đến giám thị chính mình? nghĩ tới đây, k i mỹ mạ d ộ cảm thấy rất có thể, a cát sủ k ỳ tổ chức bên trong đối với obi tổ trung thành nhất là kỳ s à m bị phái đi giám thị chia, mà đối với nạ gạ tổ trung thành nhất vậy dĩ nhiên là là cổ nạn, chẳng lẽ mình gần nhất hành động gây nên nạ gạ tổ hoài nghi? vì lẽ đó phái cổ nạn đến giám thị chính mình, không đúng, nếu như nạ gạ tổ thật sự cảm thấy có vấn đề, làm sao sẽ phái cổ nạn lại đây mạo hiểm? vậy cũng là hắn hiện tại coi trọng nhất người vẫn là nói nạ gạ tổ đối với cổ nàn có đầy đủ tự tin trong lúc nhất thời k ý m ị mạ d ồ trong đầu b ố c lên rất nhiều ý nghĩ dù sao cũng là người sống sơ sơ ý nghĩ ở đâu là tốt như vậy p h ò n g đoán k ý m ị mạ rồ đối với bọn họ chỉ có hiểu rõ cũng chỉ là kiếp trước gạ n i m bên trong đ ô i câu vài l ờ i mà thôi được rồi ta biết rồi cô nàn tiền bối vậy ta cùng ấy đ ã dạ tiền bối cùng xạ sổ di tiền bối nói một tiếng ân cho ngươi thời gian một tiếng sau một tiếng đến ạ lệ tảo tìm ta cô nàn nói xong. Hóa thành từng mảnh từng mảnh giấy trắng biến mất không còn tăm hơi, cũng thật là thuận tiện t h u ậ t k ỳ Mỹ Mạ d ồ cảm thán một câu, sau đó liền đi tìm ấy đ ạ d giả cùng xả sổ gì. Ba người mới vừa chung đụng được không sai, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn tách rời. Cũng may k ỳ m ỉ Mạ d ồ đã đem chuyện nên làm đều làm xong, giờ khác này rời đi ngược lại cũng không ảnh hưởng cái gì. s ơ n động bên trong, chính đang bận việc xả sổ gì nghe được Kỵ Mỹ Mạ d ồ muốn rời khỏi tin tức, dừng rơi xuống động tác trong tay, ngươi lập tức liền muốn đi. c ô nạn t i ề n bối tự mình lại đây truyền đạt mệnh lệnh, tự nhiên không thể trì hoãn. Thủ lĩnh như thế s ố t ruột đem ngươi đều đi làm cái gì? Tổ chức gần nhất cũng không có việc lớn gì. k i m ị mạ r ồ nhún vai một cái, một mặt ta cũng không biết biểu hiện. Ngươi nói to lớn con rối ta vừa mới có chút mặt mày, nguyên bản còn muốn cùng ngươi lại nhiều thương lượng một chút. x a số gì tiền b ố i Phương diện này ngươi là chuyên gia, vì lẽ đó còn phải dựa vào ngươi tự mình giải quyết. Ta biết cũng đã nói cho ngươi. Ta hiện tại duy nhất có thể giúp ngươi giải quyết chính là to lớn con rối nguồn năng lượng vấn đề. Khởi động như vậy khổng lồ con rối, cần c h ạ c ỡ g i người bình thường là khó mà chống đỡ được. có điều cũng may nhận giới có không ít trạ cờ dạ khổng lồ quái vật cùng vật phẩm ta sẽ tận lực giúp ngươi hỏi t h ă m nên có thể tìm tới nhất định manh mối x a số gì ngay vậy trong lòng vui vẻ vậy thì phiền phương ngươi ta gần nhất cũng đang suy nghĩ con rối nguồn năng lượng vấn đề nếu như có thể giải quyết vấn đề này to lớn con rối coi như là giải quyết một nửa k ỳ thực giải quyết nguồn năng lượng vấn đề phương pháp hai người bọn họ đều biết một cái s ắ c có thế nhưng bọn họ đều không có nói nhận giới bên trong nội danh nhất c h ạ cờ dạ tập hợp thể chính là cựu đại vĩ thú. nhưng hạ cát sủ kỳ tổ chức mục tiêu chính là cựu đại vi thú, xạ số gì tự nhiên không dám đánh những này vi thú bản tính. trước tiên không nói pèn, hắn liền miễn dịch công kích vật lý c ổ nàn đều đánh không lại. xạ số gì lúc trước gia nhập hạ cát sủ kỳ tổ chức cũng là bởi vì bị c ổ n ả n đánh bại. ta cũng rất chờ mong nhìn thấy xạ số gì tiền bối mới nghệ thuật, ta nghĩ cái kia nhất định là kinh động thiên hạ sáng tác. thấy k ỷ mỹ mạ r ồ như vậy khen chính mình, xạ số gì lộ ra mấy phần nụ cười thỏa mãn. người bình thường khen hắn sẽ không để ý, nhưng kỹ mỹ mạ dồ cái này đã từng đánh bại hắn cường giả khen, hắn vẫn là hết sức được lợi. Chương 205, Kỵ Mị Mạ Dồ cùng cô n ạ n hai ba sự tình t h ư ợ n g 42. Bã Lệ Tào, một tòa ở nhận giới khá có sắc thái truyền kỳ chấn nhỏ. Bởi vì này chấn nhỏ phụ cận rừng rậm là toàn bộ nhận giới thông linh thú nhiều nhất địa phương. Vùng rừng rậm này được gọi là thông linh chi sâm. Rất nhiều muốn thông linh thú nhỉ dạ đều sẽ tới đến khu rừng rậm này tìm kiếm, nhưng đại đa số đều là t a y trắng trở về. Dù sao thông linh thú thứ này cũng không phải như vậy dễ dàng thu phục, không đúng vậy sẽ không là khan hiếm tài nguyên. Nhận giới bên trong nắm giữ thông linh thú nhỉ dạ cực nhỏ. chớ đừng nói chi là mạnh mẽ thông linh thú, càng nhiều là phụ trợ hình thông linh thú. Nói thí dụ như cả c ả s ĩ tám nhất quyền, mà tam đại thánh địa thông linh thú tuyệt đối là trần nhà cấp bậc tồn tại. Trước k ý mỹ m ạ d ồ giả vừa cố chủ đi vân ẩn thôn thời điểm, liền đã từng nói mình là vã lệ tào người. Bây giờ đi tới nơi này, ngã cũng coi như là một loại duyên phận. ở cung hạ cả s ú n ạ no xả sổ gì c ù n g ấy đa dạ cáo biệt sau khi hắn liền tới rồi vã lệ tào, ấy đã dạ đối với kỹ mỹ m ã rời đi có chút không nỡ lòng bỏ, nhưng cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ, hổ hai câu, làm không được cái gì khác. Kỳ Mị Ma Dồ, lần sau gặp lại thời điểm, ta nhất định sẽ hoàn thành C 5 Đến thời điểm, nhờ ngươi n g cẩn thận mở mang. Nhận lấy ấy đã dạ phần này hảo ý sau, Kỳ Mị m ạ Dồ đến nơi này. Cô nàn tiền bối, Bác lệ tào cửa, Kỳ Mị m ạ Dồ thập phần hữu hảo cùng đang chờ hắn cô nàn hỏi tham một chút. Cô nàn khẽ gật đầu, nói rằng làm đến rất nhanh. Cô nàn tiền bối đang chờ ta, ta tự nhiên đến tăng nhanh tốc độ lại đây mới được. Cô nàn tiền bối tới nơi này tập hợp là muốn chào thông linh thú sao? Kỳ Mị Ma Dồ một mặt hiếu kỳ, ân. nghe nói nơi này xuất hiện một đầu không sai thông linh thú, cố n ạ n đúng là hướng về phía thông linh thú đến. Bẹn lục đạo bên trong súc sinh đạo có khống chế thông linh thú năng lực, nhiều một cái thông linh thú đối với x ú c sinh đạo tới nói chính là tăng cường một phần sức chiến đấu. Nguyên bản là muốn nạ gạ tổ cùng cố n ạ n đồng thời xuất động, sau đó ở phụ cận tìm một chỗ ẩn giấu thân hình, cuối cùng do bẹn lục đạo ra tay. Có điều nếu muốn cùng k ỳ mỹ m ã r ộ tổ đội, cố n ạ n liền dự định n u n dùng nhiệm vụ này trước tiên thăm dò một hồi kỳ mỹ mãn đương nhiên bước đi này có thể thăm dò chỉ có thực lực. Thì ra là như vậy. vậy chúng ta hiện tại l i ề n xuất p h á t sao? Ừ, đi thôi. Ta đã phát hiện cái kia thông linh thú tung tích. c ô nạn nói xong, xoay người liền đi. k ý mỹ mạ rổ không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau nàng. cũng thật là cao lãnh a. k ý mỹ mạ rổ thầm nghĩ trong lòng, trong đầu liên quan với cổ nạn ký ức c u ầ n cuộn mà ra. c ô nạn ở nguyên tắc bên trong bút mực kỳ thực không hề nhiều, trừ trận chiến cuối cùng đấu cao quang ở ngoài, cũng không có quá nhiều cá nhân sát thái. Nàng liên như là dạ hỉ cổ cùng nạ gạ t ô lệ thuộc, vẫn lấy hai người ý chí vì là hành động của chính mình phương châm. người như vậy. tựa hồ thiếu một điểm linh hồn, bởi vì nàng không có tìm được phương hướng của chính mình. ở cái thế giới này, cô nạn người như vậy kỳ thực rất nhiều, nàng vẫn luôn là bị người khác đẩy đi. Kỵ Mị Mạ d lắc lắc đầu, cũng không có ở trên mặt này quá nhiều xoắn xuýt. rất nhanh, hai người liền tiến vào thông linh chi sâm. vung dương dậm này rất lớn, so với tử vong sâm lâm phải lớn hơn nhiều. mới vừa đi vào, Kỵ Mị Mạ d ộ liền nhìn thấy rất nhiều trước chưa từng gặp sinh vật. đây chính là thông linh chi sâm sao? quả nhiên cùng chỗ khác không giống, lại có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sinh vật. Kỵ Mỹ Mạ d ầ không nhịn được thở dài nói: Nơi này rã thú rất nhiều, hơn nữa đối với nhân loại địch dí cũng không nhỏ. Một khi rơi vào vây công bên trong, sẽ rất phiền phức. Mục tiêu của chúng ta lần này là một đầu châu đực, bắt được nó sau đó là có thể lưu lại. Cô n ả n chậm rãi nói ra mục đích của chuyến này. Một đầu châu đực. k i m ị Mạ Dầu hồi tưởng lại ở suốt sinh đạo thông linh thú bên trong, xác thực tồn tại một đầu tương tự với châu đực tồn tại. Xem ra chính là lần này bắt được. Được rồi, cô nàn tiền bối, hai người một đường đi tới, cũng không có quá nhiều đ ề t à i k i Mị Ma z o vốn là không phải nói nhiều người, mà cô nàn cùng Dạ Hỷ cổ, Na Gà Tô, g ì dạ a bên ngoài người, càng không có cái gì giao lưu dục vọng, vì lẽ đó giữa hai người ở chung vô cùng yên tĩnh. Nhưng cuối cùng là cô nàn đánh vỡ phần này yên tĩnh. k i Mị Ma z o nghe nói trước ngươi là ở họ Rồ Si mà thủ hạ học tập, vì sao lại như thế lợi hại chữa bệnh n h â n thuật? Cô nàn mở ra máy hát. Đối với không thích nói chuyện nàng tới nói, n à y đã tính được là thập phần hiếm thấy sự t ì n h Bởi vì ta kế thừa sĩ của Sủ Mị Ả Củ cũng không phải một loại khiến người bất l o huyết kế giới hạn. Loại này huyết kế giới hạn, càng l à mạnh mẽ, liền càng là dễ dàng đến huyết kế bệnh. Ta gia nhập họ rổ xì m à dưới trướng thời điểm, liền phát hiện tự thân huyết kế bệnh đã bắt đầu phát tác. Vì lẽ đó, vì sống, ta bắt đầu điên cuồng nghiên cứu chữa bệnh nhân thuật. c ũ n g may cuối cùng rốt cục có thành quả, đem huyết kế bệnh ép xuống. Vì sống tiếp sao? Ở trên thế giới này, sống sót là một cái đáng giá như thế nỗ lực sự tình sao? c ô nàn g đung nhiên cảm khái lên, cùng nạ gạ tô như thế, ở dạ hy c ổ chết rồi, nàng liền đối với cái thế giới này mất đi hứng thú. đương nhiên, sống sót mới có hy vọng. chiết liền không cái gì đều không có ha ha hy vọng cô nàng chỉ là cười lạnh đối với nàng mà nói cái thế giới này hy vọng có lẽ đã sớm không tồn tại kỵ m ỉ mạ d ù tự nhiên không có thuyết phục quyết định của nàng dùng cuộc đời của chính mình quan đi phủ định một người k h á c nhân xin quan nguyên bản chính là một cái không quá đáng tin sự tình bởi vì mỗi người trải qua đều không giống nhau kỵ m ị mạ d ù hai đời trải qua nhường hắn chấp nhất với trường sinh nhưng có mấy người nhưng đối với trường sinh thập phần xem thường đây chính là giữa người và người sai biệt Cô n ạ n đối với thế giới tuyệt vọng cũng không phải kỳ mi mạ r ộ răng ba câu liền có thể kéo cứu trở về. m i ệ n đốn chuyện như vậy, cần nhân vật chính quan hoàn giá trị. Kỳ m ị mạ r ộ rất hiển nhiên không có loại này k h ẩ u kỹ. c à n g quan trọng là, hắn cũng không muốn làm loại này vất và không có kết quả tốt sự tình. Hắn không phải chúa cứu thế, không có loại kia nhàn hạ thoải mái đi cứu vớt nhân sinh của người k h á c quan. Không chờ hai người tiếp tục trò chuyện, một con hạt giấy rơi vào c ổ n ạ n trên tay. Tìm tới, ngay ở phía trước. Cô n ạ n tăng nhanh tốc độ, kỳ mi mạ rổ lại lần nữa đi theo. Không bao lâu. một đầu khổng lồ c h â u được xuất hiện ở hai người tầm nhìn bên trong, chính là nó. Xem ra so với tưởng tượng càng b à n g lớn một chút. Cô nàn nói, nhìn về phía k i m i m ạ d rồ, nó liền giao cho ngươi. Thấy cô nàn tựa hồ muốn xem một chút thực lực của chính mình, k i m i m ạ n rồ lông mày nhíu lại, lập tức đáp, được rồi, cô nàn tiền bối. Một cái thuấn bộ, k i m i m ạ d rồ đi tới trâu được trên lưng, tốc độ nhanh đến cái kia trâu được đều chưa kịp phản ứng. Tốc độ hình sao? Cô nàn hơi sững s ở tựa hồ cũng không nghĩ tới kỳ mỹ m ã rồ tốc độ nhanh như vậy. k i mỹ mãn r đứng ở trâu được trên lưng. lập tức liền bị nó phát hiện. họ một tiếng p h ẫ n nộn h ư g à o vang vọng toàn bộ r ừ ư ờ n g r ậ m hỏa khí rất lớn a. kỳ mỹ m ạ rồi nhàn n h ạ cười, chân phải đột nhiên đã xuống. lực chi bại cớ lão. đùng, nay một cước xuống, dường như có thiên quân chi lực càng làm ạ n h mẽ nhường châu được ngã quỵ ở mặt đất. họ tiếng hô càng thêm p h ẫ n nộ. chương 206, kỳ m ị m ạ rồi cùng cô năn hai ba sự t ỉ n h hạ 42. thân thể rất r ă m chắc a. nay một cước xuống, châu được chỉ là ngã quỵ ở mặt đất mà chưa từng xuất hiện rõ ràng vết thương. Kỳ Mỹ Mạ Dô đối với này khá là kinh ngạc. Cái kia khổng lồ dáng vẻ xem ra cũng không phải là chỉ là trang trí, có điều cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nếu là Kỳ m ỉ Mạ Dô bây giờ liền một đầu thông linh thú đều không thể ung dung giải quyết, vậy hắn cũng s ố n g đến mức quá thất bại. Một cước không đủ, vậy thì lại đến một cước. Đúng. Châu được lần này tiếng giống giận dữ rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, thậm chí có thể nghe ra một chút sợ hãi. Thứ ba chân cũng vào thời khắc này hạ xuống. Lần này tiếng quát tháo bên trong chỉ còn dư lại hoảng sợ cùng cầu xin. Xem ra như vậy nên gần như. Kỳ Mỹ Mạ Rồ hài lòng thu hồi chân phải của chính mình, nhìn về phía cô n ạ n Cô nàn t i ế n bối như vậy nên có thể đi. Cô n ạ n ba chân liền giải quyết một đầu chỉ so với g A bùn tại yếu một cấp độ thông linh thú, điều này làm cho cô n ạ n hết sức kinh ngạc. Nàng trước đối với Kỳ Mỹ Mạ Rồ thực lực đánh giá tựa hồ quá thấp một điểm. Tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, thực lực của người này tựa hồ bị nạ gã tổ đánh giá thấp. Cô n ạ n ở trong lòng đến có kết luận, chỉ là phần này tốc độ cùng sức mạnh liền đủ để cùng cả cấp tranh đấu. chớ đừng nói chi là kỳ mị mạ rộ trên người còn có thật nhiều kỳ kỳ quái quái thủ đoạn có thể còn lại giao cho ta đi từng cái từng cái giấy trắng từ c ổ nạn trên người bay ra kề sát ở châu được trên người không bao lâu cái kia châu được trên người liền rán đầy giấy trắng kỳ mị mạ rộ nhún mũi chân rơi vào c ổ nạn bên cạnh màu đen phủ thức ở giấy trắng bên trên hiện hiện sau đó giấy trắng kể cả châu được đồng thời biến mất không còn t ă m hơi c ổ nạn tiền bối thuật cũng thật là thuận tiện a kỳ mị mạ r thở dài nói thực lực của ngươi cũng tương đương kinh người trước từng trải qua ngươi chữa bệnh nhân thuật Vốn cho là ngươi nên là đi chữa bệnh nhận thuật con đường lý ra, không nghĩ tới ở tốc độ cùng về sức mạnh cũng kinh người như vậy. Lấy ngươi thực lực như vậy, tựa hồ cũng không cần e ngại họ rổ x ì mà. Tại sao còn muốn gia nhập hạ cả, cả s ủ Kỳ tổ chức? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cô n ạ n ánh mắt l ạ n h lẽo, nhìn về phía Kỳ Mi Mạ rổ ánh mắt tràn ngập xem kỹ. Những này o b i Tổ đã sớm phát hiện sự tình, nàng trước cũng không biết, bởi vì bọn họ cùng o b i Tổ trong lúc đó tin tức không hề liên hệ. Hai nhóm người Kỳ Thực vẫn luôn ở để phòng lẫn nhau. Na g Tổ đối với Ố Bỉ Tổ cũng không có bao nhiêu tín n h i ệ Mao bị tổ cũng chỉ là vẫn đem nạ gạ tổ cho rằng là công cụ người. Hai người đều muốn lợi dụng đối phương, vì lẽ đó vẫn duy trì vi diệu cân bằng. Cô n ạ n t i ề n bối thực sự là thông minh a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi nhìn thấu. Kỷ Mị Mạ Rồ cũng không có bị nhìn thấu hoang mang, trái lại là lộ ra mấy phần ý cười nhạt nhạt. Từng cái từng cái dây trắng từ cô n ạ n trên người bay ra, hiện ra hình dạng xoắn ốc, b a y t r u n g quanh nàng cùng Kỷ Mị Mạ Rồ. Kể cả cô n ạ n thân thể đều biến thành giấy ráng rấp, một bộ bất cứ lúc nào có thể giải thể dáng vẻ. t h ứ c chỉ chi vũ, cô n ạ n cực kỳ sợ trường nhẫn thuật. có thể miễn dịch đại đa số công kích vật lý ngươi đến cùng muốn làm gì cố nàn tiền bối không cần như vậy cảnh giác ta đối với ạ cả sủ k ỳ tổ chức bản thân tuyệt đối không có cái gì ác ý nhiều nhất cũng chỉ là có chút hứng thú mà thôi ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi nếu như ngươi không đàng hoàng bàn giao rõ ràng thì đừng trách ta sử dụng võ lực giấy trăng tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh cố nàn bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay nếu như kỳ mỹ mạ rổ không nói rõ ràng nàng không ngại đem đánh bại sau đưa đến n ạ gạ tổ chức mặt dùng nhân gian đạo hỏi r a c h â tướng thấy cô n ạ n này một lời không hợp liền muốn động thủ d á n g vẻ kỳ m ị mạ rổ hai tay mở ra hơi bất đắc dĩ hắn cũng không phải sợ cô n ạ n nhưng loại này không có ý nghĩa chiến đấu hắn vẫn là hy vọng có thể tránh khỏi được rồi đơn giản tới nói ta hy vọng cùng ạ cát sủ kỳ tổ chức hợp tác hợp tác cô n ạ n khẽ n h ư mày không sai chính là hợp tác ạ cát sủ kỳ tổ chức không cần cùng một cái bụng dạ khó lường người đạt thành hợp tác hiện giai đoạn sức chiến đấu cũng đầy đủ hoàn thành mục tiêu cô nàn đang thăm dò nàng biết nạ gạ tổ đối với kỳ mỹ mạ rổ không yên lòng Hiện tại đang là một cái thăm dò cơ hội tốt. Nếu như có thể thăm dò ra k ỳ mỵ m ạ do mục đích thực sự, l i ề n có thể nhắm vào cái mục đích này làm chuẩn bị. Một khi thích hợp, l i ề n có thể làm cho đối phương vì là nạ gạ tổ trị liệu hai chân. đương nhiên, lấy hạ c t s ủ k ỳ tổ c h ứ c hiện tại sức chiến đấu, bất luận cái nào nhận t h u n cũng không dám xem thường. Muốn bắt giữ c ể u đại vị thú, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng ta muốn cùng các ngươi hợp tác mục đích, nhưng cũng không phải là các ngươi vị thú bắt giữ kế hoạch, mà là muốn đối phó cái kia mang theo mặt nạ, tự x ư n g ủ trì hạ m ạ đả dạ ra hỏa. Ngươi là nói Mã Đa Dạ Tiên Sinh. Nghe được kí m ỉ m ạ rồi nói đến đủ chi hạ Mã Đa Dạ, cô n ạ n trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như nói hiện tại có thể có ai có thể nhường tự x ư n g vì là thần nạ gạ tổ k i ê n kỵ, vậy cũng chỉ có cái kia vẫn mang mặt nạ ủ chỉ hạ Mã Đa Dạ. Cái này người quá mức t h â n bí, tuy rằng không có giao thủ qua, nhưng hắn tinh thông một loại vô cùng quỷ dị không gian nhất thuật, nhường người không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là điều này, liền để hắn đứng ở thế bất bại. Cho nên đối với tên kia mặt nạ nam tử, nạ gạ tổ cùng cô n ạ n đều mang theo vài phần k i ê n kỵ. Chí ít đang thăm dò sở đối phương cái tiêu kỳ quái không gian nhận thoát trước, bọn họ sẽ không dễ dàng cùng đối phương trở mặt. Huống chi bọn họ hiện tại mục tiêu nhất trí đều là muốn bắt giữ c ự u đại vi thú. Không sai, một cái trăm năm trước nhân vật đến hiện tại đều còn sống sót, chuyện này thực sự là quá thú vị. Ta muốn biết hắn bí mật. k i mỹ mạ r o này lời nói đến mức rất giống họ rỗ x i m a n n h ư n g cô n ạ n có một loại đối mặt rỗ x i m a z cảm giác. Nàng thậm chí hoài nghi trước mắt k i m i m a r o vốn là họ rỗ x i mạn, họ rỗ x i m a z bất thi chuyển sinh đã thành công đối với hắn triển khai. có điều giờ khắc này nàng cũng không tiếp lời mà là hỏi ngược lại ngươi làm sao sẽ biết mà đa dạ tiên sinh ai nói cho ngươi là u c h i hạ i t chia ngươi hẳn phải biết ít chia đệ đệ u c h i hạ xạ sủ kẹ bây giờ ngay ở hò r ổ xi mà g i t trong tay xạ s u kẹ đối với hắn mà nói còn có tác dụng ta lấy xạ sủ kẹ vì là thẻ đánh bạc hắn sẽ nói cho ta rất nhiều chuyện trong đó liền bao quát vị này mà đa dạ tiên sinh kỵ mỹ m ạ rộ đã sớm chuẩn bị kỹ càng một bộ lời giải thích vì lẽ đó cô n ạ n bất luận làm sao đặt câu hỏi hắn cũng đã nghĩ kỹ kế sách tương đối. coi như c ổ n ạ n đi tìm v ụ chi hạ y t tri hỏi dò hắn cũng không lo lắng bởi vì hắn cùng í t tri ở phương diện này quả thật có qua trò chuyện ngươi muốn làm sao đối phó hắn ta muốn hắn ngửi. người ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bẹn sẽ đồng ý hợp tác với ngươi đối phó mã đại dạ tiên sinh bởi vì mã đại dạ đối với thủ lĩnh tôi nói cũng là một cái uy hiếp các ngươi không có người có thể tin được đồng thời đối phó hắn mà ta sẽ trở thành người như vậy thậm chí họ rổ x ỉ mã tiên sinh cũng có thể giúp các ngươi có lẽ các ngươi không lọt mắt dỗ dỉ mã tiên sinh thực lực nhưng nghiên cứu của hắn ở toàn bộ nhận giới đều là đỉnh tiêm Hắn có thể cho các ngươi làm rất nhiều chuyện. k i Mỹ Mạ Rồ tung một cái khác điều kiện. Ở Rồ Sỉ si Mạt nghiên cứu. n h ấ n giới nhân vật đứng đầu không có mấy cái không biết ở Rồ s si ì m ạ nghiên cứu có nhiều đ á n g giá. c ô Nạn rơi vào trầm tư. Nhưng vừa lúc đó, một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chương 207, v n b è n thăm dò. 28. v m bèn. c ô Nạn nhìn người tới, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hiện nhiên cũng không biết bèn ở ngay gần. k i Mỹ Mạ Rồ nhưng không thể không biết bất ngờ, bởi vì hắn cũng sớm đã phát hiện bèn tồn tại. Lấy hắn bây giờ năng lực cảm nhận, chỉ cần hắn có đề phòng. nhận giới bên trong không ai có thể lặng yên không một tiếng động tới gần chung quanh hắn một km. Cô nàn cùng chính mình tổ đội, kỵ mỹ mạ r ồ không lẫn nhau nổ bùn ạ gạ cửa sẽ yên tâm. vì lẽ đó ở nhìn thấy cô nàn một khắc đó, hắn liền thả ra năng lực cảm giác của bản thân. quả nhiên ở phụ cận cách đó không xa phát hiện vẹn tồn tại. đem cả gù giả xin gẳng triển khai đến mức tận cùng sau, kỵ mỹ mạ r ồ thậm chí phát hiện nạ gạ tổ vị trí. không có cô nàn thần chi chỉ giả thuật tiềm hộ, muốn tìm được hắn không hề tính khó. bên cạnh hắn có cái khác năm đạo thủ hộ, an toàn không lo. còn nữa. nạ g a tổ bản thể tuy rằng hai chân tàn tật nhưng cũng không phải mặc người sâu xe kiểu. b è n ở đây chính là vì bảo vệ cô nạn. Làm nạ gạ tổ ở trên thế giới này cái cuối cùng quan tâm người, hắn d ẹ p sẽ không yên tâm cô nạn một người xuất hành. Người có thể đại biểu họ Rôsi Ma. b è n âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, trên mặt càng là không có bất kỳ vẻ mặt. đương nhiên, nếu như họ Rôsi Ma tiên sinh không ủng hộ ta, cũng sẽ không đem không trần nhẫn cho ta. k i Mị Ma Rô nói, lộ ra tay trái ngó n ú t nơi đó chính mang cái viên này từ họ Rôsi Ma nơi được đào chiếc nhẫn màu đỏ. mặt trên viết một cái không chữ, xem ra họ Rổ Xì Ma Di là sớm có dự h i ệ u Họ Rổ Xì si Ma d ự tiên sinh trước liền muốn hợp tác với ngươi, có điều ta đối với ạ Cả s ủ k ỳ tổ chức thực lực vẫn không có một cái rõ ràng nhận thức, cho nên muốn trước tiên tiến vào tổ chức nhìn. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, từng trải qua mấy vị thành viên thủ đoạn, ta đã có thể lý giải họ Rổ Xì Ma d tiên sinh đối với ạ Cả s ủ k ỳ tổ chức coi trọng. Vì lẽ đó, ta thề họ Rổ Xì si Ma d ự tiên sinh phát sinh ời, hy vọng có thể cùng ngươi thành lập quan hệ hợp tác, ngươi cảm thấy dựa vào thực lực của ta. cần cung họ rồ xì mạ cái này chật vật trốn tránh người hợp tác sao? Bẹn âm thanh lạnh lùng bên trong mang theo vài phần xem thường. h i ể n nhiên hắn không phải rất để ý họ rồ xì mạ g Trở thành bẹn sau nạ g ạ tổ là k i ê u ngạo. Sức lực của một người trung b i n là có hạn. ạ c t s ủ k ỳ tổ chức thành viên khác không phải là người trung tâm bộ hạ. Nếu như có một ngày người cùng mạ đã ra đối địch, bọn họ sẽ giúp ngươi sao? k ỳ mị mạ rồ nhường bẹn trở mặt. Bây giờ ạ c t s ủ k ỳ tổ chức cũng không phải dạ hỉ cổ thời kỳ ạ c s kỵ tổ chức. Khi đó mọi người đều ôm đồng dạng niềm tin, nương tụ thành một luồn dây thừng. chính là bởi vì loại kia đoàn kết mới nhường được gọi là bán thần xạ la mãn đờ h ạ n dô đều cảm thấy sợ hãi do đó sử dụng thấp hèn thủ đoạn đến tan rã ạ cả s ủ kỳ tổ chức mà hiện tại ạ cả s ủ kỳ tổ chức tuy rằng người đều thực lực càng mạnh hơn nhưng có điều là dựa vào vẻ mạnh mẽ võ lực ép buộc chỉnh hợp lại cùng nhau phản nhẫn tổ chức căn bản không có cái gọi là trung tâm có thể nói tổ chức nội bộ càng là mơ hồ chia làm hai phái lúc nào cũng có thể phân liệt một khi trở mặt những thành viên này sẽ giúp ai vẻ chính mình cũng trong lòng không số tốt nhất tình huống chỉ sợ cũng là hai bên không giúp bên nào Nhưng nạ gạ tổ cũng biết, mặt nạ nam ở tổ chức bên trong là có thân tín tồn tại. z i cùng k ỳ s à m hết sức rõ ràng, chính là mặt nạ nam người. Ma U Chi Hạ Y t r i ệ cũng không có khả năng lắm đứng ở nạ gạ tổ bên này, lớn nhất khả năng là t ọ a sơn quan hộ đấu. Gặp phải tình huống như thế này, nạ gạ tổ hiển nhiên thập phần chịu thiệt. Dù cho hắn đối với mình gì nệ g ắ n g đầy đủ tự tin, nhưng này cái đẩy m ạ đà dạ tên gọi nam nhân cũng đầy đủ khiến người k i ê n kỵ. Hắn xác thực cần một cái người hợp tác, một cái không ở mặt nạ nam biết được phạm vi bên trong người hợp tác. Ta xác thực cần người hợp tác. nhưng các ngươi có tư cách này sao? bên trong lời nói có chút b u n g l ò n g kỵ m ị mạ dỗ biết, hắn động lòng, chỉ cần động lòng, vậy thì dễ làm rồi. ngươi tựa hồ là đối với ta cùng họ dỗ xỉ mạ tiên sinh thực lực không đủ có lòng tin, họ dỗ xỉ mạ ngay cả ta một chiêu thần la thiên trinh đều không đón được, ta rất khó đối với các ngươi có lòng tin. nghĩ muốn đánh bại họ dỗ xỉ mạ tiên sinh, xác thực không khó, nhưng muốn giết hắn, coi như là ngươi cũng không làm được. họ dỗ xỉ mạ tiên sinh sở trường cũng không ở về mặt thực lực, nếu là nói đến thực lực, ta nghĩ ta nên có tư cách trở thành người người hợp tác. Kỳ Mỹ Mạ d ổ tiến lên một bước, thể nội c h ả cờ r a mơ hồ lưu động. Ngươi muốn kêu chiến thần sao? Bẻn cặp kia gì n ệ g n g chừng chừng đẩy Kỳ Mỹ Mạ d ổ một luồng khủng bố uy thế kéo tới. Truyền thống bên trong lục đạo tiên nhân chi nhãn, sáng tạo nhận giới con mắt, uy thế sát thực khủng bố. Nhưng đối với bây giờ k i Mỹ Mạ Rổ tới nói, muốn dựa vào chừng mắt liền để hắn quất phục, tự nhiên là không thể. Bị ản kỵ g n g Thời khắc này, k i Mỹ Mạ d ổ cũng không có ẩn d ấ u Một đôi con mắt màu xanh lục biến thành thuần trắng con ngươi, khủng bố đồng lực từ hai mắt của hắn bên trong phong thích mà ra. Tuy rằng không bằng dì m ệ gẳng khủng bố, nhưng cũng chống lại rồi dì m ệ gẳng đồng lực xâm lớn. b ị ản cự gẳng, ngươi lại có hiu gạ bộ tộc b ị ản cự gẳng, bèn khá là kinh ngạc. Thực lực của ta có thể không chỉ là này một đôi mắt mà thôi. k ỳ mị mạ rồ nhàn nhạt cười, hừ, có chút ý nghĩa. Nhưng một đôi bình thường b ị ản cự gẳng còn xa xa không cách nhường ta coi trọng. Hiện tại ta liền để ngươi biết khiêu chiến thần đánh đổi. Bèn nói, nhìn về phía cô nàn, cô nàn cực kỳ an ý hóa thành đầy trời giấy trắng, rời đi vòng chiến. Thấy cô n ạ n rời đi. v ẹ n mới đưa tay phải ra, thần la thiên trinh, khủng bố sức đẩy từ v ẹ n lòng bàn tay phong thích mà ra, lấy hắn vì là tâm, sức đẩy đi từ tán. Bốn phía cây cối bị sức đẩy đánh trúng, lá cây thổi rơi, cành cây bị rồn rập bẻ gãy, dường như cơn lốc quá cảnh, phạm vi lớn không khác biệt công kích. Sức đẩy rơi vào ký m ì mạ r ộ trên người, đem hắn cả người đẩy sau mấy mét ở ngoài, hai chân trên đất lôi ra lại sâu lại dài hai cái khe sau, hắn mới một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể. Đây chính là ọ đổ xì mà tiên sinh đã từng nhắc lên s a Quả nhiên uy lực kinh người. gắng đón đỡ một chiêu thần la thiên trình, k ỷ m ị m ạ d r ồ chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, nhưng rất nhanh liền ép xuống. Đòn đánh này chỉ có 3 phần 10 i uy lực. Bèn lạnh lùng nói ra kinh người lời nói, 3 phần 10 i uy lực lại liền kinh khủng như vậy, chẳng trách bèn sẽ tự tin như thế. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này, chiêu tiếp theo ngươi sẽ chết. Ngươi bị chết, không có tư cách theo ta nói chuyện hợp tác. Xem ra không lấy ra bản lãnh thật sự đến, là không cách nào đánh động ngươi a. k ỷ m ị m ạ d r ồ thu lại nụ cười trên mặt, hắn biết trận chiến này là không thể tránh khỏi. Cũng may đây cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Đối thủ chỉ có một cái, mà không phải bẹn lục đạo. Đây là một tin tức tốt. Nhưng đối phương là mạnh nhất thiên đạo, này cũng xác thực vướng tay chân. Đối mặt thiên đạo bẹn, bình thường thủ đoạn cũng không có ý nghĩa gì. Thần La Thiên Trinh, bén lại lần nữa duỗi ra bàn tay phải. Lần này Thần La Thiên Trinh không có một chút nào thu lại, vừa ra tay, chính là công suất lớn nhất. Vô n h bụi mù nổi lên bốn phía, bốn phía cây c ố i bị nổ tận gốc. Chu vi 10 mét bên trong, trong phút chốc biến thành một vùng phế tích. Chương 208, l ầ n đầu giao chiến. 26 phước đạo 81 đoạn không. Bên động tác rất nhanh, nhưng đã sớm chuẩn bị kỳ m ì mạ rộ càng nhanh hơn. Trong suốt tường phòng ngự chặn ở trước người của hắn, đỡ thần la thiên trinh, nhưng không có ngâm sướng đoạn không chỉ có một phần ba sức phòng ngự ở thần la thiên trinh cái kia khủng bố sức đẩy bên dưới, nhất thời chia 5 x m sảy đ p h ả i đồ hóa thành hư vô, còn lại sức đẩy vẫn cứ đánh về kỳ m ì mạ rộ, nhưng đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ duy n h ấ gì. Tay trái thành chảo, quay về cái kia sức đẩy chính là hư không đạch một cái, tán hồn thiết chảo, màu vàng lưu quang từ cốt chảo bên trên b n lên, đem còn lại sức đẩy toàn bộ đánh tan. Nam đạo sâu sắc vết cào lưu ở trên mặt đất, ký mỹ m ạ dổ cũng đồng dạng lui về phía sau mấy bước mới ổn định thân hình. Bèn khen n h ư mày, không hề nghĩ rằng ký mỹ m ạ dổ còn có thủ đoạn như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất ở sử dụng tới toàn công suất thần la thiên trinh sau, bị người lỡ. d ị vãng đối thủ chí ít đều là quăng ngã cái chồng tây chuối, cái kia trong suốt tường phòng ngự tuy rằng bị thần la thiên trinh đánh nát, nhưng n g á y mắt phát ra tường phòng ngự liền có thể đỡ thần la thiên trinh phần lớn uy lực, đã đầy đủ khiến người t h ắ n phụ. Cái kia một chiêu trảo hình thể thuật, cũng đồng dạng nhường bẹn sáng mắt lên. Quả nhiên có vài thủ đoạn. Bẹn hiếm thấy đưa ra tán thưởng lời. Có điều chỉ là như vậy còn chưa đủ. Rồi ra tay phải cũng không có liền như vậy thu hồi. Bẹn nguyên bản mở ra bàn tay phải, giờ khác này ngón tay đ ố n lượng, đồng dạng biến thành t r à o hình. Vạn tượng tiên dẫn, trước là sức đẩy, lần này là kinh người lực hút. Kỵ m ị m ạ rồ chỉ cảm thấy từ bẹn nơi lòng bàn tay truyền đến một luồn g kinh người lực hút, đem hắn thân thể lôi kéo qua đi. Hắn hạ bàn chìm xuống, muốn ổn định thân thể, nhưng căn bản không vững vàng. Sau một khắc, hắn thân thể nhẹ b ỗ n g cả người bay lên. Sau đó càng là lấy tốc độ cực nhanh bay về phía b n thật mạnh l ự c hút, đây chính là vạn tượng thiên dẫn sao. Đối với như thế n ý dạ tôi nói, này đã là tuyệt sát. Nhưng đối với ta mà nói, này một chiêu không chỉ không có thương tổn, trái lại là rất lớn trợ lực. Ký mỹ ma rộ thầm nghĩ trong lòng, sau đó trên người các nơi bước lên từng cây từng cây vô cùng sắc bén s ư ơ n g truy. Đường tùng chi vũ. Giờ khắc này ký mỹ ma rộ hóa thành một con con nhím. Nếu là v ẹ n tiếp tục đem hắn hút qua đi, như vậy ở v ẹ n bóp lấy cổ hắn trước, này vô cùng sắc bén, mà số lượng thập phần khả quan xương truy liền sẽ đem hắn đâm một l ạ n h thấu tim. Quả nhiên, nhìn thấy tình cảnh này. bẹn kẽ như mày, con nhím sao? hắn lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó thể nội chạ cờ dạ vận hành thay đổi, thần la thiên trinh, nguyên bản lực hút lại lần nữa biến thành sức đẩy, cái kia 5 giây làm lạnh thời gian cũng sớm đã qua đi. đùng, kỳ mỹ mạ rô sắc mặt đột nhiên biến, một dẫn một xích trong lúc đó, hắn thân thể chịu đến rất lớn xung kích, tương đương với hai nguồn sức mạnh c h ố n g chất va chạm ở trên thân thể của hắn. dùng một cái dễ hiểu tỷ dụ chính là, hai chiếc cao tốc chạy xe vận tải đầu đối đầu đụng vào nhau, mà kỳ mỹ mạ rô vừa lúc ở hai cái đầu xe trong lúc đó. ở trong nháy mắt đó, kỳ m ị mạ rổ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. trên người mới vừa bước lên xương truy c à n g là hết mức bẻ gãy. hắn bị thương. ở này hai cỗ sức mạnh kinh khủng va chạm biên giới, dù là lấy k ỳ m ị mạ rổ cái kia khủng bố thân thể, cũng không cách nào hoàn toàn trung hòa. thể nội khí huyết sôi trào dưới, này một ngụm máu cũng nhịn không được. kỳ m ị mạ rổ quỳ một chân chiến đất, trên người gãy vỡ xương truy đã thu vào thể nội, áo bào tổn hại, nhìn qua khá là chật vật. hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng. thương thế cũng không tính nặng, thậm chí sẽ không ảnh hưởng hắn những trận chiến đấu tiếp theo. Thế nhưng đòn đánh này, nhưng cho hắn biết bẻn chố đáng sợ. Dù cho biết đối phương chiêu thức, biết rồi nhược điểm của đối phương, nhưng ở như vậy thực lực mạnh mẽ bên dưới, vẫn như cũ không cách nào mưu lợi. Mới vừa chỉ là thần la thiên trinh cùng vạn tượng thiên dẫn mà thôi. Cái kia đáng sợ hơn siêu thần la thiên trinh cùng địa bạo thiên tinh lại chính là cỡ nào uy lực. Không hổ là lần thứ bốn nhận giới đại chiến trước sức chiến đấu trần nhà. Dù cho chỉ là một cái thiên đạo, đã sâu không lường được. Chỉ là phun một ngụm máu sao? Sỉ si còn s ủ m ỉ cụ thân thể sát thực thập phần kiên cố. Ben lạnh lùng lời nói lại vang lên. Không h ổ là ạ cả s ủ kỳ tổ chức thủ lĩnh, không h ổ là trong truyền thuyết gì nệ gẳng, sát thực đáng sợ. Chẳng trách rõ rồ s i mạ tiên sinh nhấc lên người thời điểm đều mang theo vài phần hoảng sợ. Kỵ mỹ mạ rồ đứng lên, trên mặt mang theo than thở cùng kinh ngạc, nhưng chỉ có không có hoảng sợ. Có thể cùng người đối thủ như vậy một trận chiến, đối với ta mà nói là chuyện cầu cũng không được. Nhưng ta xem một chút mình v à chân chính cường giả, còn có bao nhiêu trên lại đi. Kỵ mỹ mạ rồ dưới chân một điểm, tốc độ đột nhiên tăng vọt, c ư công, tay phải kiếm xương từ lòng bàn tay bay ra, đoạn mệnh kích. chỉ thấy ký m ỉ mạ r ồ dưới chân giẫm một cái, cả người xoay tròn mà ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào b è n b è n không chút hoang mang, tay phải lòng bàn tay b u ố c lên một cái gậy đen. Đang, gậy đen ngang thả ở trước người, cái kia tinh tế b ổ n g thân càng là vừa vặn ngăn trở cái kia xoay tròn mũi kiếm. Chói hai tiếng va chạm không ngừng vang lên, pháo hoa càng là ở giữa hai người không ngừng bắn u a y ra. Ký m ị mạ r ồ xoay tròn lực lượng dần dần rút đi, b è n nhấc chân chính là một cước, đ ã hướng về phía hắn bụng dưới. Này một cước, không nhanh không chậm, góc độ cùng sức mạnh đều vừa đúng, cực kỳ tinh chuẩn. Nhưng kỵ mỹ mạ rổ có bị ả n c ự u g ẳ n g t ầ m nhìn, từ lâu phát hiện này bất ngờ đánh tới một cước. Ngay ở này một cước muốn rơi ở trên người hắn thời điểm, tay trái thành trưởng, chặt ở bụng dưới trước. Đừng. Tay trái vững vàng mà tiếp lấy này một cước, sau đó hóa tiếp vì là chảo, kỵ mỹ mạ rổ nơi lòng bàn tay b u ố c lên màu trắng sương truy, muốn đem vẹn này một cước trực tiếp xuyên phá. Nhưng điểm ấy kế v ặ t lập tức liền bị vẹn phát hiện. Hắn đem đá ra chân trái đột nhiên thu hồi, trực tiếp tránh thoát k ý mỹ mạ rổ giằng buộc. Đồng thời, tay trái lên đồng dạng b ố c lên sắc bén vảy đen, hướng về kỵ mỹ mạ rổ đâm tới. gậy đen còn chưa đâm vào hắn thân thể, kỵ m ị m ạ n rồ cũng cảm giác được một luồn sắc b é n khí, bị vật này đâm trúng, nhưng là chơi không vui. này gậy đen là âm dương đ ộ n kết quả, một khi đâm vào thân thể, cùng điểm huyệt như thế, có thể nhiễu loạn thân thể trạ cờ dạ vận hành, càng là có thể phong tỏa trạ cờ dạ. nếu là bị đâm trúng, thực lực kia cũng là phế hơn nửa, trừ phi có thể dùng khủng bố trạ cờ dạ đem mang đến phong ấn hiệu quả sung ra. nếu không, chiến đấu cũng là tùy theo kết thúc. thấy sự tình không thể làm, kỵ mỹ m ã rồ lập tức thay đổi thế tiến công, tay trái lên xương truy không chỉ không có thu hồi. trái lại tăng nhanh tốc độ. Đùng, xương truy va chạm trên đất, mang cho k ỷ Mị Mạ r ộ một luồng hướng lên trên sức mạnh. Sau đó hắn cả người trực tiếp bay lên bầu trời. Thật giống như là Long Châu bên trong tôn nộ không dùng gậy như ý hiệu quả. k ỷ Mị Mạ r ộ đột nhiên lên cao, nhường vẻn thế tiến công trong nháy mắt bị phá. Hắn không khỏi nhìn về phía giữa không trung k ỷ Mị Mạ Rô. Tốt phản ứng nhanh, giữa không trung k ỷ Mị Mạ Rô mở ra 10 ngón tay, kiếm chỉ bật lôi, bám vào bạch lôi lực lượng 10 cái đen k ỵ xương ngón tay đồng thời bắn ra. Tốc độ cùng sức mạnh đều đủ để ở khoảng cách này bên trong. ung dung xuyên qua n h a n thạch cho mèo chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 209. t i h i ê n hư mặt nạ 26. thần la thiên trinh mạnh mẽ sức đẩy kéo tới đem 10 cây xương ngón tay hết mức đánh nát kỳ mỹ mạ rồ đem hai cánh tay che ở trước người chịu đựng còn lại sức đẩy s u n g kích ở giữa không trung một cái xoay chuyển sau an ổn rơi xuống đất cũng thật là phiền phức thủ đoạn giản dị tự nhiên hai chiêu không ngừng tuần hoàn sử dụng 10 lần như một cũng không đủ cứng thực lực căn bản là không có cách lay động thiên đ o xem ra không thể lại tiếp tục chơi tiếp, nếu không dễ dàng đem cái mạng nhỏ của chính mình chơi rơi. Kỵ m ị Mạ Dồ đứng thẳng người, vung tay phải lên, nền đen mây đỏ b ả o vứt ra tiếng vang, mặt trên cho bụi đột nhiên tối lui. Thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy hợp tác với ta. Ben lạnh lùng nói rằng. Dưới cái nhìn của hắn, Kỵ m ị Mạ Dồ thực lực cũng không tệ lắm, nhưng cũng chính là cùng ấy đại dạ đám người gần như trình độ, thực lực như vậy, sắp thực còn chưa đủ tư cách trở thành hắn Minh Hiếu. Đừng nóngội, chiến đấu chân chính vừa mới muốn bắt đầu. Kỵ m Mạ Dồ khoe miệng hơi vẩy lên, tay trái đặt ở trên t r á n động nhiên một luồng khủng bố chạ cơ dạ từ hắn thân thể bộc phát ra, bèn nhất thời biến sắc mặt. Sa Sa chính đang quan chiến c ổ n ạ n càng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. thật mạnh chạ cơ dạ, lại không chút nào ở bèn bên dưới. Không, không đúng, trong nháy mắt đó lực bộc phát thậm chí còn ở bèn bên trên. hắn làm cái gì? khủng bố khí áp từ kỳ mì mạ rổ trên người truyền ra, một luồng khí thế kinh người che ngợp bầu trời mà tới. màu trắng ngà xương cốt mặt nạ từ kỳ mì mạ rổ trên tay trái dần dần ngưng tụ mà ra. k mì mạ rổ khoe miệng nụ cười cũng càng phân phát tứ lên. Ha ha ha. Âm thanh bên trong mang theo vài phần gió mạnh tiếng cười vang lên, khiến người có một loại sờn cả tóc gãy cảm giác. Thông linh chi xâm những sinh vật khác giờ khắc này đều cảm giác được một loại hoảng sợ. Chúng nó ánh mắt nhìn về phía nơi này, nhưng không có sinh vật dám tới gần. Đó là một loại xuất từ bản năng sợ hãi. Trực giác nói cho bọn họ biết, nếu như tiếp tục tới gần nơi này, sẽ chết. n g u ồ n sức mạnh này. xa xa nằm ở trên giường n ạ g ạ tổ đống nhiên ngẩng đầu lên, trường lớn cặp kia gì nệ gẳng. Một mắt thần sắc có bệnh trên mặt hiện ra mấy phần k i ế h sợ. Cái này chẳng lẽ là tiên nhân l ự c lượng? Tiên nhân l ự c lượng? ở nhân giới bên trong đồng dạng là một cái truyền thuyết đệ nhất hổ c ả thủ đoạn mạnh nhất chính là tiên nhân hình thức mà ở đệ nhất hổ c ả tạ thế mấy chục năm sau cố n ộ hạ lại xuất hiện một cái sử dụng tiên nhân hình thức từ giả cái kia người chính là nhân sương tam nhẫn một trong các tiên nhân dị d ệ dạ. tuy rằng cùng đệ nhất hổ c ả so ra dị d ệ dạ tiên nhân hình thức còn còn thiếu rất nhiều mạnh mẽ nhưng đã là hiện nay nhận giới sức mạnh mạnh nhất một trong naga tổ cũng chỉ là nghe nói qua chưa từng thấy nhưng này cố làm cho người kinh hãi sức mạnh nhưng cùng trong truyền thuyết tiên nhân lực lượng cực kỳ tương tự vì lẽ đó. Nạ g a t o hầu như có thể kết luận, đây chính là Tiên Nhân Hình Thức. Nhưng cùng trong truyền thuyết Tiên Nhân Hình Thức Tựa Hồ lại có chỗ bất đồng. Đây chính là k ỳ Mị Mạ Rồ lá bài tại sao? Chẳng trách hắn cảm giác mình có tư cách theo ta nói chuyện hợp tác. Nạ g a Tô lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng không có liền như vậy nhà ra. Hắn muốn nhìn một chút, k ỳ Mị Mạ Rồ Tiên Nhân Hình Thức mạnh như thế nào? Hình ảnh cắt lượn chiến đấu chàng. k ỳ Mị Mạ Rồ tay trái đã thả xuống, lại nhìn hắn tấm kia tuấn tú khuôn mặt đã cùng trước tuyệt nhiên không giống. m à u trắng ngà xương cốt mặt nạ bao trùn hắn nửa trước khuôn mặt, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. một đôi thuần trắng trong ánh mắt, con n g i nhưng biến thành màu vàng. Ha ha ha, cái cảm giác này, còn thật là mỹ diệu a. Nguyên bản âm thanh thập phần trầm ổn kỳ mỹ mạ rộ, giờ khác này nhưng hiện lộ ra cực kỳ điên cuồng tuyến âm thanh, cùng mới vừa như hai người khác nhau. Tay phải mở ra, mới vừa bay ra kiếm xương nhất thời bị hút trở về lòng bàn tay. Nguyên bản màu trắng kiếm xương trong nháy mắt biến thành màu đen kịt. này chính là k ý mỹ mạ rộ tiên nhân hình thức, có điều gọi là tiên hư hình thức càng thêm thích hợp. Không giống với mỹ bổ cụ dạng tiên nhân hình thức kết hóa cùng dị t ị tiên nhân hình thức g n hóa. Tiên hư hình thức tiêu chí chính là giờ khắc này trên mặt hắn bao trùm mặt nạ, cái mặt nạ này bị kỳ mỹ mạ r ồ x ư n g là tiên hư mặt nạ. Đơn giản tới nói, chính là cùng tử thần bên trong mặt nạ giống nhau đến mấy phần. Đây là kỳ mỹ mạ r ồ ở kết hợp rủ gỗ chú ấn lực lượng cùng sủ nạ âm phong ấn cùng với chính mình s ì của sủ mi ạ cụ sau khai phát ra đến thuật. Kỳ mỹ mạ r ồ nghiên cứu ba người này cũng không phải một ngày hai ngày, ở tiến vào ạ cả sủ kỳ tổ trước sau không bao lâu, hắn rốt cục đem ba người này hòa làm một thể. đương nhiên, đây chỉ là lần đầu dung hợp, uy lực xa còn lâu mới có được đạt đến mức tận cùng. Không nói cái khác, âm phong ấn cái kia chứa đựng t r ạ cờ dạ đặc tính liền vẫn chưa hoàn toàn gia nhập tiên hư mặt nạ bên trong. Nếu như có thể hoàn thiện, uy lực sẽ lại lần nữa tăng cường, kể cả mặt nạ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Quan trọng nhất đó là, sử dụng thời gian cũng sẽ kéo dài. Kỵ m ị mạ rổ bây giờ sử dụng này tiên hư hình thức thời gian, cũng chỉ có 5 phút đồng hồ mà thôi. Đương nhiên, ưu điểm là hắn có thể bất cứ lúc nào tiến vào cùng lui ra, sử dụng thời gian là tích lũy, mà không phải nhất định phải một lần tiêu hao hết tất. Hiện tại bắt đầu, hiệp 2 xèo. Kỵ m ị mạ d ổ vừa dứt lời. n h ấ t theo chuôi này màu đen kiếm xương vọt thẳng hướng về phía b è n tốc độ nhanh chóng, hầu như là thoáng qua tới gần. b è n mới vừa phản ứng lại, k ỳ m ị mạ r ồ mặt đều sắp dính sát. Thần La Thiên Trinh, không có chút gì do dự, b è n một chiêu Thần La Thiên Trinh lại lần nữa nổ ra. Đùng, đã gần trong gang t ấ c k ỳ mạ m r ồ lại lần nữa bị nổ ra. Không giống là ở nổ ra không tới 5 m é t sau, hắn lập tức ổn định thân hình, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn v à t tới. Ha ha ha, như thế vẫn chưa đủ kích thích, lại đến. Tay phải cầm kiếm, dơ lên thật cao. quay về v ẹ n đầu biểu thị một kiếm chém ra. Đang, thần La Thiên Trinh làm lệnh thời gian còn chưa từng có, b è n chỉ có thể chi phối tay cắc, mỗi cái, nắm chặt một cái gậy đen, giao nhau chặt ở trước mặt, m i ễ n cưỡng tiếp được chiều kiếm này. Nhưng kỳ m ỉ mạ rồ k h ỏ e miệng độ cong nhưng trở nên càng to lớn hơn. b è n còn chưa kịp thở phào, sau một khắc, hai cái gậy đen đồng thời phá thoái. Cái gì? Lần này, b è n là thật sự kinh ngạc. Màu đen kiếm xương dừng một chút, lại lần nữa chém xuống. Thế ngàn cân treo sợi tóc, ẹ n hơi lùi về sau nửa bước, mới tránh mũi kiếm. l i ề n chỉ là như vậy mà thôi sao? Kỳ Mị m ạ d ồ đẩy tấm kia quỷ dị mặt nạ màu trắng dính sát vào bèn trong tay kiếm xương lại lần nữa vung vẩy mà ra. Kiếm xương chiêu thức lộn xộn, thế nhưng là mang cho bèn một loại đáng sợ cảm giác đột n g ạ t Từ khi giết chết Sạ La Mạn Đờ Hàn rồi sau, hắn đã rất lâu không có loại này cảm giác đột n g ạ t Đối mặt bực này đáng sợ thế tiến công, bèn chỉ có thể liên tục né tránh. Sắc mặt hắn ngưng lại, gậy đen lại lần nữa từ lòng bàn tay bốc lên. Đồng đối với kiếm, hai người va chạm, pháo hoa tung tóe. Nhưng có điều va chạm 3 lần, gậy đen liền lại lần nữa vỡ v ụ Đối mặt màu đen kiếm xương cái kia dường như mưa to gió lớn như thế chẳng kích, này dùng âm dương đ ộ n chế tác gậy đen cũng không thể chịu đựng quá lâu. Kỵ m ị mạ rỗ một lần chiếm cứ thượng phong, bên lại bị áp chế, này làm sao có khả năng? Cô n à n mặt lộ vẻ kinh sắc, hoàn toàn không nghĩ tới lại gặp được trước mắt tình cảnh này. Đang n g ư n g t ụ ra cái kia xương cốt nửa mặt nạ sau, kỵ bị mạ r ộ liền như là biến thành người khác như thế, không chỉ thế tiến công càng sắc bén hơn, liền kiếm kỹ phong cách đều thay đổi. Trước như là một tên kiếm thuật đại sư, chiêu nào chiêu nấy công thủ có độ. hiện tại nhưng như là một cái không muốn sống người điên chiêu nào chiêu nấy muốn đoạt nhân tính mệnh nay đến cùng là biến hóa như thế nào đùng kỹ mỹ mạ rổ một cước đá ra bèn hai tay quanh che ở trước người trọng đá bên dưới hắn bay ra mấy mét ở ngoài lần này kỹ mỹ mạ rổ không có truy kích hắn d u i ra nhản d ỗ i tay trái chỉ về bay ra bèn p h c đ ạ o 30. truy đốt tam thiểm ba đạo kim sắc mỏ nhọn chùm sáng hướng về bèn hai tay cùng cái cổ vào tới bèn lập tức ổn định thân hình mười ngón khép lại trường đao bổ ra x o t x o ạ t x o n g đao bổ ba lần Truy đột tam thiểm trong nháy mắt bị phá, nhưng đây chỉ là k ý m ì mạ rỗ dùng để kéo dài thời gian kỹ năng. Ở phát sinh vực đạo 30 trong nháy mắt liên tiếp ngâm sướng văn đã ở trong miệng hắn văng lên, mơ hồ lộ ra vẫn đ ụ c văn trương, tiêu c ă n g khó thuần tùy tiện mới có thể. s ó n g chiều, phủ định, tê liệt, nháy mắt, trở ngại ăn nghỉ, bò sát sắt chi công chúa không ngừng tự tàn bùn chế nhân n gấu kết hợp đàn hồi kéo dài đến mặt đất, biết được tự thân vô lực đi phá đạo 99 h ắ c quan. Ở bèn đánh nát ba đạo kim sắc mỏ nhọn chùm sáng đồng thời điểm đen ở bên cạnh hắn hiện lên. sau đó, điểm đen nhanh chóng liên tiếp, điểm thành dây, dây thành dĩa, màu đen hình lập phương ngưng tụ mà ra, đem b ẹ n trực tiếp bọc. b ẹ n mắt tối sầm lại, bản năng cảm giác được nguy hiểm. không được, hắn lập tức duỗi ra hai tay, thần la thiên trinh liền muốn phát sinh. nhưng màu đen l ư ớ i dao sắc nhưng c ấ p trước một bước, từ bốn phương tám hướng kéo tới. b ẹ n cô n ạ n kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền muốn tiến lên cứu người. nhưng sau một khắc, hắc quan gầm một tiếng, trực tiếp n ổ tung, mảnh vỡ tứ tán mà ra, càng là có khủng bố sóng khí tùy theo mà ra. Bẹn trên người nền đen mây đỏ b ả o xuất hiện rất nhiều đau lỗ, càng là chảy ra máu tươi. Hắn dáng vẻ nhìn qua có chút chật vật, nguyên bản khối băng mặt cũng thêm ra mấy phần p h ấ n nộ. Bị thương, dạ hỉ cổ thân thể bị thương, Nagato lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Nhưng kỵ m ì m ạ j o biểu hiện ra thực lực đáng sợ, càng làm cho hắn hoảng sợ. Liên tiếp điên cuồng công kích, khiến người mắt không kịp nhìn. Mới vừa cái kia một chiêu càng là uy lực rất mạnh. Nếu không hắn hiện tại chỉ điều khiển thiên đạo v ẹ n một người, tốc độ cùng sức mạnh đều so với đồng thời điều khiển 6 người thời điểm thiên đạo v ẹ n mạnh hơn mấy lần. chỉ sợ mới vừa cái kia một đòn đã đủ để phá hủy này cụ thể xác. v e n ngươi không sao chứ? c ô nạn rơi vào bèn bên cạnh, một mặt lo lắng, không có chuyện gì. k ỳ m ị mạ rổ cũng không có tiếp tục công kích, mà là trái tay vỗ một cái trên mặt xương cốt mặt nạ, đem hóa thành một t i a sáng trắng tàn đi. Khoe miệng hắn điên cuồng nụ cười cũng đồng dạng biến mất không còn t ă m hơi, thay vào đó ý cười trở nên bình thường nhiều. Không biết thực lực như vậy, có hay không có tư cách cùng v e n hợp tác. Thể hiện rồi thực lực khủng bố sau khi, kỵ m ị mạ d ổ cảm thấy đàm phán có thể tiếp tục nữa, tiếp tục tiếp tục đánh. đã không có ý nghĩa. Ngươi xác thực có tự kiêu tư cách, không nghĩ tới ngươi lại còn có chiến đấu như vậy t r ạ n g thái. Ở r ồ sĩ si mà thực lực kém xa tít tắp ngươi, bẹn đưa ra đối với kỳ mì mà rổ đánh giá. Con nhỏ tuổi liền có phần này thực lực, thực sự là đáng sợ. Nhưng b è n cũng không sợ hãi. Một là bởi vì hiện tại ra tay chỉ là thiên đạo mà thôi, tuy rằng thiên đạo ở bẹn lục đạo bên trong mạnh nhất, nhưng còn lại năm đạo thực lực cũng không thể khinh thường. Ba đạo liên thủ thì có thể làm cho t i ê n nhân gì gì hải ra đau đầu bất nhất, huống chi là còn lại năm đạo. v ẹ n lục đạo liên thủ mới là hiện tại v ẹ n thực lực chân chính. đơn độc thiên đạo nhiều nhất cũng chỉ là phát huy ra như thế mà thôi. Thứ hai là bởi vì hắn còn có đại chiêu không dùng, hắn tự tin chính mình địa bạo thiên tinh cùng siêu thần la thiên t r i n h không phải tốt như vậy tiếp. Coi như là mới vừa cái tia trạng thái kỳ mỹ mạ r ồ hắn cũng không cảm thấy đối phương có thể chống đỡ. Cương g i ả u n g dung, bẹn vẫn như cũ nắm giữ. Ta trước nói qua, họ rổ xi ma t i ê n sinh sở trường cũng không ở chỗ thực lực, mà ở chỗ nghiên cứu. Ta cùng họ rổ xi ma t i ê n sinh liên thủ, mới làm u ố n cùng bẹn hợp tác đội hình. Kỳ mỹ mạ rổ tiếp tục nói, ta đồng ý cùng các ngươi liên thủ. Từng trải qua kỳ mỹ mạ rổ thực lực, còn có đối phương tiềm lực, nạ gạ tổ rốt cục tán đồng rồi kỳ mỹ mạ rổ có hợp tác với chính mình tư cách. Như vậy hợp tác đồng b ọ n mới có thể trợ giúp chính mình đối phó cái kia thần bí mặt nạ nam. Cho tới họ đổ x i mạ, nạ gạ tổ trước sau không lọt mắt. Hắn bây giờ càng thêm tin tưởng là sức mạnh của bản thân, mà không phải cái gì nghiên cứu. Dưới cái nhìn của hắn, nếu là họ r ổ xì mạ thật sự đủ mạnh, liền không cần vẩn trốn ở âm ngũ sừng rơi nghiên cứu các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vì lẽ đó, ở cái này hợp tác bên trong, hắn càng thêm coi trọng là kỳ mỹ mạ rổ. Họ rồ xi ma g càng như là một cái che giấu hai mắt người bịng đ ắ m Nạ gạ tổ biết mình cùng k i m i mạ rồ hợp tác, phòng trường giấu không được mặt nạ nam quá lâu. Đến thời điểm lấy họ rồ xi ma vì là mục tiêu chủ yếu, có lẽ có thể phân tán một điểm đối phương quan tâm lực. đương nhiên, những thứ này đều là chuyện sau đó. Nạ gạ tổ giờ khắc này cũng có điều là phòng nửa g chu đáo thôi. Thấy n a gạ tổ đồng ý hợp tác, k i m i mạ rồ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là thành công. Hợp tác vui vẻ, k i m i mạ rồ hướng bèn đưa tay phải ra, bèn liếc mắt nhìn hắn, nắm chặt hắn tay phải. Hợp tác vui vẻ, hợp tác đạt thành. Chúc mừng du khách cùng bèn chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng, vạn tượng tiên dẫn. k i Mỹ Mạ Dồ trong lòng vui vẻ, mặt ngoài nhưng bất động thanh sắc. Cô nàn thấy thế, trong lòng đồng dạng vui vẻ. Nếu nà gạ tô đồng ý cùng Kỵ Mỹ Mạ Dồ hợp tác, cái kia t r ị liệu hai chân sự tình, chắc hẳn cũng sẽ đồng ý. k i Mỹ Mạ Dồ tận dụng mọi thời cơ, đồng dạng hướng cổ nàn đưa tay phải ra. Cô nàn tiền bối, hợp tác vui vẻ. Lần này cô nàn cũng không có từ chối. Chúc mừng du khách, cùng nhân vật cô nàn chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng. nổ phụ thuật thức khắc hỏa năng lực nếu đã quyết định hợp tác như vậy có một việc cần ngươi trước tiên hỗ trợ cô nàn không thể chờ đợi được nữa nói rằng nhưng trên mặt vẫn là cái kia lạnh lùng biểu hiện chỉ cần là ta có thể làm đến sự tình tự nhiên không có vấn đề kỳ m ì mạ rồ cười nói cô nàn muốn tiếp tục mở miệng lại bị v è n ngăn cản cô nàn chuyện kia còn cần chuẩn bị một chút sau khi lại nhường kỳ m ị mạ rồ đi làm đi tại sao cô n ả n khá là không rõ chuyện kia không nhất thời vội vã chuẩn bị thỏa đáng sau mới có càng to lớn hơn tỷ lệ thành công hiện tại liền đi làm, quá quan loa. ta đáp ứng ngươi, sẽ hoàn thành. bèn đưa ra hứa hẹn, cổ nạn mới không truy hỏi nữa. thấy cổ nạn yên tĩnh lại, bèn lại lần nữa nhìn về phía kỳ mi mà rồ. người ta trong lúc đó chuyện hợp tác, tạm thời không cần nói cho bất luận người nào, dù cho là họ rồ gì mà hiện tại ngươi lại như trước như thế, cùng hạ cả s u nạn o xả số gì, đ â y đã dã tổ đội hành động. chờ ta an bài xong sau, sẽ thông báo cho ngươi nên đi nơi nào. khi đó, chúng ta lại cẩn thận tường đàm luận chuyện hợp tác. chương 210 t h i ê n đỉnh không la. 26 u Ben cùng cô n ạ n cùng rời đi, bọn họ mang đi. Còn có mới vừa bị k i Mi Mạ d ô đánh ngất đi c h â u được. Cố gắng thông linh thú, tự nhiên không thể lãng phí. Quyết định. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, k i Mi Mạ d ộ thẩm nghĩ trong lòng một câu. c ù n g n ạ gã tổ quan hệ hợp tác đã đạt thành, vậy kế tiếp ở ạ c ả t sủ k ỳ tổ chức hành động sẽ càng thêm tự do. Đáng tiếc là hắn cùng cô n ạ n cái nhóm nhỏ này mới vừa mới vừa thành lập liền mở ra. Muốn cùng Ben hợp tác, Kỳ thực cũng không phải Kỳ Mi Mạ Dội chính mình ý tứ, mà là họ r ộ i x i mà i tứ. k i Mi Mạ d ộ cảm thấy đề nghị này không sai. cho nên l i ề n tiếp nhận rồi. Bây giờ hợp tác bước đầu đạt thành, hắn liền thu được hai cái không sai khen thưởng, tâm tình thật tốt. Vạn Tượng t i ê n Dẫn, Di Nệ Gẳng Độc Môn Nhất Thuật, uy lực của nó có lẽ không tính quá mạnh, nhưng thập phần tử dụng. Cách không lấy vật ở Vạn Tượng t i ê n Dẫn ảnh hưởng, biến thành khả năng, mà lấy vật thể kích cỡ, căn cứ người sử dụng phóng thích trạ cơ dạ mà định. Kỵ Mị Mạ r ồ i tuy rằng không có Di Nệ Gẳng, nhưng đơn độc triển khai thuật này, vẫn là không thành vấn đề. Xác nhận một ký lơ mệt bên trong đều không có người sau khi, hắn đưa tay phải ra, quay về trên đất gậy đen mảnh vỡ hơi hút một cái. Vạn Tượng t i ê n Dẫn, l ự c hút từ lòng bàn tay sinh ra, nhắm vào một lát sau, rốt cục bắt lấy gậy đen mảnh vỡ, sau đó đem trực tiếp hút tới lòng bàn tay của chính mình. Có chút không lưu loát điều khiển, nhưng kỳ m ỉ mạ rồ trên mặt nhưng hiện ra mấy phần s ắ c mặt vui mừng. Này thuật có thể sử dụng, khiếm khuyết chỉ là độ thuần thục mà thôi. Một khi đem hoàn thành nắm giữ, dựa vào bị ả n cựu gẳng thị giác, hắn dùng Vạn Tượng t i ê n Dẫn có thể so với Pen càng thêm tiện tay. Pen lục đạo tâm nhìn là c h u n g nhưng bị ảnh cựu gẳng tâm nhìn là toàn phương vị không góc chết. Từ hướng này t ô i nói, bị ả n cựu gẳng tâm nhìn là c h i ế ưu. nếu là k ỳ m ị mạ rỗ đồng ý cũng có thể ở phía xa điều khiển 6 con rối cùng người chiến đấu, nhường con rối trong lúc đó thể hiện ra cực cao chiến đấu h i ệ u ngầm. đương nhiên, này không phải kỹ mỹ mạ d ỗ phương thức chiến đấu, hắn cũng sẽ không như thế đi làm. thử nghiệm một hồi vạn tượng thiên dẫn sau, kỹ mỹ mạ rỗ đưa mắt đặt ở gậy đen mạnh vỡ lên. này gậy đen tuy rằng chỉ là âm dương đ ộ n cấp thấp kết quả, nhưng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy âm dương đ ộ n trước từ trên bia đá chiếm được âm dương đ ộ n phương pháp tu hành, hắn vẫn không có bao nhiêu tiến triển. nếu như có thể đem này gậy đen nghiên cứu ra một ít đồ đến, có lẽ liền có thể có đột phá. lập tức hắn đem những này gậy đen mảnh vỡ cẩn thận từng l y từng tí một cất đi, chuẩn bị đi trở về nghiên cứu. làm xong những này, hắn lại đem sức chú ý đặt ở mới vừa từ cô n ạ n trên người được nổ phù thuật thức khắc họa năng lực. nổ phù khắc họa kỳ thực cũng không phải cái gì ghê gớm năng lực, chỉ muốn học ở rất nhiều nơi đều có thể học được. nhưng cô n ạ n trên người nổ phù thuật thức khắc họa năng lực cũng như thế nổ phù tự nhiên không giống. cô n ạ n c á i kia phụ dung chấm nợ 6.000 n ư ớ c nổ phù chính là đủ để chứng minh nàng nổ phù thuật thức khắc họa năng lực nhiều thái quá. 6.000 n nước nổ phù bất luận là mua vẫn là chính mình vẽ đều rất thái quá. Phải biết, toàn bộ nhận giới đại khái cũng là mười vạn ly dạ, 6.000 n ư ớ ức nổ phù phân phối xuống, nhân thủ 6 triệu chương nổ phù, cái này khái niệm liền rất thái quá. Nhận giới khẳng định là không có nhiều như vậy nổ phù chứ hàng. Vì lẽ đó, cổ n ạ n có hơn một nửa đều là chính mình vẽ. Bởi vậy có thể thấy được, nàng có trong nháy mắt khắc họa nổ phù năng lực, thậm chí không phải một tấm một tấm khác, tối thiểu cũng đến mấy t r ă m tấm, mấy ngàn tấm cất bước. Kị Mị mạ rổ thu được, chính là tương tự với loại năng lực này. Có điều hắn không giống cổ n ạ n như vậy sẽ giấy đột, vì lẽ đó có vô số t r ả c ờ g trang giấy đến khắc họa nổ phù. vì lẽ đó năng lực này sẽ có suy yếu không có giấy độ năng lực nhưng ta chỉ c n s ủ mị ạ cụ sản sinh xương cũng là vẫn bị trả cờ ra bao trùm nếu như sắp nổi lên bạo thuật thức k h ắ c h ọ a ở ta thả ra ngoài xương lên đúng hay không cũng có thể nghĩ tới đây k i mị mạ rô lập tức bắt đầu thử nghiệm hắn đưa tay phải ra ngón trỏ một cái màu trắng tiết xương từ đầu ngón tay chui ra sau đó màu đen cho nổ thuật thức liền bò lên trên màu trắng xương ngón tay xèo xương ngón tay bay ra b n c h u n g cách đó không xa trên một cây đại thụ sau đó ở một tiếng đại thụ trực tiếp nổ tung k i mị mạ ô thấy thế. Sáng mắt lên, thứ tốt ta nhất chỉ xuyên đạn thêm vào nổ tung hiệu quả sau, uy lực nâng cao một bước. Nếu như lại thêm vào bệ lôi, tốc độ cùng uy lực đều sẽ lại lần nữa tăng mạnh. đương nhiên, này không phải nói thêm liền có thể thêm, còn cần không ngừng thử nghiệm mới có thể. Có điều chuyện này đối với Kỷ m ị Mạ Rộ tới nói cũng không tính là việc khó gì. Đem hai loại thuật đều thí nghiệm xong xuôi sau, Kỷ Mỹ Mạ Rộ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trận chiến này không thể t ỏ i Đương nhiên, đối với Kỷ Mỹ Mạ Rộ tới nói, thu hoạch lớn nhất vẫn là thí nghiệm một hồi tiên hư hình thức sức chiến đấu. Bây giờ tiên hư hình thức chỉ là bán thành phẩm mà thôi, không chỉ thời gian duy trì thập p h ầ n ngắn ngủi, liền ngay cả mang đến tăng cường không cách nào để cho kỳ mỹ mạ r ộ thỏa mãn. Dù cho như vậy, tiên hư hình thức dưới ký mỹ mạ rổ m u ố n chiến thắng thiên đạo bẹn cũng có bảy thành nắm. Này hay là đối phương dùng ra địa b ạ o thiên tinh cùng siêu thần la thiên trình tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến lược như vậy là đầy đủ. Nhưng ở vị thú bắt giữ kế hoạch trước, kỳ m ì mạ r ộ là dự định đem tiên hư hình thức triệt để hoàn thiện, hoàn chỉnh bản tiên hư hình thức mạnh như thế nào, hắn cũng vô cùng chờ mong. nói chung là sẽ vượt xa hiện tại cái này bán thành phẩm thu dọn tốt tất cả sau kỵ m ị mạ d ổ rời đi cái này chống t r ả i thông linh chi sâm một bên khác bèn mang theo cô n ạ n lập tức sau trở lại bản thể vị trí người vẫn theo ta nhìn thấy nã ga tổ cô n ạ n trước tiên đặt câu hỏi nã ga tổ cũng không phủ nhận nói rằng tân ta không yên lòng ngươi sự thực chứng minh ta lo lắng là chính xác kỵ m ị mạ rổ thực lực không phải chuyện nhỏ ạ cát sủ kỉ tổ c h ứ c bên trong có thể cùng hắn chống lại chỉ có mặt nạ nam cùng ta cái kia ủ trì hạ ủy triệu cũng chưa chắc là đối thủ của hắn nếu như hắn thật sự đừng có tâm tư, ngươi sẽ nằm ở tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Tình huống đó là ta tuyệt đối không cách nào khoan dung. c ô nàng nghe vậy, trong lòng khó chịu cũng nhanh chóng đánh tan. nàng cũng không phải cố tình gây sự người. Được rồi, nếu ngươi đã đáp ứng cùng ký m ỹ mạ rổ, họ rổ xì mạ do tác, tại sao không lập tức nhường hắn lại đây cho ngươi trị liệu chân thương? Còn muốn chờ cái gì? lẽ nào ngươi còn không tin mặc hắn? Không sai, ta xác thực vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Nếu như không có thập toàn chuẩn bị, ta sẽ không dễ dàng nhường hắn lại đây. Còn muốn chuẩn bị cái gì? Ta giúp ngươi. Cô n ạ n rõ ràng nạ gạ tổ lo lắng, vì lẽ đó muốn hỗ trợ mau chóng xử lý chuyện này. Không cần. Một tháng sau, nhường ký mi m ạ d i lại đây là có thể. Còn lại, ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Nếu như hắn thật sự có thể trị hai chân của ta, cái kia thực lực của ta sẽ lại tăng lên nữa. Đến lúc đó, ta sắp trở thành chân chính thần linh. Nạ gạ tổ nói tới chỗ này, trong mắt lóe qua một tia tinh quang. Nếu như hắn nắm giữ một cái thân thể khỏe mạnh, liền có thể dựa vào sức một người triển khai b n lục đạo năng lực. Đến lúc đó, công p h ò n g một thể, thủ đoạn khó lường. Nhận giới bên trong hắn không nghĩ ra còn có ai là đối thủ của hắn. Thấy nạ gạ tổ đã có kế hoạch, cô nàn cũng sẽ không lại xoắn xuýt vấn đề thời gian. Cái kia đối với k i Mị Mạ d dỗ g i á m thị vẫn là tiếp tục kéo dài sao? Không cần tiếp tục. Lấy cảm nhận của hắn năng lực, coi như là z, e t s é sợ cũng không cách nào theo dõi hắn. Không nghĩ tới trên người hắn lại sẽ có bi ả à n tiểu g ằ n g Kỵ Mị Mạ Rồ cái này người ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Hắn cùng họ Rồ xi mạ trong lúc đó, nên không phải đơn giản cấp trên cấp dưới quan hệ. Trước ta ngược lại thật ra coi khinh hắn. Ngày hôm nay hắn sức mạnh bùng lên. vẫn chưa ổn định. một khi hắn đem hoàn toàn nắm giữ, quả thật có thể thành vì chúng ta tuyệt hảo trợ lực. nhưng tiền đề là hắn theo chúng ta là đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến lên. nếu không, người như vậy sớm muộn là phiền phức. nạ gạ tổ trong lời nói, hiện nhiên đối với kỳ mi mạ dổ khá là kiên kỵ. ta rõ ràng. nói chung, đây là một cơ hội tốt, chúng ta chỉ cần phải nắm chắc, liền có thể xử lý xong mặt nạ nam, cái này phiền b à i lớn. lúc trước dạ h ỷ cổ liền đã từng nói, mặt nạ nam là ôm mục đích tới gần chúng ta. tuy rằng đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là không biết mục đích của hắn là cái gì. nhưng chỉ cần đem triệt để xóa đi, bất luận hắn có mục đích gì đều không có dùng. Na gạ tổ d ì n h g ắ n g bên trong lóe qua một kia hàn quang, hiển nhiên đối với ổ bị tổ có ý kiến cũng không phải một ngày hai ngày. Lúc trước gạ c t s ủ k ỳ tổ chức bị trọng thương, thực lực ngã vào đáy vực, chính hắn bị hàn r ộ nổ đoạn hai chân, hành động bất tiện, thực lực càng là không đủ, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu ổ bị tổ nhập bọn yêu cầu. Nhưng hiện tại không giống nhau, Na gạ tổ cánh chim d ầ n phong, tự nhiên không nghĩ lại lưu một cái bom hẹn giờ ở bên cạnh mình. ổ bị tổ cùng nạ gạ tổ trong lúc đó vi rượu cân bằng bị kỳ mị mạ rổ triệt để đánh vỡ. Đến thời điểm hai hổ tranh chấp, tất có một người bị thương. Kỳ mị mạ d ổ xuất hiện, sắc thực mang cho nạ gạ tổ dòng suy nghĩ mới. Lời nói chia hai đầu. Ở một cái trong sơn động bí ẩn, kỳ mị mạ rổ chính đang khắc họa một ít kỳ quái thuật thức. Hai cánh tay, lòng bàn tay cùng trên đất đều là màu đen phủ v ă n Quyết định, khắc họa xong phủ v ă n sau, kỳ mị mạ d ổ khẽ nhả một ngụm trọc khí sau, r ỗ i ra hai tay, nhìn thẳng phía trước, ngâm s ư n g nói, trắng đen chi lưới. 22 cái cầu n ố i 66 cái quan m à n g dấu chân, viên lôi, đỉnh nhọn, về, đêm phủ, biển mây, xanh lam danh sách, tràn ngập quá trọn, thẳng đến trên trời. Phục đạo 77. thiên đỉnh công la. Theo hắn ngâm sướng, màu xanh lam hình vuông d à n giáo trước hết hiện lên, sau đó hướng về bốn phía nứt ra, dần dần che kín một đám lớn không gian. Ngâm sướng kết thúc sau, những b i a chú này thật giống tín hiệu phóng ra đi như thế. Thiên đỉnh công la, có thể rất nhanh tìm tới người khác c h ạ c ơ dạ, cũng thành lập liên hệ, ủng hộ một người hoặc nhiều người online tán g ấ u Kị m ỹ Mạ Rổ triển khai cái này p h ụ c đạo. chính là vì ngay lập tức thông báo họ rỗ x i mà d. nguyên bản dùng thông linh rắn cũng có thể liên hệ đối phương nhưng nếu có thể gọi điện thoại hắn dĩ nhiên là không muốn v i ế t tin lần trước là bởi vì muốn đem bạch d ẹ p sao giáp hàng mẫu giao cho họ rỗ x i mà d. vì lẽ đó hắn mới lựa chọn dùng thông linh rắn liên lạc đối phương họ rỗ x i mà d. tiên sinh có thể nghe được lời của ta nói không chính đang âm ẩn thôn làm nghiên cứu họ rỗ x i mà d. sướng sốt một chút một mặt khó có thể tin kỵ bị ma rổ là ta họ rỗ x i mà d. tiên sinh ngươi trở về không ta ở bên ngoài ngàn dặm cùng ngươi đối thoại ở rổ x ỉ mà nghe vậy liếm liếm đầu lưỡi con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn đầy hứng thú xem ra ngươi lại phát minh một loại ghe võ thuật thật là có ý tứ ở rổ x ỉ mà tiên sinh hiện tại không phải là đối với những chuyện này cảm thấy hứng thú thời điểm ha ha ha nói đi như thế vội vã tìm ta là có cái gì mới tiến triển sao không sai ngay ở vừa nãy ta đã cùng b ẹ n xác nhận quan hệ hợp tác có điều có thể thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm ta có điều đây chỉ là vấn đề thời gian hắn nói không lâu sau đó liền sẽ làm ta đi làm một việc ta nghĩ đến thời điểm ta chỉ cần hoàn thành chuyện kia, hắn nên liền sẽ đối với ta có mấy phần tín nhiệm. họ r ổ si mà sáng mắt lên, rất tốt, xem ra nỗ lực của chúng ta cũng không có uổng phí. nếu có thể cùng b ẹ n đạt thành hợp tác, vậy đã nói rõ chúng ta trước suy đoán là chính xác. aca s u kỳ tổ chức bên trong xác thực không bình tĩnh, mơ hồ chia làm hai phái, mà ở như vậy trong tổ chức có thể phân ra hai phái, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là bọn họ đối với vi t h ú bắt giữ sau khi muốn làm cái gì, tồn tại nhất định phân kỳ. tuy rằng tạm thời còn không rõ ràng lắm bọn họ mục đích cuối cùng. Nhưng cái tổ chức này mưu đồ nhất định là ảnh hưởng toàn bộ nhận giới đại sự. Nếu như ta nghiên cứu không có sai, c ể u đại vĩ thú hợp thể sau tất nhiên sẽ dẫn ra một cái to lớn bí mật. k i m i Mạ Dầu nghe vậy khá là kinh ngạc, không nghĩ tới họ Rổ Xì Ma Cư Nhiên đã nghiên cứu đến trình độ như thế này. Tin tức này diện tích che phủ cũng thật là rộng rãi a. Họ Rổ s ì Ma t i ê n Sinh, ngươi tuổi hồ biết rồi cái gì? Ha ha, chỉ là một ít chuyện cũ năm xưa, ta còn chưa c ở i ra hết bí mật trong đó. Họ Rổ s ì Ma Tuổi Hồ cũng không muốn n h ằ m vào cựu đại vĩ thú nhiều chuyện nói. Kỳ Mị Mạ Dồ cũng sẽ không hỏi nhiều. Ngược lại hắn đều biết. Được rồi. Ở r ồ Sĩ si Mạn t i ê n Sinh Kỳ thực ta lần này liên hệ ngươi, còn có một việc thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Ta muốn cho Sui Vệ Gia nhập hạ cả Sủ Kỳ tổ chức. Đến thời điểm đường bèn sắp xếp hắn cùng ta một đội, đã như thế, hành động của ta cũng có thể dễ dàng một chút. Sui Vệ thực lực chỉ sợ còn chưa đủ gia nhập hạ cả Sủ Kỳ tổ chức. Không sao. Nếu chúng ta cùng bèn đã là quan hệ hợp tác, như vậy điểm này yêu cầu nho nhỏ, tin tưởng hắn sẽ không từ chối. Hơn nữa dựa vào quẻ ý k d i t cùng Hổ Dù Kỳ bộ tộc thân phận. Sui g e s muốn gia nhập hạ cả s ủ kỳ tổ chức cũng không khó. Hơn nữa mượn thân phận của hắn, ta cũng tốt tiếp cận Hổ x i Ga kỳ kỳ sảm. Tiếp cận hắn làm cái gì? c ũ n g ít chia tiếp xúc thời điểm sẽ cần phải. Ha ha, ngươi đúng là sẽ chọn người. Có thể, việc này ta sẽ an bài. Sui v e s vốn là n g ư ơ i người, ngược lại cũng không cần cố ý cho ta nói. họ r ồ i sì xịn mà đúng là đã ngầm thừa nhận âm ẩ n thôn chia làm hai cái thế lực, một cái thế lực thuộc về k i mí Mạ d ộ một cái khác mới là thuộc về hắn. Đã t ạ Người ta trong lúc đó không cần phải nói những thứ này. Sau đó ngươi định làm gì? À, cả s ủ kỳ tổ chức mỗi cái thành viên trên người đều có thật nhiều câu đố. Ta muốn đem những này câu đố từng cái mở ra. Cũng tốt. Đúng rồi. Trước ngươi mang về đồ vật ta đã nghiên cứu qua. Thực sự là làm khó ngươi nghĩ ra phương pháp như vậy để, đúng là thú vị vô cùng. h r d i x ị m à tiên sinh cảm thấy có thể thực hiện sao? Nghĩ thực hiện cũng không phải là không thể. Nhưng ý chí độc lập là một vấn đề khó khăn. Ta hiện tại có thể nghĩ đến biện pháp chính là đem linh hồn người khác rút ra, chuyển vào trong đó. Nhưng cái phương pháp này tỷ lệ thành công không cao. Hơn nữa cần bị lấy ra linh hồn người cam tâm tình nguyện. nếu không, làm được cũng là h ư ớ g phí. vì lẽ đó cái phương pháp này ta cũng không đề nghị sử dụng. đã như vậy, vậy thì phiền phức ngươi giúp ta hoàn thành những bộ phận khác, cho tới ý thức vấn đề khó liền giao cho ta tự mình giải quyết đi. chương 211, vũ ẩn thôn. 24. nghiên cứu phương diện tự nhiên là họ r ộ xì mà khá là ở hành. vì lẽ đó k ỳ mị mạ rộ đem đại đa số nghiên cứu đều giao cho hắn. cứ như vậy, hắn cũng có thể bỏ ra nhiều thời gian hơn đến tu hành cùng nghiên cứu trường sinh thuật. hiện tại ạ ca sủ k ỳ tổ chức sự tình xử lý đến gần như. Hắn cần cân nhắc chính mình sau đó phát triển con đường. Đầu tiên là chủ tuyến trường sinh bất lão. Nhằm vào hiện nay hắn có thể tiếp xúc trường sinh phương pháp, hắn đều làm cẩn thận nghiên cứu. Sau đó chính là đem những này nghiên cứu dùng ở trên người mình. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc, tiêu tốn cái mấy năm mười mấy năm đều là cực kỳ bình thường. Vì lẽ đó không nhất thời vội vã, chỉ cần ở mỗi một cái giai đoạn hoàn thành tương ứng quy trình, một cách tự nhiên liền có thể thực hiện trường sinh bất lão mục tiêu. Tiếp đó chính là thực lực. Cũng không đủ sức mạnh, coi như là thu được trường sinh thân thể, cũng sẽ bị người đánh giết. vì lẽ đó sức mạnh vật này là không thể thiếu k i mỹ mạ rô thực lực chủ yếu chia làm hai cái bộ phận một cái là chính mình tu hành chiếm được nhận giới thủ đoạn một cái khác nhưng là hệ thống những thứ l u n ngang kia kỹ năng có thể nói là nhiều mà t ạ p dù cho là họ rô xì mạ đều không nhất định so với hắn b ắ t học vì lẽ đó hắn cần sửa sang một chút chính mình bây giờ sẽ đổ vật thống nhất thu dọn xác nhận chủ yếu phương hướng thể thuật phương diện có cả ngũ dạ lưu thể thuật kỳ dị tổ kiếm kỹ tam thiên thế giới tán hồn thiết chảo nhu quyền hệ kỹ năng và thường l ã phá cùng với vì là ly chữa thương thời điểm được bắt môn đ ộ n giáp trước ngũ môn phương pháp tu hành, bắt môn đ ộ n giáp phương pháp vận hành có thể gia nhập vào tiên hư hình thức bên trong, bùng nổ ra càng sức mạnh to lớn. đương nhiên, này lại là một cái đại công trình, cần thời gian. có điều bắt môn đ ộ n giáp rèn luyện thân thể phương pháp có thể lấy làm gương. si c u n s ủ p ị ạ cụ vốn là thể thuật lưu huyết kế giới hạn, cùng bắt môn đ ộ n giáp ngược lại cũng xứng đôi. kỳ m ị mạ d ồ tiến hành tu hành, cũng sẽ làm ít mà h i ệ u q u ả nhiều. bài cờ là càng nhiều là phụ trợ hệ kỹ năng. đồ chơi này không cần tu hành. chỉ cần có khổng lồ trả cờ d ả cùng cái gọi là mạnh mẽ tâm liền có thể bùng nổ ra huy lực kinh người xem như là nhất bất việc phá đạo là hắn dùng tương đối nhiều năng lực bởi vì thật sự dùng tốt mà trang hiệu quả tốt nhất cái này có thể thích hợp luyện tập nhiều hơn phương diện tốc độ có thuận bộ chỉ cần đem tăng lên tới cực hạn liền đủ để kinh h thường nhận giới thân minh điện bắt tiểu bôi hai người này là bây giờ ký mí mạ d ộ lớn nhất sát chiêu dễ dàng sẽ không sử dụng một cái là phạm vi lớn xâm xét công kích huy lực mạnh cũng sẽ không so với siêu thần l a thiên trinh n u ô n kém bao nhiêu chính là phát động lên có chút phiền phức. Không chỉ cần 300 cái sấm sét thủy tinh, còn cần khoảng chừng một phút mới có thể bố trí tốt. Tiết Chu ở chế tác sấm sét thủy tinh thời điểm đã sắp mệt phun, đoạn thời gian đó nó nhìn về phía kỳ mị mạ rộ, ánh mắt đều mang theo vài phần đố đoán. Một cái khác kỹ năng bắt tiểu bối nhưng là đơn thể công kích, thôi phát đến mức tận cùng có thể ảnh hưởng thời gian khủng bố chiêu thức. Quang Chi Câu Ngọc cùng băng nha Câu Ngọc là tiêu hao phẩm, kỳ mị mạ rộ dễ dàng sẽ không vận dụng. Hơn nữa hắn cũng định đem dùng ở to lớn con rối lên, hoặc là ngày khác sau mở ra t ẹ n s ợ gẳng, nắm giữ d ư ờ n g như sợ s ạ n nổ như thế t h u ậ t cái kia là có thể đem dùng ở phía trên. cho tới d ũ n g k h í Huy c h ư ơ n g cùng tình bạn Huy c h ư ơ n g k ỷ Mị Mạ Dụ tạm thời không được pháp, hắn nghĩ thời cơ thành thụ c thời điểm, nên liền sẽ phát hiện ảo diệu bên trong. Vì lẽ đó cũng lười lãng phí thời gian ở trên mặt này, lấy bắt môn đ ộ n giáp đoán thể phương pháp rèn luyện thân thể, lấy linh hóa thuật tu hành linh hồn, lấy t h u ấ n bộ tăng lên tốc độ. Hiện nay khẩn thiết nhất chính là ba người này. k ỷ Mị Mạ Dụ rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Bây giờ là hắn nên toàn lực tăng cao thực lực thời điểm, bởi vì càng là hậu kỳ, vượt cần muốn sức mạnh to lớn làm chống đỡ. Một tháng sau, sơn động bên trong. à cả sú nạ n o xạ s ổ gì chính khiếp sợ nhìn kỳ mỹ mạ d ộ thao tác chỉ thấy kỳ mỹ mạ d ỗ hai tay tung bay bên dưới lại liền đem một con rối cải tạo xong xuôi s ạ số gì tiền bối ngươi thử xem này cụ mới c o n rối kỳ mỹ mạ d ồ i đem con rối giao cho xạ số gì xạ số gì lập tức thả ra sợi chạ cơ dạ bắt đầu điều khiển con rối con rối đối đầu cách đó không xa ấy đã d ạ ấy đã d ạ thử xem chiêu được rồi ấy đã d ạ chính nhàn rối nghe vậy lập tức thang tới chỉ thấy cái kia con rối đi tới chính là một trận quyền đấm c ứ c đá. đối với ấy đ ã giả tiến hành cực kỳ tàn ác thể thuật công kích. Cũng may ấy đ ã i giả mặc dù là tấn công từ xa hình ý g i nhưng thể thuật vẫn không tính là quá kém, đều hiểm chi l ạ i hiểm địa tránh. Con rồi kéo dài khoảng cách, giơ tay phải lên, chỉ thấy cái kia tay phải phát sinh s o e xòe xòe x o ạ tiếng vang, sau đó hiện ra một cái số cây q u ạ n đen ngòm nòng súng nhắm vào ấy đ ã i giả, sau đó phun ra từng đạo từng đạo ngọn lửa. này này này, các loại, ấy đ ã i giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức vội vã né tránh, nhưng đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, kém chút bị b ă n trúng. Cũng may x ả s ổ d ì ra tay rất có trường mực, ngược lại cũng không đến nỗi thật sự thương tổn đến hắn. Thí nghiệm một hồi mới con rối uy lực, x ả s ổ gì con mắt b u ố c lên một trận hùng quang. Thứ toa, k i mỹ mã dồ, không nghĩ tới ngươi lại còn am hiểu con rối cải tạo. Loại này cơ quan ngươi là nghĩ như thế nào đi ra? Vẹn vẹn là gia nhập nổ phù thuật thức, lại liền có thể đem uy lực tăng mạnh nhiều như vậy. x ả s ổ gì hưng phấn không thôi. Một tháng trước, k i mỹ mã dồ đi mà quay lại, lại cùng bọn họ một lần nữa tổ đội. Bất luận là ạ cả n no xạ s ổ gì vẫn là ấy đã ra, đều thập phần hoang n ê n nhan hạ thời gian, k ý mỹ mạ d ỗ liền nhớ tới chính mình gỡ lọ gì ở hẹn nở óc g ộ t năng lực, tác dụng to lớn nhất kỳ thực không phải dùng ở chữa bệnh lên, mà là chế tác các loại tinh vi vũ khí cùng thân thể cải tạo. vì lẽ đó ngửa tay bên dưới, hắn liền dùng ạ cả sù nạ n ó x ả sổ gì con rối làm cái thí nghiệm. bây giờ nhìn lại, thí nghiệm hiệu quả rất tốt, khả năng là thiên phú đi. hắn t h u y ế t pháp như vậy, nhường xạ sổ gì trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. x a sổ gì nhưng là được gọi là khôi lỗi sư thiên tài, không nghĩ tới lại ở con rối cải tạo lên bại bởi một cái người thường. điều này làm cho hắn có chút khấp phục, nhưng cùng lúc cũng có đối với kỳ mị mạ r ồ thưởng thức. Kỳ mị mạ r ồ lần sau cho xả sổ d ĩ đại ca làm như thế khủng bố đồ vật thời điểm, cũng đừng làm cho ta thử chiêu. kém chút trên người liền thêm ra mấy cái mắt. Ây đ ã r a n ổ nước bọt nói, lần sau chú ý, ha ha ha. Kỳ mị mạ r ồ không hề có thành ý nói xin lỗi, n h ư n g lại đa d ạ lừa một cái. Xả sổ d ì tiền bối, ngày sau ngươi làm ra to lớn con rối thời điểm, ta cũng có thể hỗ trợ cải tạo dưới. Ta nhưng là có rất nhiều ý nghĩ, tốt, không thành vấn đề. Chúng ta liên thủ. tuyệt đối có thể chế ra trên thế giới này tốt nhất có dối, h cả s ú nà no xạ sổ gì đã bắt đầu đắp mơ, mà kỵ mỹ mạ dồ kỳ thực còn có ý tưởng khác, kỳ thực xạ sổ gì hiện tại thân thể này trạng thái, thực sự là rất thích hợp cải tạo thành người nhân tạo, nếu là có cơ hội thích hợp, hắn vẫn đúng là muốn xem thử một chút. Đống nhiên, vô số giấy trắng tràn vào sơn động, n ư n g tụ ra cổ nạn thân hình, cổ nạn tiền bối, nhìn thấy cổ nạn đột nhiên xuất hiện, ba người đều hơi kinh ngạc. Kỵ m ị m a d ổ tổ chức đ ố i với ngươi sắp xếp đã đi ra, mới đội hưu đã vào vị trí của mình. ngươi hiện tại liền đi theo ta đi, ngắn g ủ i gặp nhau, lại lần nữa nên đón phân biệt. Kỵ m ị mạ d ổ biết cổ nạn trong miệng mới đội hưu nên chính là sủi g ạ Thời gian một tháng mới đến, hiệu suất này chỉ có thể tính bình thường thôi. ở ấ y đã dã cùng h ạ cả s ủ nạn o x ạ sổ gì không muốn dưới ánh mắt, kỵ m ị mạ d ổ cùng cô nạn rời đi. cô nạn tiền bối, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? đi vũ ẩn thôn. ở ngươi tu sửa đội hưu trước, có một việc cần ngươi làm. thấy thủ linh sao? không sai. thủ linh có một người bạn bị người nổ đứt đoạn mất hai chân, cần người trị liệu. Ta biết ý thuật của ngươi rất tốt, cho nên liền kiến nghị cho ngươi đi. Cô n ạ n mặt không biến sắc nói rằng, thì ra là như vậy. k ỳ Mỹ Mạ rỗ mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng tâm như gương sáng. Cô n ạ n trong miệng người bạn này nên chính là nạ g a tổ, chẳng trách trước để cho mình trị liệu cái kia bị nổ phù nổ đoạn hai chân ra hỏa, hóa ra là vì chuyện này làm làm nện. Trước rất nhiều thăm dò, phỏng t r ừ n g cũng là vì chuyện này, đúng là giỏi tính toán. Trị liệu nạ g a tổ, đối với bây giờ Kỵ Mỹ Mạ rỗ tới nói cũng không phải việc khó gì, chỉ là nổ đoạn hai chân mà thôi, coi như là tái tạo hai chân. Hắn cũng có thể làm đến. Có điều hắn muốn cân nhắc là con đ ê n hay không trị liệu nạ gạ tổ. Một cái mạnh mẽ nạ gạ tổ đối với hắn mà nói, có ích lợi gì? Trên đường, kỳ mỹ mạ d ô đang suy tư vấn đề này. Có thể làm cho hắn đi v ũ ẩ n t h ô n vì là nạ gạ tổ trị liệu. Vậy nói rõ c ổ nạn cùng nạ gạ tổ đối với hắn có bước đầu tín nhiệm, cũng làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Nếu không, đối phương sẽ không mạo hiểm. Nói là v è n bằng hữu, mà không nói là v è n bản thể. Nói rõ đối phương cũng không có dự định nhường kỳ mỹ mạ r biết bí mật này. Cái kia k mỹ mạ rô l i ề n tuyệt không thể biểu hiện ra biết giá v ẻ nếu không sẽ ở trong khoảnh khắc trở mặt.